không thể hồi trung cư. Mục Bá thành kinh ngạc mà nhún mày, kia đi nơi nào đâu? Hắn không biết Chu Hiểu Di rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Chu Hiểu Di trên người phát ra kia cổ nhàn nhạt bi thương. Trên thực tế, ta không biết ta có chỗ nào có thể đi. Ta tìm ngươi, là bởi vì ta thật sự không biết còn có ai có thể giúp ta Chu Hiểu Di vùi đầu mà càng thấp. Mục Bá thành đôi tay đỡ lấy Chu Hiểu Di bả vai, nâng lên Chu Hiểu Di đầu. Làm nàng nhìn hắn đôi mắt, hiểu gì, tuy rằng ta không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, ta thật cao hứng, ở ngươi yêu cầu trợ giúp thời điểm, có thể cái thứ nhất nhớ tới ta tới. Mục Bá Thành nói ngừng lại một chút, mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là bằng hữu, ta hy vọng ở ngươi gặp được thời điểm khó khăn, có thể giúp ngươi cùng nhau khắc phục. chu hiểu di trong mắt có nước mắt lập lòe, Bá Thành, cảm ơn ngươi. Ngươi lần này trở về, còn sẽ rời đi sao? sẽ không, ta muốn lưu lại. vậy ngươi muốn đi nơi nào trụ đâu? mục bá thành nhớ tới trước mắt vấn đề, ta giúp ngươi tìm một nhà an toàn khách sạn, ngươi trước trụ đi vào, ngày mai bắt đầu ta liền cho ngươi liên hệ tân trung cư, hảo sao? đưa ra được không kiến nghị? mục bá thành nhìn chu hiểu di, chờ đợi nàng trả lời. khách sạn. lặp lại một bên mục bá thành nói, chu hiểu di nhỏ đến không thể phát hiện mà co rúm lại một chút, nhớ tới vừa đến nước mỹ. Ở tại Bồ Tẩn, kia ra khách sạn phát sinh trải qua, tuy rằng trong lòng vẫn là sợ hãi, nhưng là nàng ngay sau đó ở trong lòng không ngừng cho chính mình cổ vũ, Chu Hiểu Di, hiện tại đã ở quốc nội, không phải ở Bồ Tẩn cái kia tiểu khách sạn, có cái gì nhưng sợ hãi. Không cần sợ hãi. Nhìn ra Chu Hiểu Di co rúm lại, Mục Bá Thành anh đĩnh lông mày không cấm nhân lại, Chu Hiểu Di rốt cuộc đã trải qua cái gì? Dù sao cũng là một cái xí nghiệp lớn lao tổng. nghĩ nghĩ liền nghĩ ra mấu chốt nơi, chu hiểu di là đang nghe đến khách sạn lúc sau mới có vẻ có chút sợ hãi, chắc là nàng sau khi rời khỏi ở khách sạn phát sinh quá cái gì lệnh nàng sợ hãi sự tình đi, nàng nhất định ngăn rất nhiều khổ, bất quá hắn sẽ không lại làm loại chuyện này đã xảy ra, nếu hiểu di lại lần nữa trở về, hơn nữa có thể chủ động liên hệ hắn, hắn liền nhất định phải chiếu cố hảo nàng. Nghĩ nghĩ, mục bá thành có chút ngượng ngùng mà mở miệng. hiểu gì? Nếu, ngươi không ngại nói, nhà ta còn có hai gian phòng cho khách. Nếu ngươi không nghĩ đi khách sạn trụ, có thể suy xét một chút. Chu hiểu Di nhìn mục bá thành, chỉ thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy chân thành, suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Nàng xác thật không có địa phương nhưng đi, khách sạn nàng một người trụ lại sợ hãi. Vốn dĩ mục bá thành trong lòng còn có chút lo sợ, sợ chu hiểu Di hiểu lầm hắn ý tứ, thấy chu hiểu Di gật đầu đáp ứng. Mục Bá Thành lập tức yên tâm, chúng ta đi thôi. Ân. Chu Hiểu Di gật gật đầu. Mục Bá Thành kéo Chu Hiểu Di cũng không trầm dương hành lý, khi trước mại đi ra ngoài. Chu Hiểu Di xác thật rất mệt, từ nước Mỹ ngồi máy bay bay trở về lúc sau, một chút phi cơ liền chạy tới thành thành trường học, kết quả phát cái không, lúc sau lại cùng Mục Bá Thành cùng nhau ăn cơm, tuy là nàng lại như thế nào cậy mạnh, này sẽ cũng mệt mỏi không được. húng chi còn có khi kém không có điều lại đây cho nên đương mục bá thành thu thập hiếu khách phòng đem chu hiểu di an trí đi vào sau đó xoay người đi ra ngoài vì chu hiểu di lấy đồ uống trở về thời điểm nhìn đến chính là chu hiểu di mệt mỏi cuộn tròn ở trên giường đã ngủ rồi mục bá thành thở dài một hơi đem sữa bò đặt ở trên tủ đầu giường lặng lẽ cởi chu hiểu di dày đem nàng chân phóng tới trên giường bãi chính sau đó tay chân nhẹ nhàng mà kéo chăn vì nàng cái hảo quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ngủ say chu hiểu di mục bá thành đóng lại đèn đi ra phòng cho khách đóng cửa lại ngồi ở trên sofa mục bá thành lại không có chút nào buồn ngủ đôi tay chi ở cầm chỗ đây là hắn đang ở nghiêm túc suy tư một việc thời điểm động tác nhỏ hắn tưởng không rõ chính là chu hiểu di lúc ấy vì cái gì phải rời khỏi hơn nữa rời đi mà như vậy đột nhiên không có bất luận cái gì dấu hiệu. Nàng thế nhưng đi nước Mỹ. Từ hôm nay xem nàng biểu hiện tới nói, nàng ở nước Mỹ nhất định ăn không ít khổ. Nàng cũng không biết thành thành đã chuyển trường sự tình, như vậy liền có thể khẳng định nàng cùng quốc nội không có liên hệ quá, bằng không nàng nhất định sẽ thập phần hiểu biết thành thành tình hình gần đây, cũng sẽ không không biết thành thành đã chuyển trường sự. Như vậy, vấn đề lại chạy về tới, quan trọng nhất, vẫn là nàng lúc trước rời đi lý do. nàng có phải hay không gặp sự tình gì bất đắc dĩ mới rời đi mục bá thành âm thầm suy nghĩ mấy ngày nay nàng đều bị nhiều ít khổ mà nhất tàn nhẫn chính là nàng cần thiết rời đi thành thành bên người đúng rồi thành thành mục bá thành ánh mắt sáng lên có thể bức bách chu hiểu di một mình rời đi liền thành thành đô không thể ở bên người nàng khẳng định là cùng thành thành có quan hệ sự tình lúc ấy hắn phát hiện chu hiểu di không thấy Như thế nào cũng tìm không thấy nàng thời điểm, cho rằng nàng là mang theo Thành Thành cùng nhau rời đi, ai biết nàng là một người đi, liền ở hắn chuẩn bị hỏi thăm Thành Thành rơi xuống thời điểm, biết được là mộ tử hạo ở nuôi nấng Thành Thành, ngại với mộ tử hạo là Thành Thành cha ruột, cho nên hắn liền không có nhiều hơn can thiệp. Chỉ ngưỡng mộ tử hạo do hỏi quá chu hiểu di hướng đi, nhưng mà được đến lại là mộ tử hạo vẻ mặt châm trọc cùng miệt thị, thậm chí còn mang theo một tia hận ý bộ dáng. chu hiểu di rơi xuống ngươi tới hỏi ta ta tưởng ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới là đi mục ba thành như vậy khoe ra siết quá nhàm chán thì ngươi hiện tại liền rời đi ta không nghĩ cùng các ngươi lãng phí thời gian mục ba thành tỏ vẻ thực khó hiểu hắn hoàn toàn nghe không hiểu mộ tử hạo ý tứ nhưng mà mộ tử hạo cũng không biết chu hiểu di rơi xuống cùng mộ tử hạo cũng không muốn gặp đến hắn hắn vẫn là nghe đến ra tới Nhưng mà chu hiểu di giống như là hư không tiêu thất giống nhau, mặc hắn như thế nào tìm cũng tìm không thấy một tia dấu vết. Chứ bỏ kia một ngày hắn thu được một cái nàng phát tin nhắn, chỉ có ngắn ngủn ba chữ ta đi rồi, lại lúc sau cái này dãy số liền vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Bởi vì Thành Thành vẫn luôn là mộ tử hạo ở nuôi nấng, mà mộ tử hạo là Thành Thành cha ruột, hắn không có lý do gì quá nhiều mà đi tiếp cận Thành Thành, hơn nữa mộ tử hạo đối thái độ của hắn. Thực rõ ràng không chào đón thậm chí là đối địch thái độ, mục bá thành cũng thực tự giác mà không có như thế nào chú ý mộ ra tình huống. Chỉ ngẫu nhiên nghe được có chút bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm nói lên mộ tử hạo bận về việc công tác, liền thành thành gia trưởng sẽ đều là từ bí thư đại lao. Nếu nói đến ai khác như thế nào sẽ biết thành thành thân phận đâu? Kỳ thật, ở cái này trong vòng, ai có cái gì bí mật sao có thể tăng được? Tuy tiện ngươi là lại nhiều cái nào ngoại tình. hoặc là sinh một cái tư sinh tử, đều sẽ không chạy ra đại gia tầm mắt. Mà mộ tử hạo từ đầu tới đuôi cũng đều không có tính toán giấu giếm thành thành thân phận, con hắn chính là con hắn, cho dù hắn lại như thế nào bởi vì Chu Hiểu Di phản bội mà giận chó đánh mèo với Thành Thành, hắn như cũng là mộ gia tôn tử. Nghĩ thông suốt điểm này, Mục Bá Thành lập tức bắt thông điện thoại, "Uy, giúp ta tra một chút mộ gia tôn tử, mộ Thành Thành mấy ngày nay ở mộ gia tình huống." Đối muốn thực kỹ càng tỉ mỉ bao gồm ở trường học ngày mai buổi sáng giao cho ta hảo liền trước như vậy đi trước điều tra rõ thành thành tình huống như vậy ngày mai mới có thể mau trong cấp chu hiểu di nhanh nhất trợ rút đến nỗi nàng rời đi nguyên nhân vẫn là chờ nàng tự nguyện nói thời điểm lại đến nói đi cúp điện thoại mục bá thành nghĩ nghĩ sau đó nín thở nghe xong nghe trong khách phòng động tĩnh chu hiểu di còn ở ngủ say mục bá thành hơi hơi mỉm cười nàng đã trở lại liền hảo sáng sớm hôm sau chu hiểu di là ở từng trận mùi hương bên trong bụng ù cục mà kêu lên thời điểm tỉnh lại nàng ngông lung mà mở mắt ra nhìn đỉnh đầu trần nhà trong lúc nhất thời có chút phân không rõ ràng lắm thân ở nơi nào suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới chính mình đã về nước nơi này không phải à mì ra nàng trụ kia gian phòng mà là mục bá thành trong nhà phòng cho khách ngồi mười mấy giờ phi cơ xuống phi cơ lúc sau lại trực tiếp tiêu đi trường học chu hiểu di phiên cái thân hảo tưởng ngủ tiếp một hồi bởi vì nàng thật sự thật sự là rất mệnh nột ừu gục trong bụng dạ dày lại lần nữa ra tiếng kháng nghị chu hiểu di không tình nguyện mà xốc lên tràn phát hiện trên người vẫn là ngày hôm qua khi trở về xuyên kia một thân xiêm y liền áo khoác đều không có thoát chắc không được ngủ không phải như vậy thoải mái nguyên lai like còn ăn mặc nhiều như vậy quần áo đâu nói giống như đêm qua nàng đi theo mục bá thành trở về lúc sau nàng vừa mới mới vừa ai đến giường liền ngủ như chết rồi a hảo mất mặt đã chu hiểu di đôi tay che khuất gương mặt hai tháng chỉ tự oán tự ngải từng cái chu hiểu di lập tức liền lại khôi phục bình thường xuống giường ra khỏi phòng chu hiểu di theo mùi hương qua đi liền nhìn đến mục bá thành ở trong phòng bếp bận việc buổi sáng dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào Dương ở hắn cao lớn đĩnh bạt trên người hắn cả người phảng phất cháo thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc quan mang vốn dĩ nhìn qua thực anh tuấn đẹp mắt hình ảnh ở chu hiểu di nhìn đến mục bá thành giờ phút này trên người hệ tạp dề mà thoáng chốc chuyển biến vì ấm áp đến làm nhân tâm sinh vô hạn thỏa mãn cảm giác nay thật là một cái nghi gia nghi cư hảo nam nhân nột. chu hiểu di yên lặng mà tưởng đáng tiếc nàng như thế nào chính là không có biện pháp yêu hắn đâu lần này từ nước mỹ trở về Chu hiểu di có một ít nho nhỏ chuyển biến. Nếu nói phía trước nàng đối cảm tình xem đến quá nặng nói, như vậy ở nước Mỹ sinh hoạt mấy ngày nay, đặc biệt là gặp được cả Mỹ lúc sau, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng bị người Mỹ rộng rãi rộng rãi tính cách đặc điểm ảnh hưởng. Tuy rằng trong lòng đối mục bá thành có hổ thẹn, nhưng là ở phát hiện trừ bỏ mục bá thành ở ngoài không có người có thể hỗ trợ thời điểm, nàng cũng không hề ngượng ngùng. Hiện tại đối mặt nàng cùng mục bá thành chi gian quan hệ, Nàng đã có thể tương đối thoải mái mà đối mặt. Loại này biến hóa cũng không rõ ràng, chỉ là một chút, dần dần mà. Giống như nhận thấy được mặt sau có người, mục bá thành quay đầu tới, nhìn đến Chu Hiểu Di rửa vào cạnh cửa, biểu tình có chút lời biếng, hiển nhiên là vừa rồi tỉnh ngủ. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Là ta đánh thức ngươi sao? Không phải, là ngươi làm bữa sáng quá thơm, ta bụng nhịn không được cục cục kêu lạp. Chu Hiểu Di nghịch ngậm cười. Ha ha nhìn Chu Hiểu Di trạng thái còn tính không tồi, Mục Bá Thành sang sảng mà cười. Vậy ngươi liền đi trước rửa mặt trải đầu một chút, trong phòng tắm có ta tân mua nha cụ, ngươi trước dùng. Thu thập Hảo liền tới ăn cơm. Ân, Hảo. Chu Hiểu Di ứng một tiếng, sau đó xoay người đi phòng tắm. Mục Bá Thành đem làm tốt bữa sáng nhất nhất mang lên bàn, sau đó ngồi xuống xem báo chí chờ Chu Hiểu Di. Thương quá. Chu Hiểu Di than ngồi xuống. Đã lâu không có uống cháo. Ngươi thích liền hảo, mong uống đi. Ta tưởng ngươi ở nước Mỹ đãi lâu như vậy, khẳng định sẽ tưởng niệm trong nhà món ăn. Kia, đây là ta vừa mới đi mua bánh bao nhỏ, còn có tiểu dương muối, trang bị ăn hương vị càng tốt. Mục bá thành buông báo chí, đem bánh bao đẩy đến Chu Hiểu Di trước mặt. Đích xác ăn rất ngon. Thiên A, ta thật là thật lâu không có ăn đến như vậy chính tông cơm sáng. Ở nước Mỹ tuy rằng sẽ chính mình làm chút Trung Quốc đồ ăn, nhưng là đại đa số thời điểm vẫn là thức ăn nhanh chiếm đa số. Chu Hiểu Di kẹp lên một cái bánh bao nhỏ cắn một ngụm, nồng đậm nước canh mang theo nhân tươi ngon nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, Chu Hiểu Di thỏa mãn mà thở dài, "Ăn quá ngon." "Ăn ngon" nói liền nhiều một chút, "Nơi này còn có. Ngươi như thế nào lão nhìn ta ăn, ngươi cũng mau ăn a." "Ngươi như vậy ta đều ngượng ngùng ăn ai." Chu hiểu Di thấy mục bá thành chỉ lo nhìn nàng, chính mình cũng bất động chết búa, vội ra tiếng thúc giục, Như vậy nàng một người khách nhân ăn uống thỏa thích ăn đến thống khoái, mà chủ nhân lại một ngụm không ăn, này cũng quá quỷ dị. Mục bá thành cười cười, cũng kẹp lên một cái bánh bao nhỏ nhai kỹ nuốt chậm mà ăn lên. Bá thành, ngươi biết thành thành chuyển đi đâu sở học giáo sao? Chính ăn, chu hiểu Di hỏi. Nàng nếu không nhanh lên biết thành thành trường học, chỉ sợ cũng muốn nghẹn đến mức đến nội thương mà chết thẳng cẳng. Không có biện pháp, nàng là không có khả năng trực tiếp đi hỏi mộ tử hạo, hoặc là mộ mẫu, nàng cũng không thể đi thành thành phía trước trường học hỏi triệu lao sư, như vậy mộ gia liền sẽ biết nàng đã trở lại. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn hỏi mục bá thành. Hình như là một gian quý tộc trường học, giống nhau phú hào nhà đều sẽ đem hài tử đưa đến kia gian trường học đi học tập. mặt khác người thường ra hài tử nếu thành tích đặc biệt ưu dị nói cũng là có thể khảo thắng lấy học đồng liền đọc mục ba thành ở trong đầu tìm tòi một chút thành thành xác thật là ở chu hiểu di sau khi rời khỏi liền chuyển tới kia gian trường học đúng không chu hiểu di lẩm bẩm nói lược suy tư một chút liền làm ra quyết định nếu không thể trực tiếp xuất hiện như vậy nàng liền tìm một gian ở kia trường học phụ cận phòng ở trụ như vậy liền có thể thường xuyên thấy thành thành đúng rồi một hồi cơm nước xong ta liền đi ra ngoài tìm phòng ở may mắn nói hôm nay là có thể tìm được nếu tìm không thấy nói chỉ sợ còn muốn quấy rầy ngươi một ngày chu hiểu di uống xong cuối cùng một mụn cháo chịu khởi một chương giấy ăn tới lau lau khoe miệng lúc này mới mở miệng nói ta bồi ngươi cùng đi mục bá thành cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục cùng trong chen cháo phân đấu ai chu hiểu di sửng sốt một chút chính là ngươi yêu cầu đi làm nhà. Loại chuyện này ta còn là ứng phó tới, ngươi không cần lo lắng. Hôm nay công ty không có gì sự tình, cho nên ta liền có thời gian. Một hồi thu thập một chút ta và ngươi cùng đi tìm đi. Mục bá thành bông chén, làm ra quyết định, cũng là hai người thảo luận kết quả. Có mục bá thành tham gia, nguyên bản thực phiền tói tìm phòng ở cũng biến thành một việc đơn giản. Nói là tìm phòng ở, kết quả chính là mục bá thành đánh mấy thông điện thoại, sau đó hai người tìm một chỗ uống uống trà. Chờ điện thoại hồi lại đây lúc sau, lại thoải mái phục mà lái xe đi xem phòng ở thích hợp hay không. Trên thực tế từ đệ nhất gian phòng ở bắt đầu Chu Hiểu Di liền rất vừa lòng, chính là mục bá thành một hai phải nói muốn nhiều tương đối tương đối, tuyển gia nhất vừa lòng một gian mươi tính. Kỳ thật Chu Hiểu Di yêu cầu cũng không cao, nàng chỉ cần tìm một cái tính giới so cao một chút bình thường phòng ở trụ thì tốt rồi, tiểu một chút cũng không quan hệ, rốt cuộc chỉ có nàng một người trụ mà thôi. Xoay ban ngày, Mục Bá Thành rốt cuộc gõ bản, đồng ý Chu Hiểu Di nhìn chúng kia một gian. Ở Mục Bá Thành xem ra, kia gian phòng ở Trang Hoàng cũng không phải thực hảo, cái gì cũng không phải thực hảo, khả năng cũng là nó vẫn luôn không có thuê nguyên nhân đi, chính là Chu Hiểu Di chính là nhìn chúng nó. Vì cái gì nhất định phải tìm trường học phụ cận phòng ở. Mục Bá Thành nghi hoặc hỏi Chu Hiểu Di, nếu nàng đã trở lại, trực tiếp đi gặp Thành Thành không phải hảo sao. Như vậy ly trường học gần một chút, liền có thể thường xuyên nhìn đến thành thành A. Chu hiểu di thực tự nhiên mà nói, nhìn đến mục bá thành nghi hoặc ánh mắt, ngay sau đó nhớ tới chính mình còn không có nói cho mục bá thành này trung gian khúc chiết, trở về về sau, ta sẽ nói cho ngươi. Hảo đi, ta tìm thanh khiết đội tới đem nơi này quét tước một chút, sau đó làm người tới giúp ngươi chọn mua một ít vật dụng hàng ngày, ngày mai lại dọn lại đây đi. Mục Bá Thành cũng chú ý tới Chu Hiểu Di cũng không có cái gì hành lý. Chu Hiểu Di nhìn nhìn trong phòng hôi, gật gật đầu đồng ý. Vì thế ở ký hợp đồng lúc sau, hai người liền trực tiếp trở về Mục Bá Thành ra. Thuận đường đi lấy một ít tư liệu. Người nhất định rất tò mò Chu Hiểu Di ngồi ở trên sofa, tính toán nói cho Mục Bá Thành này sở hữu sự tình trung gian khúc chiết. Hiện tại chỉ có Mục Bá Thành có thể giúp nàng một chút, tuy rằng nàng không thể đem hắn coi như người yêu. Nhưng là cũng không ngại ngại nàng đem hắn coi như một cái bạn tốt, cho nên nàng cũng không tính toán hướng Mục Bá Thành giấu giếm cái gì. Lúc trước ta vì cái gì như vậy đột nhiên mà rời đi đi. Nghe được Chu Hiểu Di chủ động nói đến chuyện này, Mục Bá Thành cũng ngồi thẳng thân mình cẩn thận nghe. Ta xác thật là có bất đắc dĩ khổ chung, mới có thể rời đi. Bằng không, ta sao có thể ném xuống thành thành một người đi Chu Hiểu Di cười khổ một chút, ngươi hẳn là biết lúc ấy. tuy rằng ta giải trừ cùng ngươi hôn nước tuy rằng ta còn ái mộ tử hạo nhưng là ta lại không có tiếp thu hắn một lần nữa theo đuổi đi mục bá thành gật gật đầu chu hiểu di tiếp tục nói còn nhớ rõ kia đoạn thời gian chúng ta đã từng nhiều lần thượng tạp chí đầu đề sao chính là bởi vì kia vài lần sự tình mộ tử hạo mẫu thân nhìn đến đưa tin tìm người cha ta vì thế nàng cũng sẽ biết thành thành tồn tại Sau lại thành thành mất tích cũng là bị nàng mang đi Phảng phất là một kiện rất khó sự tình. Chu Hiểu Di khó chịu mà ngừng một chút, ổn ổn hô hấp. Lúc này mới tiếp tục nói, nàng cho rằng ta là vì Mưu đoạt mộ ra tài sản mới tiếp cận mộ tử hạo, cho nên nàng không thể cho phép ta ở bọn họ bên người. Nàng mang đi thành thành, làm ta cho rằng thành thành bị bắt cóc, liền ở ta sốt ruột mà sắp nổi điên thời điểm. Nàng tới tìm ta. Chu Hiểu Di đem ngày đó phát sinh ở quán cà phê sự tình. Mộ mâu đối nàng nói những lời này đó, lại nói một lần. Vì thế, vì thành thành an toàn, ta chỉ có thể đáp ứng nàng yêu cầu, ký xuống bản hợp đồng kia, hơn nữa bảo đảm rời đi mộ tử hạo cùng thành thành tầm mắt ở ngoài. Nàng ở ngày hôm sau liền phái người toàn bộ hành trình đem ta đưa đến nước Mỹ. Chu hiểu Di bất đắc dĩ mà cười cười, ngươi biết ta vì cái gì không muốn chủ khách sạn sao. Bởi vì tới nước Mỹ lúc sau. Cái kia đi theo ta người đem ta an bài ở mặt Hạ tở tặng một cái tiểu lữ quán lúc sau liền đi rồi. Ta một người trời xa đất lạ, mà vừa đến buổi tối, cái kia khu liền loạn có thể, ta chính là lúc ấy bị dọa. Cho nên đối chính mình trụ khách sạn khách sạn linh tinh, liền rất mâu thuẫn. Nghe được Chu Hiểu Di nói, Mục Bá Thành lúc này mới minh bạch ngày đó Chu Hiểu Di sợ hãi là từ đâu mà đến. Kia lúc sau, ta gặp một cái người tốt, A Mi Ta ở nước Mỹ tốt nhất bằng hữu. Nói tới đây, Chu Hiểu Di ngữ điệu mới có một tia nhẹ nhàng. Sau đó ta liền dọn đến trường đảo cách lâm ọt tờ chấn nhỏ đi. Đó là một cái thực mỹ chấn nhỏ, thực thoải mái. Ta cùng Amy ở cùng một chỗ, công tác cũng là nàng giúp ta tìm được. Ta tưởng lần này nước Mỹ hành trình lớn nhất thu hoạch, chính là nhận thức như vậy một cái bạn tốt đi. Nhưng mà lại tốt đẹp sinh hoạt, đã không có thành thành tại bên người, đều là không hoàn chỉnh. Tuy rằng ta ở nơi đó sinh hoạt đến thoạt nhìn thực hảo, chính là, chỉ có ta biết, lòng ta là cỡ nào tưởng niệm thành thành, tưởng niệm nơi này hết thảy. Mỗi ngày buổi tối ta đều ôm thành thành ảnh trụ đi vào giấc ngủ, nghĩ hắn có phải hay không lại trường cao, có phải hay không trở nên hoạt bát nghịch ngợm một chút. A mỉ chú ý tới ta dị thường, nàng thực quan tâm ta, vì thế, ta rốt cuộc đem chôn giấu ở trong lòng thống khổ nhất sự tình nói hết ra tới, nàng cổ vũ ta trở về. Mà ta cũng thật sự quá nhớ mong thành thành. Vì thế, ta liền quyết định đã trở lại. Chu hiểu di rốt cuộc kết thúc này dài dòng hồi ức. Này trung gian mục bá thành vẫn luôn nhìn nàng, sắc mặt bình tĩnh mà nghe nàng kể rõ lâu như vậy tới nay trải qua, chính là trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Như thế nào đều không có nghĩ đến là mộ tử hạo mâu thân dùng loại này thủ đoạn bức bách nàng rời đi. Hào môn nhà lạnh nhạt hắn biết, chính là hắn trăm triệu không thể tưởng được mộ tử hạo mẫu thân thế nhưng dùng chính mình tôn tử sinh mệnh tới uy hiếp chu hiểu di rời đi mộ tử hạo trong lòng thật sự quá chấn kinh rồi cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói chút cái gì hắn lúc này mới minh bạch vì cái gì chu hiểu di không thể trở lại phía trước trụ trung cư minh bạch vì cái gì chu hiểu di ở tìm phòng ở thời điểm nói như vậy liền có thể thường xuyên nhìn đến thành thành sở hữu hết thảy Hắn rốt cuộc toàn minh bạch. Chu hiểu di hiểu rõ mà cười cười, mặc kệ phía trước trải qua qua cái gì, ta hiện tại đã đã trở lại. Chỉ hy vọng có thể mỗi ngày nhìn đến thành thành liếc mắt một cái, làm ta biết hắn là hảo hảo, như vậy là được. Mộ tử hạo mẫu thân cho ta kia số tiền, ta vẫn luôn đều không có động, cho dù ở nước Mỹ nhất gian nan thời điểm đều không có, chính là hy vọng có thể không thẹn với tâm. Mục ba thành đã không biết nên nói cái gì cho tốt. vừa mới trở về lúc sau hắn cũng đã đem vừa mới mang về tới văn kiện xem qua một lần mà này phân văn kiện chính là hắn tìm người điều tra thành thành ở mộ ra tình huống hiểu di lúc ấy ngươi thật sự không nên đi mục bá thành nói vì cái gì ta không đi nói thành thành tiểu sẽ có nguy hiểm nha chu hiểu di nghi hoặc hỏi ngươi nhìn xem cái này đi mục bá thành đem điều tra đến văn kiện đưa cho chu hiểu di xem xong cái này có lẽ ngươi sẽ biết Chu hiểu Di kết quả túi văn kiện mở ra, chi gian bên trong là một trường chương ảnh trụ, còn có văn tự thuyết minh. Thành công thành vui vẻ tích cười, vui vẻ mà chơi, có chuyên gia tài xế đón đưa hắn đi học. Chính là còn có hắn thất vọng ủy khuất lã trả trực khóc khuôn mặt nhỏ. Nhìn một bên văn tự thuyết minh, mộ tử hạo đem cùng thành thành có quan hệ cơ hồ sở hữu sự tình đều giao cho bí thư đi làm, mà hắn bản nhân bận về việc công tác, chưa từng có chiếu cố quá thành thành. Thậm chí đối thành thành đô không có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Càng đi hạ xem, chu hiểu di tâm liền càng đau. Nàng không nghĩ tới, nàng đi rồi lúc sau, thành thành không chỉ có mất đi mẫu thân ái, càng không có phụ thân quan tâm sủng ái. Tuy rằng mộ tử hạo mẫu thân đã có chút thích cái này hiểu chuyện tôn tử, chính là kia cũng không thể thay thế được cha mẹ ái nha. Nhìn đến thành thành thế nhưng đã chịu như vậy tao ngộ, tuy rằng sinh hoạt đến cẩm y ngọc thực, có tốt nhất trường học. Có tốt nhất của áo xuyên, còn có cung cung kính kính người hầu hầu hạ, là mộ gia tiểu thiếu gia. Chính là này đó đối một cái vài tuổi hài tử tới thuyết phục thông đều là mây bay nha. chư bỏ có rất nhiều mới lạ hảo ngoạn món đồ chơi cùng trước kia có điều bất đồng, chính mình thân nhất thân nhân cho hắn lại là lãnh bạo lực a Chu hiểu di đau lòng đến giống như muốn nứt ra rồi. Nước mắt bất chi bất giác mà rơi xuống, nàng đem thành thành ảnh trụt gắt gao ôm ở trước ngực. phảng phất đó chính là thành thành nho nhỏ thân hình. Hiểu di mục bá thành nhìn đến chu hiểu di như vậy thống khổ bộ dáng, trong lòng cũng đi theo khó chịu lên. Hắn cũng không nghĩ tới thành thành ở mộ ra quá thế nhưng là cái dạng này nhật tử. Nhưng mà chu hiểu di lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn mãn nhị đều là thành thành. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến thành thành ở đối mặt mộ tử hạo lạnh nhạt thời điểm lấy bị thương ánh mắt, ủy khuất trong lòng. Nàng bảo bối a. Thế nhưng tao ngộ như thế đối đãi, ta muốn đi mang đi Thành Thành." Chu Hiểu Di xúc động mà nói, nàng không thể chịu đựng được chính mình bảo bối nhi tử gặp như vậy đối đãi. Hiểu Di mục bá Thành Trần chờ hỏi, Mộ Gia đối Thành Thành bảo hộ vẫn luôn đều thực hảo, nếu không Thành Công nói, làm Mộ Gia phát hiện ngươi đã trở lại làm sao bây giờ? Nếu bọn họ đem Thành Thành giấu đi vĩnh viễn không cho ngươi thấy đâu. Chẳng qua nếu là thật sự tới rồi kia một bước nói, hắn huynh tấn toàn lực cũng muốn trợ giúp Chu Hiểu Di lấy về thuộc về nàng quyền lực. Ta đây nên làm cái gì bây giờ chỉ cần sự tình một liên lụy đến thành thành, Chu Hiểu Di liền vô pháp chấn định. Làm ta ngẫm lại mục bá thành bắt đầu toàn lực nghĩ cách, thế nào mới có thể làm Chu Hiểu Di trở lại thành thành bên người, mà sẽ không làm mộ gia phát hiện. Bất đắc dĩ với hắn làm một ngoại nhân, cũng là vô pháp nhúng tay mộ gia ra, ra sự. trong lúc nhất thời trong phòng đảo an tính lại liền thấy hai người đều ở nơi đó đau khổ suy tư đột nhiên a ta nghĩ tới chu hiểu di bỗng nhiên một tiếng kêu ra tới ngay sau đó mặt hướng mục bá thành ta nghĩ tới ta muốn đi thành thành trường học đương lão sư chu hiểu di ngữ ra kinh người mục bá thành ngẩn người ngươi nói ta muốn đi thành thành trường học đương lão sư chu hiểu di lại lần nữa lặp lại một lần Tin tưởng tràn đầy mà nói, chỉ có như vậy ta mới có thể quang minh chính đại mà tiếp cận thành thành, quan tâm hắn, yêu quý hắn. Chính là, ngươi như vậy, sẽ không bị nhận ra tới sao? Sẽ không? Ngươi không phải nói ngươi mới vừa nhìn thấy ta thời điểm còn không dám nhận ta sao? Nếu ngươi nói ở người khác xem ra cũng là giống nhau, như vậy chỉ cần ta cải trang thay đổi một chút, lại đồng dạng hóa trang, hẳn là liền không có việc gì. Bọn họ sẽ không nhận ra ta tới. Chu Hiểu Di hai mắt lấp lánh tỏa sáng, vì chính mình tìm được một cái tốt như vậy phương pháp mà mừng thầm không thôi. Kế tiếp, chỉ cần có thể tiến vào ngôi trường kia thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Chu Hiểu Di lại lần nữa nhìn mục bá thành, bá thành. Vẫn là muốn ngươi giúp đỡ chắp tay trước ngực, làm ra thành tín nhất động tác. Được rồi, ta sẽ nghĩ cách đem ngươi an bài đi vào. Nhìn Chu Hiểu Di bộ dáng, mục bá thành bật cười. không cần làm ta chỉ cần được đến một cái có thể miễn thí cơ hội thì tốt rồi mặt khác ta sẽ nỗ lực thông qua phỏng vấn ai ngờ chu hiểu di lại không có trực tiếp tiếp thu mục bá thành an bài chỉ cần mục bá thành có thể giúp nàng được đến một cái cơ hội thì tốt rồi mục bá thành có chút kinh ngạc ngươi không sợ không thông qua phỏng vấn liền không thể tiến này sở học giáo sao chu hiểu di nghĩ nghĩ ta là có chút lo lắng nhưng là lao sư là một cái thực thần thánh chức nghiệp Ta muốn xác định ta có giáo dục tiểu hài tử năng lực mới có thể đi đương lao sư, sau đó tiếp cận thành thành, chiếu cố hán. Mục 3 thành gật gật đầu, Chu Hiểu Di tiếp tục nói, chính là nếu ta không có năng lực đi giáo dục tiểu hài tử liền đi vào đương lao sư nói, chậm chế hài tử học tập chính là tội lỗi. Nói vậy, ta tình nguyện đi nhận lời mời trong trường học cần ta công, ít nhất kia cũng là tiếp cận thành thành phương pháp chi nhất, chẳng qua khoảng cách có chút xa thôi. Nhìn Chu Hiểu Di lóe quang mang khuôn mặt, Mục Bá Thành không thể không ở trong lòng bội phục cái này thoạt nhìn có chút nhu nhược nữ nhân. Khó được nàng tại như vậy tưởng niệm, nhi tử dưới tình huống còn ôm có như vậy tín niệm. Mục Bá Thành xem Chu Hiểu Di ánh mắt lại nhiều một ít thứ gì. Xác định về sau đại phương hướng, ở dọn ra Mục Bá Thành ra lúc sau, Chu Hiểu Di liền bắt đầu vì nhận lời mời lao sư mà nghiêm túc làm chuẩn bị. Mục Bá Thành vì nàng chuẩn bị tương đương đầy đủ hết đồ dùng sinh hoạt, bao gồm đồ điện, còn có một đài siêu bổng laptop. Chu Hiểu Di đưa ra phải cho hắn tiền thời điểm, Mục Bá Thành hô mà một chút kéo xuống mặt tới, chỉ ném xuống một câu nếu là còn làm ta giúp người, liền đem tiền lấy về đi, lúc sau xoay người liền rời khỏi. Chu Hiểu Di bất đắc dĩ, biết Mục Bá Thành là săn sóc nàng hiện tại không có kinh tế nơi phát ra, chỉ phải trước thu hồi tiền. tính toán về sau trả lại cho hắn. Kế tiếp nhật tử, Chu Hiểu Di liền mua đống lớn tương quan tư liệu hoa ở nhà máy gặm. Lúc này mục bá thành vì nàng chuẩn bị nổ tệ bục liền phái thượng trọng dụng chàng Bởi vì những cái đó tư liệu thỉnh thoảng có một ít Chu Hiểu Di không hiểu lắm đồ vật toát ra tới quái rời, Chu Hiểu Di đành phải trở lên vong tuần tra. Hơn nữa nàng cũng cẩn thận nghiên cứu một chút thành thành nơi trường học giáo sử cùng quản lý trường học tôn trị, cùng với cái này trường học quản lý. Nói thật, không cần bởi vì nó là một khu nhà quý tộc trường học mà sinh ra thủ phú tâm lý mà xem thường nó, nói cái gì đó, còn không phải là cái gọi là quý tộc trường học sao, chỉ cần có tiền liền có thể vào, có thể hay không giáo hảo tiểu hài tử mới là thật sự đi. A quên mất, những cái đó quý tộc tiểu hài tử cho dù không hảo hảo học tập, không nỗ lực dụng công, tương lai cũng là có một cái long lánh. Lượng sán sán gia tộc sĩ nghiệp chờ hắn đi kế thừa sao mọi việc như thế nói đặt ở này sở học giáo, hoàn toàn không thích hợp. Trên thực tế, nó không chỉ có chỉ là một khu nhà quý tộc trường học đơn giản như vậy. Rất nhiều kẻ có tiền đem hải tử đưa đến nơi này tới học tập không giả, nhưng mà này sở học giáo cũng không phải định vị vì chỉ tiếp thu quyền quý hải tử mà tổ chức. Sáng lập này sở học giáo chính là một vị đến từ nước Mỹ Ái Quốc người Hoa, Hắn không chỉ có ở nước Mỹ ra sức học hành thương nghiệp quản lý tiến sĩ học vị, lúc sau càng là đến Anh Quốc cảm bở dịch lại thâm nhập học tập, cũng lấy được nhi đồng giáo dục học tiến sĩ học vị. Theo sau hắn đi vào Trung Quốc, sáng lập này sở học giáo, chỉ nghĩ đem chính mình sở học đến tri thức, càng có rất nhiều một loại tinh thần, ở chính mình căn Trung Quốc truyền bá mở ra. Ở trường học sáng lập bắt đầu, bởi vì vận chuyển tài chính vấn đề, đành phải đem chủ thể đại bộ phận đặt ở kẻ có tiền trên người, Vì thế lúc này mới có nó là một khu nhà quý tộc trường học nói đến. Nhưng mà ở trường học dần dần bước lên quỹ đạo lúc sau, cũng bởi vì nó độc đáo giáo dục lý niệm cùng giáo dục phương pháp, dần dần khai hỏa mức độ nổi tiếng, trở thành số một số hai trường học, có càng ngày càng nhiều quyền quý nhân ra, thương nghiệp trùn đem hải tử đưa tới học tập. Lúc này, trường học sáng lập người liệt ra tân quy định, chỉ cần thành tích ưu dị, là khả tạo chi tài hải tử. Chỉ cần hắn có thể thông qua nhập học khảo thí, liền có thể tiến vào trường học học tập, hơn nữa không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng, chỉ cần chính mình gánh nặng cá nhân chi phí sinh hoạt là được. Mà cái này quy định, vẫn luôn kéo dài cho tới hôm nay. Xem ra, cái này trường học vẫn là một khu nhà rất nhân nghĩa trường học sao, bỏ được hoa tinh lực tới bồi dưỡng bình dân tiểu hài tử hiểu biết quá trường học bối cảnh lúc sau, chu hiểu di không cấm lẩm bẩm mà lẩm bẩm. Nhưng là ngay sau đó nàng cũng vui vẻ không đứng dậy, bởi vì nàng cũng hiểu biết đến này sở học giáo tuy rằng thông báo tuyển dụng giáo viên điều kiện cũng không phải đặc biệt khắc nghiệt, chỉ chú trọng nhận lời mời giả bản nhân tài hoa cùng giáo dục lý niệm. Nhưng là, chu hiểu di nhìn cái kia không có ngoại lệ, không tiếp thu hàng không quy định, nhăn nhăn mày. Nếu bọn họ vẫn luôn không có thông báo tuyển dụng kế hoạch nói, như vậy còn không phải là vẫn luôn không có cơ hội đi vào sao. Toàn diện hiểu biết qua đi. Chu Hiểu Di đem mục tiêu của chính mình định vị ở giáo viên tiếng Anh vị trí này. Đại học khi nàng tiếng Anh kia cũng không phải là cái, nàng còn đã từng lấy quá cả nước tính tiếng Anh giải thưởng đâu. Húng chi hơn nữa ở nước Mỹ vượt qua đoạn thời gian đó, Chu Hiểu Di tin tưởng chính mình điều kiện là có thể cho đối phương tâm động, bởi vì này sở học giáo cũng không thập phần coi trọng ngươi xuất thân, chỉ cần ngươi có thực học, có đặc biệt thú vị dạy học lý niệm liền ok. Xác định mục tiêu. Chu Hiểu Di liền bắt đầu không ban ngày không đêm tối mà bận việc lên. Ở đại học khi, nàng Anh thức khẩu ngữ rất là tiêu chuẩn, Mỹ thức khẩu ngữ cũng thực hảo, chính là tốt nghiệp lúc sau có chút năm không có luyện tập. Phía trước lại ở nước Mỹ, nàng Mỹ thức khẩu ngữ hiện tại là tốt nhất. Cho nên phải nắm chặt thời gian tới bổ sung một chút anh thức. Khôi phục tiếng Anh thói quen Chu Hiểu Di đồng thời cũng không quên nhiều hơn nghiên cứu tiểu học giáo dục học cùng giáo dục tâm lý học. hết thể đều ở đâu vào đấy bên trong tiến hành cho dù chu hiểu di tưởng niệm thành thành nghĩ đến trong lòng giống dài quá thảo cũng muốn bức bách chính mình tĩnh hạ tâm tới nỗ lực chuẩn bị thật sự tưởng khó chịu nàng liền ở tan học thời gian hoặc là đi học thời gian ở góc đường trộm nhìn xem thành thành liêu lấy an ủi làm một cái mẫu thân tư nhi chi tình mục bá thành nơi đó tất nhiên là tích cực vì chu hiểu di tìm cơ hội trời xanh không phụ người có lòng Vốn di trường học là không thiếu lao sư, cũng không có thông báo tuyển dụng lao sư tính toán, nhưng là đột nhiên có một cái giáo viên tiếng Anh ra ngoài ý muốn, ở bệnh viện mà vô pháp đi học, trường học yêu cầu thông báo tuyển dụng một cái dạy thay lao sư tới thay thế nằm viện lao sư mấy tháng. Tuy rằng chỉ là dạy thay lao sư, nhưng cũng có chút ít còn hơn không a. Vì thế mục bá thành cao hứng phân chấn mà tới tìm chu hiểu gì, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. đang xem tư liệu chu hiểu di quay đầu cái gì tin tức tốt ta có cơ hội có một cái giáo viên tiếng anh ra ngoài ý muốn đi nằm viện trường học muốn xính một cái dạy thay lão sư tới thay thế hắn mấy tháng thẳng đến hắn xuất viện mục ba thành kéo cái ghế dựa ngồi xuống thật sự chu hiểu di hưng phấn mà nhảy dựng lên thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công nha thật sự là quá tốt Chu hiểu Di chính phát sầu đến lúc đó liền nhận lời mời cơ hội đều không có làm sao bây giờ, lúc này liền tới rồi tin tức, vừa lúc có một cái chức vị chỗ trống. Tuy rằng là dạy thay lão sư, tổng cũng tốt hơn không có cơ hội. Nếu làm hảo, có lẽ chờ đến lúc đó cái kia bị thương lão sư xuất viện trở về về sau cũng có thể lưu lại cũng nói không chừng. Ngươi chuẩn bị thế nào? Mục bá thành cũng thực vui vẻ. Không sai biệt lắm, tùy thời đều có thể đi phỏng vấn. Chu hiểu Di tự tin mà nói. Vậy là tốt rồi, ta đây liền giúp ngươi đi liên hệ, xác định hảo lúc sau ta lại đến tìm ngươi. Hảo. Bá thành, thật là thật cảm ơn ngươi. Chu hiểu Di không phải không có cảm kích mà nói. Cảm tạ cái gì, thật muốn cảm tạ ta nói, phỏng vấn thời điểm hảo hảo biểu hiện là được. Như vậy, cũng không ngủng công ta vì ngươi giật dây bắt cầu. Mục bá thành cười cười. Nhìn xem thời gian, vừa lúc tới rồi giữa trưa. Cũng nên ăn cơm trưa, nếu ngươi muốn cảm tạ ta, vậy mời ta ăn cơm trưa đi. Không thành vấn đề. Ngươi muốn ăn cái gì? Biết được tin tức tốt, chu hiểu di cũng thật cao hứng. Rốt cuộc, nàng ly thành thành khoảng cách lại gần một bước. Ta ngẫm lại à, liền dưới lầu tiểu khu bên ngoài cái kia hàn thức liệu lý không tồi, đi nơi đó thế nào? Nghĩ nghĩ, mục bá thành mới nói. Đi nơi đó sao lại có thể? Ngươi giúp ta lớn như vậy vội. như thế nào cũng muốn thỉnh ngươi ăn một đốn tốt nha chu hiểu di không thuận theo kiên trì muốn thỉnh mục bá thành ăn một đốn hảo liêu hảo như vậy là được ta liền cảm thấy cái kia hẳn là không tồi đi mau mang ta đi nếm thử mới mẻ dứt lời cũng mặc kệ chu hiểu di đồng ý không đồng ý dành trước liền ra cửa đi xem hắn đi ra khỏi ngoài cửa chu hiểu di vội vàng nắm lên áo khoác chóng lên bắt tay bao liền đuổi theo chu hiểu di phỏng vấn thực thành công Trường học thực suốt ruột tìm một vị lao sư tới bổ thượng vị kia nằm viện lao sư chỗ trống, cho nên phỏng vấn sau khi thành công ngày hôm sau Chu Hiểu Di liền thuận lợi tiến vào trường học dạy thay. Chờ nàng tiến vào lớp lúc sau, mới phát hiện nguyên lai thành thành tựu tại nàng giáo khóa lớp trong vòng. Mặt ngoài bất động thanh sắc, hài hước mà hài hước giảng bài phương thức hấp dẫn mỗi một người đệ tử lực chú ý nhưng mà nàng trong lòng lại kích động cực kỳ. vốn đang cho rằng sẽ không như vậy vận may trực tiếp làm thành thành lao sư không nghĩ tới ông trời như vậy chiếu cố nàng như vậy liền tỉnh đi tìm cơ hội nhận thức thành thành phiền thoái nhìn đến thành thành cũng bị chính mình giảng bài phương thức hấp dẫn trong mắt trong ánh mắt đều là tràn đầy chuyên chú theo chu hiểu di giảng bài bước đi khi thì suy tư khi thì vui vẻ mà cười chu hiểu di tâm bỗng dưng hóa trải qua lâu như vậy nàng rốt cuộc có thể lại như thế tiếp cận mà nhìn đến thành thành Kích động hưng phấn rất nhiều, Chu Hiểu Di cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, không biết Thành Thành có thể hay không nhận ra nàng tới. Tưởng tượng đến vấn đề này, Chu Hiểu Di liền rất dối dám. Một phương diện nàng thực hy vọng Thành Thành có thể nhận ra nàng tới, rốt cuộc bọn họ là mẫu tử nha. Về phương diện khác, nàng lại không hy vọng Thành Thành sẽ nhận ra nàng, như vậy nàng lưu tại Thành Thành bên người tỷ lệ đã bị vô hạn rút nhỏ. Một đường khóa số dưới, Thành Thành không có bất luận cái gì khác thường ánh mắt. không có bất luận cái gì khác thường hành động. Vẫn luôn đi đến văn phòng lúc sau, tiếp theo đường khóa bắt đầu, đều không có. Không có Chu Hiểu Di theo bản năng mà trong tưởng tượng, thành thành bỗng nhiên nhận ra nàng, sau đó chờ tan học lúc sau chạy tới văn phòng tìm nàng tình cảnh, không có không có, toàn bộ đều không có. Chu Hiểu Di trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ chính mình trang điểm vẫn là hữu dụng, hoàn toàn không có lộ ra dấu vết. Nay liền không thể không nói, Chu Hiểu Di hiện tại mặc quần áo trang điểm phong cách, cùng phía trước là hoàn toàn bất đồng, giọng, liền hóa trang đều cùng từ trước không phải một cái phong cách, liền tính là mộ tử hạo, chợt xem qua đi cũng sẽ không nhận ra nàng tới. Bất quá đồng thời, Chu Hiểu Di trong lòng lại lặng lẽ dâng lên một tia u sầu, còn có một chút hắn giận, cái này tiểu tử thối, liền lão mẹ đều nhận không ra. Bất quá con hảo, chỉ cần có thể lưu tại thành thành bên người, nhìn hắn, chiếu cố hắn như vậy thì tốt rồi chu hiểu di tưởng thu hồi suy nghĩ chu hiểu di bắt đầu chuẩn bị tiếp theo đường khóa muốn giảng nội dung chu hiểu di cũng không có vừa lên tới liền vội vã mà vọt tới thành thành trước mặt tuyên cáo nói đồng học ngươi hảo đang yêu khiến cho ta cái này tân giáo viên tiếng anh tới hảo hảo chiếu cấu ngươi đi nếu ngươi khuyết thiếu tình thương của mẹ khuyết thiếu tình thương của cha như vậy toàn bộ tới tìm lão sư sở muốn không quan hệ chu hiểu di nghĩ nghĩ Hoàn toàn không thể tiếp thu như vậy đột ngột mà tiếp cận Thành Thành. Quả thực quá không có tiêu chuẩn. Hôn hồ thực dễ dàng khiến cho Thành Thành hoài nghi. Tuy rằng Thành Thành vẫn là cái hài tử, nhưng là hắn thực thông minh. Trước mắt hết thể đều hảo, tiến hành mà thực thuận lợi, trừ bỏ không thể công khai chính mình thân phận. Tuy rằng nàng ở trường học lập hồ sơ là dùng chính mình thân phận thật sự, nhưng là ở lớp giới thiệu thời điểm, giống nhau chỉ cần học sinh xưng hô nàng Chu Lão sư liền hảo. để tránh tiểu hài tử về nhà cùng cha mẹ người nhà nói chuyện phiếm thời điểm mang ra tới chúng ta hôm nay tân thay đổi giáo viên tiếng anh nga nàng giảng bài hảo hài hước nàng tên cứ gọi chu hiểu di lại một không cẩn thận truyền tới mộ gia lô thai nàng kế hoạch liền hoàn toàn ngâm nước nóng đến lúc đó nàng đã có thể không biết mộ tử hạo mẫu thân lại sẽ ra cái chiêu gì tới bức nàng rời đi muốn nghe được thành, thành lại ngoan ngoãn mà kêu mụ mụ thật đúng là có khó khăn chỉ có thể tuần tự tiệm tiến Bất quá may mắn, nàng là Thành Thành Lao Sư, mà Lao Sư muốn tiếp cận chính mình học sinh, nhiều hơn hiểu biết học sinh học tập trả huống. Cái này lý do chẳng lẽ còn không đủ phong phú sao? Chu Hiểu Di nghĩ đến đây, trên mặt không cấm nổi lên mỉm cười. Lúc sau nhật tử, Chu Hiểu Di trừ bỏ bình thường đi học ở ngoài, liền dần dần bắt đầu thực thi tiếp cận Thành Thành kế hoạch. May mà Thành Thành ở trong ban thậm chí cả năm cấp đều là nổi bật nhân vật, mà trường học hoạt động lại rất nhiều. cho nên, muốn gọi tới Thành Thành tiến hành đơn độc nói chuyện cơ hội vẫn là rất nhiều. Thì như hôm nay, Thành Thành Nha, ngày mai chính là tiếng Anh diễn thuyết thi đấu, ngươi chuẩn bị thế nào đâu? Nay không, tan học lúc sau, mắt thấy kế tiếp là một tiết hoạt động hóa, sau đó chính là tan học, Chu Hiểu Di liền đem Thành Thành gọi vào văn phòng tâm sự. Ân, Lão Sư, ta đều chuẩn bị tốt, ngày mai nhất định sẽ lấy đệ nhất. Thành thành nho nhỏ trên mặt lộ ra tuổi này không nên có kiên định biểu tình. Cái dạng này, Chu Hiểu Di có chút không thói quen, tuy rằng nàng trong lòng có chút minh bạch, thành trở thành cái gì muốn như vậy kiên định mà muốn bắt đệ nhất, nhưng là vì cái gì phi lấy đệ nhất không thể đâu. Chu Hiểu Di hỏi, chỉ thấy Thành Thành do dự một chút, giống như nhịn không được trong lòng nói giống nhau, hắn chỉ cảm thấy cái này mới tới chu Lão sư hảo ôn nhu, đối hắn cũng hảo ôn nhu hảo hảo. Làm hắn nhịn không được liền tưởng nói cho nàng chính mình buồn rầu, bởi vì nàng cho hắn cảm giác thật giống như rời đi mụ mụ giống nhau. Bởi vì ta muốn thực nỗ lực, thực dụng công mà đến đệ nhất danh, như vậy liền sẽ trở nên ưu tú. Chỉ cần ta biên thành ưu tú người, ba ba liền sẽ lý ta, còn sẽ chơi với ta. Chu Hiểu Di thể nàng thật sự không phải cố ý muốn rớt nước mắt, nhưng là vô luận cái nào mẫu thân nghe được chính mình nhi tử nói ra nói như vậy, đều sẽ cảm thấy đau lòng đi hôn đản mộ tử hạo ngươi chính là như vậy đối đại thành thành sao chu hiểu di ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà mắng mộ tử hạo mà đang ở văn phòng xử lý công văn mộ tử hạo cũng đột nhiên đánh cái đại đại hát xì hôm nay có hạ nhiệt độ sao không có nghe nói a mộ tử hạo hồ nghi mà nhìn nhìn trong nhà độ ấm theo sau sờ sờ cái mũi tiếp tục xử lý văn kiện chu hiểu di nhịn không được đem thành thành ôm vào trong lòng ngực Thành trưởng thành cao, ôm thành thành chu hiểu di trong lòng nghe ẩm mà tưởng, hảo tiếc nuối nàng không có vẫn luôn bồi ở thành thành bên người. Nghĩ đến đây, nàng nước mắt rất mà càng hung. Cảm nhận được chu hiểu di ở khóc, thành thành có chút không biết làm sao, hắn không rõ vì cái gì hảo hảo lão sư liền khóc lạc. Hẳn là khóc chính là hắn không phải sao. Làm không thành ưu tú người ba ba liền sẽ không để ý đến hắn ai. lão sư ngươi làm sao vậy? Như thế nào khóc? là có cái gì thương tâm sự sao thành thành từ chu hiểu di trong lòng ngực tránh thoát ra tới vươn tay nhỏ vì chu hiểu di lao trên mặt nước mắt chu hiểu di một phen nắm lấy thành thành tay nhỏ thành thành vẫn là như vậy hiểu chuyện hiểu được vì người khác tưởng không có lão sư còn được rồi thành thành không cần lo lắng chu hiểu di an ủi thành thành tiếp tục nói thành thành ngươi nghe lão sư nói nga cái này đệ nhất đâu Chúng ta có bắt hay không đều không có quan hệ, chỉ cần chúng ta nỗ lực đi làm, hơn nữa thích làm như vậy, liền đoạn không có bắt được đệ nhất cũng vẫn là sẽ thực vui vẻ. a ngươi chỉ cần chỉ mình năng lực làm tốt là được, không nhất định phi lấy đệ nhất danh không thể Nga. Chu hiểu di kiên nhẫn mà khuyên bảo, nàng không hy vọng chính mình nhi tử trở thành chỉ vì đệ nhất mà nỗ lực dụng công học tập máy móc. Chính là, đệ nhất liền đại biểu ưu tú. Không phải sao? Thành thanh hơi có chút nghi hoặc hỏi. Ở hắn nhận chi, đệ nhất chính là đại biểu cho ưu tú người nhà. Chu hiểu di tức khắc có chút từ nghèo. Ai nói không phải đâu. Ngay cả ở thành nhân thế giới, đệ nhất danh cũng là ưu tú giả cùng người thắng tượng trưng. Vô luận sự tình gì, thi đấu hoặc là mặt khác, mọi người chỉ biết chặt chẽ nhớ rõ đệ nhất danh tên cùng thân ảnh, chưa bao giờ sẽ nhớ rõ đệ nhị danh, thậm chí là đệ tâm danh, càng đừng nói trước mười. Trước 20, cử cái ví dụ tới nói, liền nói ở Luân Đôn Thế vận hội Olimp Thượng, nữ tử đơn người nhảy cầu quán quân là Ngô Mẫn Hà, như vậy ngươi nhớ do Á quân là ai sao? Nói không nên lời đi. Này có lẽ chính là đệ nhất danh cùng đệ nhị danh khác biệt đi. Nhưng là, mặc dù là ở thành nhân thế giới cũng lưu hành như vậy quy tắc, Chu hiểu Di lại không nghĩ chính mình nhi tử cũng bị loại này quy tắc chinh phục. Vì thế nghĩ nghĩ lúc sau. Chu Hiểu Di lần thứ hai mở miệng. Thành Thành, ta không biết nên như thế nào hướng ngươi giải thích này chi gian khác biệt. Nhưng là, ta muốn ngươi minh bạch, một cái ưu tú người, cũng không gần là dựa vào hắn được nhiều ít đệ nhất danh tới cân nhắc, mà là muốn xem rất nhiều rất nhiều đồ vật tới quyết định. ưu tú không đại biểu chỉ là đệ nhất danh học tập, càng là muốn tổng hợp rất nhiều quý giá phẩm chất, mới có thể trở thành một cái ưu tú người Nga. Cũng không biết Thành Thành nghe hiểu không có. nhưng là chu hiểu di cũng thật sự nghĩ không ra có nói cái gì tới có thể đối một cái tiểu hài tử giải thích mà rõ ràng hơn đều do mộ tử hạo tên hôn đảng kia nếu hắn đối thành thành hảo một chút chịu phí thời gian tới bồi hắn chiếu cố hắn thành thành cũng liền sẽ không vì thắng được hắn chú ý ở chỗ này liều mạng đến cái gì đệ nhất danh tuy rằng thành thành vẫn là không nhiều minh bạch chu lao sư lời nói đệ nhất danh cùng ưu tú người không có gì quan hệ sao suy nghĩ đã lâu, thành thành vẫn là không quá minh bạch, nhưng là có một chút hắn minh bạch, đó chính là mặc kệ có hay không quan hệ, hắn đều phải nỗ lực làm tốt trước mắt sự tình. đêm ngày mai diễn thuyết thi đấu bản thảo lại lần nữa luyện tập một lần lúc sau, đi đến trên ban công, nhìn mộ tử hạo phòng vẫn là đen như mực một mảnh, thành thành thất vọng mà cúi đầu, đứng một hồi lâu mới rời khỏi ban công, bỏ lên trên giường đi ngủ. ngày mai thi đấu, ba ba sẽ đến xem ta sao. Ba ba trước kia đều không có đã tới, lần này nhỏ giọng lầm bẩm Thành Thành dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau diễn thuyết thi đấu thượng, y hạ về áo rệ ảm Thành Thành trích dẫn nổi tiếng nhất mát tin lộ đức kim diễn thuyết ta có một giấc mộng tưởng kinh điển câu thức làm diễn thuyết mở đầu. Đây cũng là Chu Hiểu Di phụ đạo Thành Thành viết diễn thuyết bản thảo thời điểm cấp ra kiến nghị. Chu Hiểu Di nhìn trên đài tuy hiện non nớt lại cũng tình cảm mãnh liệt phi dương Thành Thành. Trong lòng không cấm dâng lên một cổ thật lớn kiêu ngạo cảm. Chính mình nhi tử là cái thực ưu tú hài tử. Không thể nghi ngờ mà, Thành Thành dễ dàng tháo xuống lần này tiếng Anh diễn thuyết thi đấu đệ nhất danh vòng nguyệt quế. Toàn bộ thi đấu sau khi chấm dứt, Chu Hiểu Di tìm được Thành Thành. Sau đó hai người cùng nhau ngồi ở vườn trường một góc đình hong gió. Thành Thành đông học, người hôm nay biểu hiện thật sự đồng Nga. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hai người chi giàn đã dần dần quen thuộc lên. chu hiểu di sẽ thỉnh thoảng lại ở một bên dạy dỗ thành thành ở hắn cảm thấy chính mình làm không hảo mà sinh ra thất bại cảm thời điểm kịp thời mà an ủi hắn cổ vũ hắn dẫn đường hắn đi ra mặt trái cảm xúc vũng lầy cũng sẽ ở thành thành làm rất tuyệt thời điểm không chút nào bùn xỉn chính mình ca ngợi cùng khen ngợi dù sao cũng là chính mình nhi tử sao cảm ơn chu lão sư thành thành thẹn thùng cười Nột, đây là lão sư cho người khen thưởng chu hiểu di từ sau người lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đây là cái gì nha nghe được là lễ vật thành thành đôi mắt sáng ngời. ngươi mở ra nhìn xem liền biết lạc chu hiểu di ban cái cái nút đem hộp đưa cho thành thành thành thành ba lượng hạ rút ra hộp thượng gian mang nhấc lên hộp cái kia trong nháy mắt thơm quá nga thành thành kinh hô chu hiểu di nhìn thành thành sủng lịch mà cười Hộp bên trong là nàng hôm nay buổi sáng dậy sớm chuyên môn vì Thành Thành chuẩn bị điểm tâm. Thích sao? Thành Thành vệ khởi một khối bỏ vào trong miệng, sau một lúc lâu qua đi, lại đống nhiên khóc. Chu hiểu di thoáng chốc có chút không biết làm sao, chẳng lẽ chính mình làm như vậy khó ăn sao? Chính là trước kia Thành Thành đô là yêu nhất ăn nàng làm điểm tâm nha. Ai nha? Thành Thành, ngươi, ngươi như thế nào khóc nha thấy Thành Thành thút tha thút thít, sợ điểm tâm nghẹn đến hán. Chu Hiểu Di vội vàng đem chuẩn bị tốt thủy đưa qua đi cho hắn uống lên hai khẩu, vương cái ly, một tay vô nhẹ Thành Thành phía sau lưng cho hắn thuật khí, một tay mềm nhẹ mà hủy diệt trên mặt hắn nước mắt. Có phải hay không lão Sư làm được không thể ăn nha? Chu Hiểu Di hỏi, không phải Thành Thành lắc đầu, là lão Sư làm ăn quá ngon, cùng ta mụ mụ làm cho ta ăn hương vị giống nhau như lúc nói liền lại muốn rớt xuống nước mắt. Nghe được Thành Thành nói, Chu Hiểu Di trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó tràn ngập khởi vô biên đau đớn cùng bất đắc dĩ. thành thành cũng không biết chính mình làm sao vậy, ngày thường cũng không ai khóc hắn thế nhưng mạc danh mà thực thích cái này mới tới giáo viên tiếng Anh. Đơn giản là trên người nàng có cùng mụ mụ tương tự hương vị, vì thế trong lòng không tự giác mà liền cảm thấy nàng có thể tin cậy. Ta đã lâu đều không có gặp qua ta mụ mụ. Ta hỏi mãi mãi, mãi nãi luôn là nói mụ mụ cùng người khác đi rồi. Chính là mụ mụ đều đau quá ta. nàng mới sẽ không ném xuống ta chính mình cùng người khác rời khỏi thành thành giống vòi nước khai ác đối với chu hiểu di nói ra lâu như vậy tới nay giấu ở trong lòng sâu nhất sự ta cảm giác đến mãi mãi một chút cũng không thích mụ mụ vì thế hỏi qua hai lần lúc sau ta sẽ không bao giờ nữa hỏi chính là mỗi lần nhìn thấy mặt khác đồng học có mụ mụ tới đón hắn hoặc là nhìn đến trên đường tiểu hài tử có ba ba mụ mụ đều tại bên người ta liền hảo hâm mộ hảo hâm mộ chu lão sư Ta hảo tưởng ta mụ mụ, ta thật sự hảo tưởng ta mụ mụ thành cách nói sẵn còn nói lại lại lần nữa nghẹn ngào lên, khuôn mặt nhỏ thượng cũng bò quá hai điều thành triệt dòng suối nhỏ. Thành Thành Bé Ngoan Chu hiểu di một tay đem Thành Thành đùng tiến trong lòng ngực, đau lòng như đau dảo, khổ sở phi thường, đồng thời không ngừng tự trách, là nàng không cẩn thận mới có thể tạo thành như vậy cục diện, ném xuống Thành Thành một người ở chỗ này, làm hai tử tưởng mụ mụ đều chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Ta tin tưởng, mụ mụ ngươi cũng nhất định rất nhớ ngươi. Có lẽ nàng là có bất đắc dĩ lý do mới có thể rời đi ngươi. Có lẽ, nàng rời đi, là vì bảo hộ ngươi đâu chu hiểu di nhẹ giọng an ủi, tuy rằng giờ phút này nàng hận không thể lập tức nói cho thành thành nàng chính là mụ mụ nha. Chính là, nghĩ đến mụ ra, nàng chính là sinh sôi đem này cổ xúc động ức chế ở ở sâu trong nội tâm. Thật vậy chăng? Thành thành tự chu hiểu di trong lòng ngược ngầm đầu. Lời nói còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Rất có khả năng Nga. Bằng không, cái nào mụ mụ bỏ được rời đi chính mình bảo bối đâu. Chu hiểu di điểm điểm hắn chót mũi. Nếu ngươi cảm thấy có cái gì bối rối sự, tùy thời có thể tới tìm Lao sư Nga. Lao sư thực nguyện ý trợ giúp ngươi Nga. Kia lão sư có thể giúp ta làm ưu tú nhất người sao. Thanh thanh hai mắt sáng lấp lánh. Lại tới nữa. Thanh trở thành cái gì nhất định phải làm ưu tú nhất người đâu. chu hiểu gì hỏi thành thành đôi vấn đề này kiên trì thậm chí có thể nói đến cố chấp nông nỗi bởi vì ba ba công tác hảo vội ta muốn trở thành giống ba ba giống nhau ưu tú người chính là ngươi hiện tại cũng đã thực ưu tú nha kia vì cái gì ba ba vẫn là không để ý tới ta đâu thành thành suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ ba ba vội trước nay đều không có cùng ta nói rồi lời nói nại nại nói chỉ cần ta biên thành ưu tú người ba ba liền sẽ lý ta Chu hiểu Di ở trong lòng thầm mắng, mộ tử hạo ngươi tên hôn đàn này, thế nhưng như vậy đối bảo bối nhi tử chẳng quan tâm, làm nhi tử như vậy thương tâm khổ sở. Chính là chỉ từng cái, âm thầm tiếng mắng liền lặng lẽ ngừng lại, một tiểu trận im mắng lúc sau, thay một loại khác cảm giác. Bởi vì thành thành lại mở miệng, ba ba thật sự hảo vội. Mỗi ngày chỉ lo công tác, buổi tối có thật nhiều thời điểm đều không có về nhà. Buổi sáng hỏi mãi mãi thời điểm. Nãi nãi nói ba ba ở công ty tăng ca. Ba ba thật sự hảo vất vả. Chu hiểu Di trong lòng vì mộ tử hảo lo lắng, hắn như vậy chỉ lo công tác không chiếu cố hảo tự mình thân thể, thật là lệnh người hao tổn tâm trí. Hơi hơi có chút đau lòng, nàng không biết chính mình là hẳn là trách cứ hắn không quan tâm thành thành, vẫn là muốn lo lắng hắn sẽ không hảo hảo chiếu cố chính mình. Hoài mâu thuẫn tâm tình, Chu hiểu Di mang thành thành trở về. Không sai biệt lắm cũng tới rồi tan học thời gian, liền đem Thành Thành đưa đến cửa trường, xa xa nhìn đến mộ gia tài xế lái xe lại đây, Chu Hiểu Di cùng Thành Thành lẫn nhau nói túi chào lúc sau liền xoay người rời đi, vọt đến một cái sẽ không dẫn người chú ý góc, nhìn đến Thành Thành lên xe mới an tâm rời đi. Chu Hiểu Di trong lòng thực vui vẻ, rốt cuộc cùng Thành Thành càng tiến thêm một bước. Đi chợ bán thức ăn mua rất nhiều mới mẻ rau dưa. Chu Hiểu Di tính toán chúc mừng một chút nàng cùng Thành Thành tiến triển đến có thể nói lời thật lòng trình độ. Nàng tin tưởng, chỉ cần tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, tuy rằng nàng không biết về sau muốn cụ thể làm sao bây giờ, nói như thế nào mình chính mình thân phận, nhưng là khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Chính là này phân vui sướng không có người chia sẻ, cũng là một loại tra tấn. Mua xong đồ ăn, Chu Hiểu Di về đến nhà lúc sau liền cấp mục bá thành đánh thông điện thoại, bá thành. Tan tầm lúc sau có rảnh sao ta thỉnh ngươi ăn cơm chu hiểu di nói nga hôm nay có cái gì đặc biệt cao hứng sự tình sao mục bá thành nghe ra chu hiểu di trong thanh âm kia ti hưng phấn ha ha là nha chính là có thật cao hứng sự cũng coi như là cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối ta trợ giúp ngươi đây là nói cái gì chúng ta là bằng hữu giúp đỡ cho nhau cũng là hẳn là mục bá thành nói không hy vọng chu hiểu di cùng hắn quá xa cách nếu ngươi không có sự tình muốn vội nói liền tới đây đi chu hiểu di nhẹ nhàng cười cũng không hề cãi cọ hảo bên này cũng không có gì sự quá một hồi liền đi người kia nghe được chu hiểu di ngữ điệu nhẹ nhàng mục bá thành tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều có thể làm chu hiểu di tâm tình biến tốt đại khái cũng, cũng chỉ có thành thành đi tuy rằng chu hiểu di không nói nhưng là hắn cũng có thể đủ đoán được ra tới ấn vang chu hiểu di chuông cửa thời điểm mục bá thành cũng đã ngửi được trong không khí phiêu đãng đồ ăn mùi hương tới nghe được chuông cửa thanh chu hiểu di đem trong tay hai bản đồ ăn chạy nhanh dọn xong đôi tay ở trên tạp dề cọ một chút liền vội vàng đi mở cửa mau tiến vào đi vừa lúc mau làng tốt đãi mục bá thành đi vào phòng chu hiểu di đem đại môn mang lên Thơm quá a ta ở cửa đều ngửi được mùi hương đãi vào nhà về sau Đồ ăn mùi hương càng thêm nồng đậm, mục bá thành thật sâu hút một hơi, không phải không có tán thưởng mà nói. Ha ha, người trước xem sẽ tivi đi, lại có một hồi liền có thể ăn. Chu hiểu di nói xong liền xoay người chui vào phòng bếp, chỉ còn lại có cuối cùng một cái nấu canh. Trên bàn cơm, hoa. Làm cho như vậy Long Trọng Á ở bàn ăn biên ngồi xuống mục bá thành nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, có chút khen than mà nói. Vốn là muốn làm cơm tây. nhưng là nghĩ đến ngươi khẳng định thường xuyên ăn nhất định cũng không hiếm lạ lại nói ta làm cơm tây tay nghề cũng chỉ là qua loa đại khái khẳng định không có tiệm cơm tây đầu bếp làm hảo đơn giản liền vẫn là làm cơm nhà chu hiểu di cũng ngồi xuống một bên nói ta qua loa đại khái làm ngươi cũng liền qua loa đại khái ha ha đi nhìn chu hiểu di ở không tự giác gian lộ ra cùng trước kia có chút bất đồng sai biệt nàng trở nên so trước kia rộng rãi rộng rãi chút mục bá thành không cấm có chút ngây ngốc nhận thấy được mục bá thành tầm mắt chu hiểu di có chút thẹn thùng nhìn ta làm gì nha ta lại không phải đồ ăn nhanh ăn đi có phải hay không ghét bỏ ta tạ lễ quá keo kiệt nha mục bá thành phản ứng lại đây chính mình cũng có chút ngượng ngùng bất quá ngay sau đó lại thản nhiên ta nào dám ghét bỏ nha ta muốn dám nói ghét bỏ ngươi đem ta đuổi ra đi không cho ta ăn cơm ta đến bây giờ còn là đói bụng đâu Ngươi làm ta không địa phương ăn cơm, ai có thể nghĩ đến đường đường Mục Tổng còn sẽ đói bụng đâu. Chu Hiểu Di xỉ cười ra tiếng tới, cũng không hề để ý đến hắn, thẳng ăn chính mình cơm. Mục Bá Thành thấy nàng cười, cũng ý miệng, chuyên tâm ăn cơm. Đúng rồi, ngươi nói hôm nay có cao hứng sự, còn chưa nói là chuyện gì đâu. Mục Bá Thành nhớ tới Chu Hiểu Di trong điện thoại lời nói, hỏi. Đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống lúc sau, Chu Hiểu Di mới mở miệng, à. cái kia nha ngay sau đó mi mắt cong cong trên mặt đều là sán lạn quan mang hôm nay ta nhi tử tiếng anh diễn thuyết thi đấu cầm đệ nhất danh nga lời nói gian tràn đầy kiêu ngạo thần khí nàng nhi tử ra thật vậy chăng mục bá thành chân thành địa đạo hạ vậy ngươi nhất định thực vui vẻ bất quá đâu thành thành vẫn luôn đều thực thông minh lại chịu nỗ lực ta tưởng lấy cái đệ nhất gì đó cũng là dễ như trở bàn tay đi cái này vô ngông ngựa đến thật đúng là không lộ dấu vết bất quá chu hiểu di nghe tới lại là thực hưởng thụ thành thành là con trai của nàng vốn dĩ liền rất ưu tú sao ta tưởng ngươi hẳn là còn có mặt khác đáng giá cao hứng sự đi minh bạch nhìn chu hiểu di biểu tình hôm nay nàng cả người đều lộ ra một tia hưng phấn cùng sung sướng cảm giác nàng đều phải cao hứng mà bay đến bầu trời đi đương nhiên còn có một kiện nhất lệnh người cao hứng sự tình đó chính là trải qua mấy ngày nay nỗ lực không ngừng tiếp cận hắn hôm nay ta rốt cuộc cùng thành thành làm bạn tốt hắn nguyện ý cùng ta tâm sự lời nói nói tới đây chu hiểu di trên mặt kia che giấu không được hưng phấn ánh sáng còn có kia sáng long lanh một đôi mắt tất cả đều ở tỏ rõ giờ phút này nàng mỹ lệ tâm tình ta thật cao hứng thành thành có thể hướng ta mở rộng cửa lòng thổ lộ tâm sự chính là ở hắn nói tín nhiệm ta thời điểm lòng ta hẳn là cao hứng Nhưng là này cao hứng bên trong ngược lại còn kèm theo một kia an vị. Chu hiểu Di chính mình cũng như như mày, ta biết này cũng quá mâu thuẫn, nhưng là ta chính là có một ít an vị, bởi vì hiện tại ta cũng không phải thành thành mụ mụ, mà là ở sắm vai một cái khác thân phận, ta an vị với thành thành sẽ đối một cái không phải mụ mụ người bày ra ra loại này đi lại. Nhưng là, trở thành cách nói sẵn cô ta làm điểm tâm cùng mụ mụ cho nàng làm hương vị giống nhau như lúc. Bởi vì tưởng niệm mụ mụ mà khóc thời điểm, ta thật sự một chút mâu thuẫn đều không có, lòng ta có chỉ là đau lòng cùng tự trách, chỉ nghĩ hảo hảo yêu thương hắn. Hiểu di mục bá thành mắt lộ đau lòng. Bất quá, ta còn là vui vẻ. Chu hiểu di nhanh chóng khôi phục chính mình cảm xúc, mặc kệ thế nào, ta ly thành thành càng ngày càng gần. Không phải sao. Cho nên, hẳn là hảo hảo vui vẻ một chút mới là. sáng lặng cười. chu hiểu di tiếp đón mục bá thành nhanh ăn cơm đi ăn nhiều một chút còn có cái này canh là ta nấu hơn nửa ngày nhật tử bình đạm như mặt nước sẽ qua đối chu hiểu di tới nói chỉ có ở trong trường học mỗi ngày nhìn thành thành tài là một ngày nhất tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng sắc thái thời điểm ngày nay trường học bởi vì buổi chiều hoạt động trước tiên tan học chu hiểu di nhìn đến thành thành ngồi ở trong phòng học bất động buồn bực mà đi qua đi thành thành ngươi như thế nào còn ngồi ở chỗ này đâu tài xế không phải hẳn là tới đón ngươi sao thanh thanh ngẩng đầu thấy là chu hiểu di chu lão sư ta giống như đã quên nói cho tài xế thúc thúc hôm nay sẽ trước thời gian tan học ai chu hiểu di có chút kinh ngạc ngươi là nói tài xế không biết hôm nay sẽ trước thời gian tan học hắn đến tan học thời điểm mới có thể tới đón ngươi sao đúng vậy được đến thành thành khẳng định hồi đáp Chu Hiểu Di trong lòng có một góc bắt đầu sinh động lên, trong đầu nhảy ra một cái ý tưởng. "Thanh Thanh, ngươi đi qua công viên trò chơi sao?" Chu Hiểu Di bày ra bấy dập. "Công viên trò chơi?" Thanh Thanh mắt sáng rực lên một chút, ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới, "Không có ai, ta chưa từng có đi qua." "Kia, ngươi xem, lão sư mang ngươi đi công viên trò chơi chơi được không?" Chu Hiểu Di ôn nhu mà nói, bắt đầu dụ hống. Thành Thành đôi mắt sáng ngời, chính là lại có một chút do dự. Xem Thành Thành đã tâm động, Chu Hiểu Di tiếp tục dụ hống, "Kia, yeah. ngươi xem, từ hiện tại đến tan học còn có vài tiếng đồng hồ đâu, này đó thời gian cũng đủ chúng ta đi chơi một vòng. Chờ chúng ta trở về, vừa lúc là tan học thời gian, sau đó tài xế thúc thúc liền tái ngươi về nhà, thế nào?" Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc sau, Thành Thành rốt cuộc gật gật đầu, "Ừm." "Lão sư" Chúng ta không cần nói cho người khác Nga. Chu Hiểu Di bật cười, nay tiểu hài tử như vậy quỷ đầu. Hai người nói tốt, đang muốn nhích người đi công viên trò chơi, đi ra cổng trường liền nhìn đến Mục Bá Thành xe ngừng ở ven đường. Mục Bá Thành nhìn đến Chu Hiểu Di thân ảnh, xuống xe nên lại đây. Chu Hiểu Di có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Mục Bá Thành nhìn nhìn Chu Hiểu Di trong tay lôi kéo thành thành, biết ngươi hôm nay sẽ trước thời gian tan học. Cho nên lại đây nhìn xem Các ngươi đây là Chu hiểu Di nhìn nhìn Thành Thành Thành Thành tài xế không biết hôm nay Sẽ trước thời gian tan học Cho nên còn không có tới đón hắn Ta tưởng thừa dịp thời gian này Mang Thành Thành đi công viên trò chơi chơi một chút Nếu ngươi đã đến rồi Chu hiểu Di giảo hoạt mà cười cười Vậy từ ngươi tới đảm nhiệm tài xế Đưa chúng ta đi công viên trò chơi lạ là... Hảo a Câu mà không được đâu Mục bá Thành vui vẻ đáp ứng Toại ngồi sống xuống, làm chính mình tấm mắt cùng Thành Thành tương bình. Thành Thành, còn nhớ rõ ta sao? Xem Thành Thành có chút nghi hoặc, nhưng là lập tức, Thành Thành tiểu nhận ra mục bá Thành, mục thúc thúc. Mục bá Thành bật cười, duỗi tay xoa xoa Thành Thành đầu tóc, không tội à, còn nhớ rõ mục thúc thúc. kia mục thúc thúc mang ngươi cùng lão sư đi công viên trò chơi chơi được không? Hảo ai? Cảm ơn mục thúc thúc. Ba người đánh xe đến công viên trò chơi. Chu Hiểu Di có loại ảo giác, giống như lại về tới trước kia còn cùng Mục Bá Thành kết giao thời điểm, lúc ấy bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau cưỡi này chiếc xe, tới từng người mục đích địa, cũng là như thế này, Mục Bá Thành dẫn bọn hắn đi vùng ngoại ô. Lao sư, Lao sư, từ hồi ức bên trong tỉnh táo lại, Chu Hiểu Di nhìn đến thành thành tay nhỏ ở trước mắt lúc gần lúc hiện, Mục Bá Thành cũng cười như không cười mà nhìn nàng. Chúng ta tới rồi Nga. lão sư mau xuống xe lạp dứt lời liền dẫn đầu nhảy xuống xe ai thành thành ngươi tiểu tâm một chút chu hiểu di cũng đi theo chui ra xe mua vé vào cửa ba người tiện tay dắt tay tiến vào công viên trò chơi vừa tiến vào công viên trò chơi thành thành đôi mắt liền không đủ dùng nơi nơi đều là mới lạ hảo ngoạn đồ vật chu hiểu di nhìn thành thành tả nhìn xem hữu nhìn xem cũng không biết chơi cái nào hảo kéo qua thành thành chu hiểu di cũng ngồi xổm xuống, xuống. tưởng chơi cái nào đều có thể nga chúng ta hôm nay liền đem nó chơi cải biến chơi cái thống khoái thế nào thật vậy chăng ân thật sự chu hiểu di thật mạnh gật đầu vì chứng minh thật là có thể thống khoái chơi nó một lần lão sư này liền đi mua bộ phiếu như vậy mỗi cái hạng mục đều có thể chơi nga đang muốn đem thành thành giao cấp mục bá thành nàng hảo đi mua phiếu ngẩng đầu lại không thấy mục bá thành bóng người ánh mắt khắp nơi xoay vài vòng mới ở chỗ bán vé cửa sổ phía trước xếp hàng trong đám người nhìn đến mục bá thành thân ảnh bất đắc dĩ mạc cười tìm vị trí ngồi xuống chu hiểu di cùng thành thành tại chỗ chờ hắn chỉ chốc lát mục bá thành liền cầm tam trương bộ phiếu lại đây hôm nay chúng ta liền điên một phen ha ha hảo ai thành thành hưng phấn mà nhảy dựng lên ta phải làm xoay tròn ngựa gỗ sau đó là bánh xe quay thuyền hải tặc lò xo giường bàn đu dây Còn có cái kia cái kia thành thành chỉ vào bốn phía hắn tiêu được với tên gọi không thượng tên hạng mục dạo qua một vòng, ta đều phải chơi Nga. hào hào hảo, chúng ta đều cho nó chơi một lần. Chu hiểu di sủng lịch mà xoa xoa nhi từ đầu. Vì thế, hai đại một tiểu tam cá nhân liền bắt đầu bọn họ điên cuồng công viên trò chơi chi lữ. Từ xoay tròn ngửa gỗ bắt đầu, đến bánh xe quay, lò xo giường bàn đu dây, thuyền hải tặc, lại đến sơn động xe bay. Dòng nước xiết rung tiến, tận trời xe bay, bạch tuộc chuyển, xoay tròn ngửa gỗ, chạm vào xe, nhà ma, hỏa tiễn lên không, du lịch xe ngắm cảnh. Ba người chơi đến vui vẻ vô cùng, hoàn toàn quên mất thời gian. Tới rồi tan học thời gian, mộ ra tài xế đánh xe ở cửa trường chờ đợi thành thành ra tới. Nhưng mà vừa mới dừng lại xe liền phát giác hôm nay trường học an tĩnh có chút không bình thường. Chờ thêm 5 phút, tan học thời khắc một quá. Vẫn là một mảnh an tĩnh. Không ai từ trường học đại môn ra tới. Tài xế có chút buồn bực, cũng không có nhận được thông chi hôm nay sẽ có cái gì đặc thù nha. Hành đến trường học bảo vệ cửa chỗ dò hỏi, được đến kết quả cư nhiên là hôm nay trường học có hoạt động, đã sớm trước thời gian tan học. Hơn nữa là mấy cái giờ phía trước. Tài xế lúc này mới luôn uống, tiểu thiếu ra cư nhiên trước thời gian tan học. Kia tiểu thiếu ra người lạc. lập tức dùng trên xe vô tuyến bộ đàm liên lạc mộ ra đại trạch tiểu thiếu gia không thấy hắn đúng hạn tới đón tiểu thiếu gia tan học chính là biết được trường học trước tiên tan học không có nhận được người tiểu thiếu gia không thấy con đã chậm mấy cái giờ này nhưng khó lường quản gia lập tức báo cáo mộ mẫu đoán trước bên trong mộ mẫu thoáng chốc sốt ruột thành thành không phải là bị bắt cóc đi hoặc là bị bắt cóc rốt cuộc đó là quý tộc trường học bên trong hải tử phi phú tức quý bắt cóc một cái làm tiền cái mấy chục mấy trăm vạn cũng là tiểu nhi khoa nghĩ đến đây mộ mẫu nháy mắt làm ra quyết định báo nguy ngoan ngoãn lúc này sự tình nhưng đại điều nhưng mà còn ở công viên trò chơi điên chơi ba người lại không chút nào cảm kích từ cuối cùng một cái chơi trò chơi phương tiện trên dưới tới ba người đều có chút kiệt sức cảm giác nhưng mà trong lòng lại là tràn đầy phong thích cảm cùng sảng khoái Nâng lên thủ đoạn nhìn xem biểu, chu hiểu di sắc mặt lập tức thay đổi. Thiên A. Đều vượt qua tan học thời gian hơn một giờ. Bất lực mà nhìn về phía mục bá thành, cái này làm sao bây giờ? Mộ Gia tài xế không có nhận được người, mộ Gia hiện tại nhất định cấp phiên thiên. Mục bá thành cũng có chút kinh ngạc, ba người thế nhưng chơi đến đã trễ thế này. Không cần lo lắng, không có việc gì, chỉ cần chúng ta chạy nhanh trở về, từ ta đem thành thành đưa về mộ Gia. sau đó thuyết minh tình huống là được mục bá thành an ủi nói vậy ngươi muốn nói như thế nào đâu ngươi như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mang theo thành thành tới công viên trò chơi chơi đâu chu hiểu di có chút sốt ruột trong giọng nói đều có chút bất an ngươi yên tâm đi ta phía trước cùng thành thành không phải cũng ở trung thực hảo sao liền nói ta là đi ngang qua bên kia nhìn đến thành thành tự hào bọn họ cũng sẽ không hoài nghi gì đó mục bá thành vỗ vỗ chu hiểu di bả vai sau đó cong lưng đối với thành thành thành thành oan mục thúc thúc hiện tại đi lái xe sau đó đem ngươi đưa về ra được không sau đó liền nói là mục thúc thúc mang ngươi tới chơi quên thời gian hảo sao thành thành cũng biết sự tình đại điều nếu nói ra lão sư nói mãi mãi khẳng định sẽ tìm lao sư phiền thoái chính là hắn rất thích chu lao sư không nghĩ làm nàng bị mãi mãi tìm phiền thoái gật gật đầu thành thành tỏ vẻ minh bạch mục bá thành giống đối đãi nam nhân giống nhau vô vô thành thành bả vai ta đi trước lái xe ngươi cùng thành thành đi trước công viên trò chơi cửa chờ ta đi nói xong liền tưởng bãi đỗ xe đi đến chu hiểu di ấn xuống trong lòng kia phân bất an đem vì thành thành mua vật nhỏ đều trang hảo sau đó mang theo thành thành hướng công viên trò chơi cửa đi đến ai biết ở bọn họ đi ra khỏi công viên trò chơi đại môn kia một khắc chờ đợi nàng không phải mục bá thành xe mà là sáng long lanh cảnh đèn. Lúc này tưởng giấu diếm được đi đều không thể, một cái bắt cóc nhi đồng tội vẫn là nhẹ. Đi ra khỏi công viên trò chơi đại môn, nhìn đến bên ngoài một loạt xe cảnh sát thời điểm, Chu Hiểu Di trong lòng chỉ tới kịp tưởng như vậy một câu đã bị vây quanh đi lên cảnh sát áp vào xe cảnh sát. Vì Thành Thành mua món đồ chơi toàn bộ bị rơi rụng ở trên mặt đất. Chu Hiểu Di ngồi ở xe cảnh sát, nhìn Thành Thành bị mộ ra người ôm vào xe sang. Thực xin lỗi, tuy rằng hài tử cùng hiểm nghi người đều tìm được rồi, nhưng là, vẫn là yêu cầu đến cục cảnh sát làm một chút ghi chép. Một cái cảnh sát tiến lên nói, mộ tử hạo mẫu thân đảo cũng không có khó xử hắn, hảo đi, chúng ta xe liền đi theo các người mặt sau. Cảnh sát gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, theo sau hai đội người đều lên xe rời đi công viên trò chơi. Mục Ba Thành lấy xe lúc sau. Tới rồi công viên trò chơi cửa nhìn đến chính là một liệt xe cảnh sát tuyệt trần mà đi tình cảnh, mà Chu Hiểu Di cùng Thành Thành lại không ở cửa. Ta thật sự không có bắt cóc nhi đồng. Cảnh sát tiên sinh, ta nói bao nhiêu lần, ta sẽ không bắt cóc nhi đồng. Chu Hiểu Di bất đắc dĩ mà lại một lần lặp lại, giờ phút này nàng đang ở cảnh sát cục tiếp thu hỏi Han. Vậy ngươi vì cái gì mang đi mộ Thành Thành? Đáng tiếc cảnh sát vẫn là một trương bài vỗ kệ mặt, không chút biểu tình hỏi. ta là thành thành lão sư hôm nay trường học trước tiên tan học mà thành thành quên nói cho mộ gia tài xế hôm nay tan học sẽ trước tiên cho nên không có người tiếp hắn về nhà hơn nữa lúc ấy ly bình thường tan học thời gian còn có thật lâu cho nên ta liền dẫn hắn đi công viên trò chơi chơi một vòng tính toán tan học thời điểm liền trở lại trường học chính là chơi rất cao hứng quên mất thời gian cho nên mới sẽ làm mộ thành thành gia trưởng lo lắng hải tử là bị bắt cóc nói tới đây ta cũng là có trách nhiệm không nên không có chú ý tới thời gian chu hiểu di tỉ mỉ mà giải thích chứng minh chính mình xác thật không có bắt cóc nhi đồng sự thật vậy ngươi vì cái gì muốn dẫn hắn đi công viên trò chơi chơi cảnh sát vẫn là không có biểu tình hỏi ta nói là bởi vì trường học trước tiên tan học sao mà nhà hắn tài xế không biết trường học sẽ trước tiên tan học nhà chu hiểu di phiên trợn trắng mắt hắn là nghe không hiểu vẫn là như thế nào ngươi là mộ thành thành lão sư Hẳn là có nhà hắn lớn lên liên hệ phương thức, vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không liên hệ mộ Thành Thành ra trường, báo cho bọn họ trường học trước tiên tan học. Ai? Chu hiểu Di sửng suốt sửng suốt, cái này. Tổng không thể nói thẳng là bởi vì Thành Thành là chính mình nhi tử, mà chính mình tư tử xuất ruột, cho nên mới không có cấp mộ ra gọi điện thoại thông chi, mà là mang Thành Thành đi công viên trò chơi chơi đi. Đó là bởi vì... Mộ thành thành đồng học vừa mới được chúng ta trường học tiếng Anh diễn thuyết thi đấu đệ nhất danh A, mà ta là hắn giáo viên tiếng Anh, hơn nữa hắn nói hắn còn không có đi công viên trò chơi chơi qua, cho nên coi như làm là đối tiểu hài tử khen thưởng, nghĩ dù sao có thời gian, liền dẫn hắn đi A. Mộ thành thành không có đi qua công viên trò chơi. Cái kia cảnh sát bải bổ kẹ mặt rốt cuộc có một chút biến hóa, đường đường mộ ra tiểu thiếu ra sao có thể không có đi qua công viên trò chơi chơi. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử như vậy hảo lửa sao? Chính là hắn rõ ràng thật sự không có đi qua ra. Ta vì cái gì muốn gặp ngươi? Lựa ngươi có tiền kiếm sao? Chu hiểu Di cũng nhịn không được hỏa nổi lên tới. Đang ở hắn cùng cái này quy mau cảnh sát tranh luận không thôi thời điểm. Tiêm một đầu, thành thành bên này lại rất bình tĩnh mà đang tiến hành ghi chép. Tiểu bằng hữu, ngươi vì cái gì không có ở trường học chờ người trong nhà tới đón đâu? Một cái thực hiện từ cảnh sát thúc thúc. Bởi vì trường học trước tiên tan học, mà ta buổi sáng quên nói cho nãy mãi trường học hôm nay có hoạt động sẽ trước tiên tan học việc này. Vậy ngươi nhận thức cái kia A gì sao? Nhận thức A, nàng là ta giáo viên tiếng Anh A. Kia nàng vì cái gì muốn mang ngươi đi công viên trò chơi chơi đâu? Bởi vì ta ở vì phải đợi người trong nhà tới đón ta phải đợi đã lâu mà không vui thời điểm, lão sư xem ta còn chưa đi. liền tới đây quan tâm ta a là ta nói ta còn không có đi công viên trò chơi chơi qua cho nên lão sư mới quyết định mang ta đi chỉ là chúng ta chơi đến cao hứng quên thời gian cho nên mới làm mãi mãi lo lắng thành thành ngoan ngoan nói kiêng hảo thúc thúc này liền đi xử lý chuyện này cảm ơn ngươi trợ giúp nga thực xin lỗi cảnh sát thúc thúc bởi vì ta ham chơi cho các ngươi thêm phiền toái thì ngươi không cần hung ta lão sư được không thanh thanh nhảy xuống ghế dựa Đuổi theo đang muốn tính toán đi ra ngoài cảnh sát, lễ phép mà nói. Yên tâm đi, tiểu bằng hữu Cái kia cảnh sát đối thành thành cười cười, thật cao hứng đây là cái hiểu chuyện hài tử, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài. Được đến đồng sự lấy lại đây ghi chép, đối lập Chu Hiểu Di theo như lời nói, bài bộ kẹ mặt cảnh sát lúc này mới buông tha đối Chu Hiểu Di để ra nghi vấn. Chu Hiểu Di thở ra một ngụm trọc khí, nắm lên một bên bạch thủy liền uống một hớp lớn. cùng cái này bài bổ kệ mặt cảnh sát nói chuyện nói được nàng miệng khô lưới khô bất quá thành thành tiểu gia hỏa này có thể nha vận mệnh chú định liền cùng mụ mụ có như vậy ăn ý chu hiểu di trong lòng không cấm lao hoài an ủi đang ở lúc này nhận được tin tức đuổi tới cục cảnh sát mộ tử hạo tới tuy rằng hắn bởi vì chu hiểu di phản bội ở hắn cho rằng là phản bội mà đối thành thành mặc kệ không để ý tới chẳng quan tâm nhưng là thành thành dù sao cũng là con hắn Một nhận được tin tức hắn liền lập tức chạy tới. Đi trước tìm được thành thành, nhìn đến mộ mâu ở bồi thành thành, mà thành thành cũng bình an không việc gì lúc sau yên lòng. Xoay người liền phải đi tìm cái kia dám can đảm bắt cóc con của hắn hôn đản đi tính sổ. Tốc độ cực nhanh làm một bên đang muốn tính toán thuyết minh tình huống cảnh sát đều không kịp há mộm. Bắt lấy một cái cảnh sát hỏi một câu, mộ tử hạo liền nhìn đến phía trước cái kia phong tư hiểu điệu nữ nhân ngồi ở chỗ kia ưu nhãm mà uống nước. Mộ tử hạo sửng sốt sửng sốt, như vậy một cái ưu nhã nữ nhân vì cái gì muốn bắt cóc chính mình nhi tử. Nhưng là mặc kệ hắn là ai, dám động con của hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tiến lên bắt lấy nữ nhân kia cánh tay, đem nàng từ ghế trên kéo tới, chỉ trích nói còn chưa nói ra, mộ tử hạo liền như vậy ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này, tuy rằng thay đổi mặc quần áo phong cách, tiểu tóc cũng thay đổi, liền hóa trang phong cách đều thay đổi. Chính là ánh mắt của nàng là vô pháp thay đổi. Mộ tử hạo ngơ ngác nhìn Chu Hiểu Di, tưởng không rõ nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chu Hiểu Di vừa rồi vì chính mình biện giải mà miệng khô lươi khô, đang ở uống nước hoán một chút, ai ngờ một cổ mạnh mẽ đánh nút lại, nàng đã thoát ly ghế dựa, cánh tay bị nắm chặt, đứng ở một người nam nhân trước mặt. Nam nhân? Nam nhân? Đại thấy rõ trước mắt nam nhân là ai? Chu Hiểu Di đột nhiên hít một hơi. Hán! hắn như thế nào sẽ đến tiện đà nghĩ đến hắn là thành thành phụ thân đương nhiên là muốn chạy đến chu hiểu di trong lòng kinh ngạc tức thì chuyển biến vì lo lắng hắn nên sẽ không nhận ra nàng tới đi mộ tử hạo chỉ sửng sốt như vậy hai ba giây thời gian đại hắn thần trí khôi phục nhớ tới chu hiểu di vì tiền vứt bỏ nhi tử cùng hắn trong lòng lửa giận bốc lên chu hiểu di ngươi còn muốn lợi dụng nhi tử làm gì Thinh Linh xảy ra sư giống làm cho cả cục cảnh sát văn phòng nháy mắt an tĩnh xuống dưới Chu Hiểu Di cũng ngơ ngác nhìn hắn, không tự giác mà nhút nhát nói: Ta, ta chỉ là đau lòng Nhi Tử muốn mang hắn đi chơi một chút. Đau lòng Nhi Tử Mộ Tử Hạo lạnh lùng cười, dùng sức đem Chu Hiểu Di tay ném ra. Chu Hiểu Di không có đứng vững, đột nhiên bị quăng ngã bỏ đến một bên trên bàn. Lúc trước ngươi nếu vì tiền bỏ xuống Nhi Tử, không màng chúng ta chi gian cảm tình. Cầm tiền liền đầu hướng mục bá thành ôm ấp, hiện tại liền không cần giả mù sa mưa mà tới nơi này biểu diễn giành được đồng tình. Ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Chu hiểu Di nhìn mộ tử hạo lênh khóc mặt, mấp máy môi muốn giải thích, nàng tưởng nói, nàng muốn lớn tiếng nói. Lúc trước nàng rời đi khi bởi vì hắn mâu thân lấy thành thành sinh mệnh tới uy hiếp nàng, nàng là bách không được mình. Mà kia trương chi phiếu, nàng càng là chưa từng có động quá. nàng cũng mê có đầu nhập mục bá thành ôm ấp chu hiểu di cỡ nào tưởng tiến lên dùng sức go hắn lớn tiếng nói cho hắn những việc này thật chính là nguyên lai like vừa rồi mộ tử hạo kia thanh giống giận đem mộ mẫu cũng dẫn lại đây chu hiểu di nhìn đến mộ tử hạo mẫu thân lôi kéo thành thành đứng ở cục cảnh sát văn phòng một khắc đầu mộ mẫu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nhớ tới phía trước mộ mẫu uy hiếp tuy rằng mộ mẫu hiện tại thoạt nhìn rất là thích thành thành nhưng là nàng không thể mạo hiểm như vậy. Chu Hiểu Di lúc này mới bị ai phát hiện, chính mình cái gì đều không thể nói, chỉ có thể cam chịu, hung hăng cắn miệng mình. Chu Hiểu Di nuốt xuống vọt tới bên miệng giải thích lời nói. Thấy Chu Hiểu Di không nói lời nào, mộ tử hạo trong lòng chỗ sâu nhất có một tia mấy không thể tra thống khổ hiện lên, hắn cỡ nào hy vọng Chu Hiểu Di có thể cho hắn một lời giải thích. Tuy rằng sự thật chính là như vậy, nhưng là hắn tưởng chính miệng nghe được nàng nói, không phải. sự thật không phải hắn mụ mụ nói như vậy nàng là có khác khổ chung chính là mộ tử hạo lại lần nữa nhìn thoáng qua trầm mặc không nói chu hiểu gì, liền kêu một chút hy vọng cũng dần dần biến mất không thấy đang ở lúc này ở công viên trò chơi tìm không thấy người mục bá thành rốt cuộc ở dò hỏi n cá nhân lúc sau mới biết được chu hiểu di bị cảnh sát mang đi vội vội vàng vàng cảm thấy nơi này liền nhìn đến mộ tử hạo đối diện chu hiểu di hết sức chấm chọc lời nói lạnh băng tàn khốc Mục Bá Thành tiến lên một bước đem Chu Hiểu Di hộ ở sau người, đối mặt mộ tử hạo lãnh khốc mộ quang, cũng lạnh lùng trừng mắt trở về. Hắn trong lòng hận không thể hiện tại liền hung hăng tấu hắn một đốn. Chu Hiểu Di vì hắn cùng thành thành chịu nhiều khổ cực như vậy, nay còn muốn thừa nhận này đó oan uổng ác độc đối đãi, này quá không công bằng. Lệnh người trừng mắt hồi lâu, ai cũng không nhường ai, Chu Hiểu Di nhịn không được nhẹ nhàng lôi kéo mục Bá Thành ống tay áo, Bá Thành Ta không có việc gì. Mục bá Thành Hỏa đại địa đối mặt Chu hiểu gì, ngươi này còn gọi không có việc gì? Tường Nghiệm nhi tử, muốn đến xem Thành Thành Đô không dám tới. Càng không dám quang minh chính đại mà xuất hiện. Này hết thể đều là ai gia tăng ở trên người của ngươi. Giơ tay một lòng tay, chỉ ngưỡng mộ tử hạo, hán. ngươi liền vì hắn chịu nhiều khổ cực như vậy, bị nhiều như vậy tội, mà hắn đâu? Hắn biết chẳng sợ một chút sao?" Ngươi chẳng qua là mang chính mình nhi tử đi công viên trò chơi chơi một vòng quên thời gian, hắn cứ như vậy dùng lời nói vũ nhục ngươi, ngươi đáng ra sao. Mục bá thành càng nói càng kích động, hắn rốt cuộc xem không được chính mình yêu nhất nữ nhân chịu ủy khuất. Ta hôm nay liền phải nói cho hắn, ngươi rốt cuộc là một cái cỡ nào tốt nữ nhân. Lúc trước, mục bá thành không có cơ hội đem còn thừa nói nói ra, bởi vì Chu hiểu Di dành trước ngăn chặn hắn miệng. Bá thành, ta cầu xin ngươi. đừng nói nữa chu hiểu di thấp giọng cầu xin nhìn đến mục bá thành trong mắt không căm lòng coi như là vì thành thành hảo sao ta không thể mạo hiểm như vậy a nghe được chu hiểu di nói mục bá thành lúc này mới từ bỏ vừa rồi ý tưởng bất đắc dĩ gật gật đầu cảm ơn ngươi bá thành nhưng mà đối với mộ tử hạo xem ra lại đặc biệt mà chói mắt hắn cho rằng là mục bá thành cố ý ở trước mặt hắn tu ân ái hư lạnh một tiếng Liền xoay người mang theo mộ mẫu cùng Thành Thành rời đi cục cảnh sát. Hồi trình trên xe, mộ mẫu còn khiếp sợ với Chu Hiểu Di xuất hiện, nàng rõ ràng hẳn là ở nước Mỹ Nha. Sợ hãi Chu Hiểu Di đem lúc trước sự tình nói cho mộ tử hạo, nếu mộ tử hạo trở lên Chu Hiểu Di đương mà cùng chính mình phản bội làm sao bây giờ. Mộ mẫu không dám tưởng đi xuống. Tử hạo, Chu Hiểu Di nữ nhân kia cư nhiên có khác dắp tâm mà chạy đến Thành Thành trường học đương láo sư tới tiếp cận hắn. có thể thấy được nàng tầm cơ có bao nhiêu thầm nàng con cùng mục bá thành dây dưa không rõ ngươi nhất định phải thấy do nữ nhân này không cần trở lên nàng đương mẹ ngươi yên tâm đi ta sẽ không trở lên nàng đương mộ tử hạo hướng mẫu thân bảo đảm đồng thời trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình không cần lại chịu chu hiểu di lừa đúng lúc này thành thành nghi hoặc thanh âm hỏi ra tới ba ba chu lão sư là mụ mụ sao mộ mẫu lập tức phủ nhận Không phải. Hơn nữa a, thành thành, nàng không phải người lão sư. Chính là ta vừa mới đều nghe được ba bà cùng Chu lão sư nói chuyện. Chu lão sư chính là mụ mụ. Thành thành ngữ khí trở nên kiên định. Chu hiểu di khẳng định là mụ mụ không sai. Bằng không lớp như vậy nhiều tiểu bằng hữu, Chu lão sư sẽ không cô đơn đối hắn như vậy tốt. Hơn nữa, nàng làm điểm tâm cùng mụ mụ làm hương vị giống nhau như lúc. Thành thành kế thừa mộ tử hạo ưu tú gen. Đầu nhỏ đã bắt đầu có chính mình tư duy năng lực. Trách không được chu lão sư luôn là cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác đâu. Liên tính nàng là ngươi mụ mụ, ngươi cũng không chuẩn lại tìm nàng. Mộ thanh thành, ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn lại để ý tới nữ nhân kia. Mộ tử hạo hung ba ba mà nhìn thanh thành, nghiêm khắc mà cảnh cáo hắn. Thanh thành có chút sợ hãi mà nhìn trở nên thực hung mộ tử hạo, không rõ ba ba vì cái gì nhắc tới mụ mụ liền như vậy khủng bố. Chẳng lẽ là bởi vì mãi mãi nói như vậy sao? Chính là hắn cũng không cảm thấy mụ mụ là người như vậy a. Tiểu gia hỏa trong lòng âm thầm quyết định, chỉ có lúc này đây, hắn không làm nghe ba ba lời nói bé ngoan. Xem thành thành không ra tiếng, ngươi có nghe hay không? Mộ tử hạo lại lại lần nữa nghiêm khắc mà giống một tiếng. Thành thành xem ba ba phát điên bộ dáng, nho nhỏ thân mình co rúm lại một chút, Nga, đã biết. Lại nói cục cảnh sát bên này, mộ tử hạo mang theo thành thành vừa đi chu hiểu di liền nhịn không được sủi lơ trên mặt đất mục bá thành vội vàng đem nàng nâng dậy tới làm được ghế trên hiểu di ngươi còn hảo đi ta không có việc gì chu hiểu di phảng phất bị rút đi ba hồn bảy phách không hề tinh thần mà ngồi ở ghế trên mục bá thành thấy nàng như vậy dàn xếp hảo nàng liền đi tìm tường quan cảnh sát may mà toàn văn phòng cảnh sát đều nghe được vừa mới tranh trước Cũng minh bạch Chu Hiểu Di cũng không phải muốn bắt cóc lửa bán nhi đồng, vậy vây tay liền đồng ý Mục Bá Thành mang nàng rời đi. Mục Bá Thành đem Chu Hiểu Di đưa về nhà, một tấc cũng không rời mà thủ nàng, sợ nàng có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Bá Thành, đều đã chê thế này, ngươi liền đi về trước đi Chu Hiểu Di nghỉ ngơi một thời gian, cảm giác có chút tinh thần. Ngươi nếu là chê ta lưu tại ngươi này, ngươi không có phương tiện nói, ta đây liền đi. Ta không phải ý tứ này, bá thành ngày mai ngươi còn muốn đi làm đâu thấy mục bá thành hiểu lầm chính mình ý tứ chu hiểu di vội giải thích nói ta không yên tâm ngươi chờ ngươi hảo chút ta lại đi mục bá thành nhẹ giọng nói lăn lộn đến như vậy vãn đều còn không có ăn cơm đâu ta đi làm điểm ăn ngươi chờ chu hiểu di nghĩ ra thanh gọi lại hắn lại không có nói ra chỉ ngơ ngác nhìn mục bá thành bóng dáng chậm rãi một viên trong suốt nước mắt trượt xuống gương mặt Ngã xuống ở chăn bông thượng, còn không có tới kịp xem nó rốt cuộc quăng ngã thành mấy cánh, liền nhanh chóng thẩm thấu tiến vải dẹt bên trong. Tiếp theo lại là một viên, hai viên, ba viên. Càng ngày càng nhiều nước mắt rơi xuống, thẳng đến như là hạ một hồi mưa nhỏ. Chu hiểu Di trong lòng hối hận, nàng không nên cũng chơi đến quên mất thời gian, hoặc là, nàng liền không nên mang thành thành đi ra ngoài chơi, thành thành thật thật ở trường học chờ tài xế tới. Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm không hảo sao, như vậy liền sẽ không có hiện tại sự tình đã xảy ra. Mục Bá Thành hạ một chén mì, đương hắn bưng mặt tiến vào thời điểm liền nhìn đến Chu Hiểu Di ở đấm chính mình đầu. Hắn cuống quít đem chén bông, bắt lấy Chu Hiểu Di loạn đấm đôi tay, hiểu Di, ngươi đây là đang làm gì? Bá Thành, ngươi đừng động ta. Đều là ta, đều là ta. Ta hảo hận chính mình, nếu ta cẩn thận một chút, liền sẽ không có hôm nay sự A. Ta liền còn có thể lại cùng Thành Thành ở chung lâu một chút. Hiểu gì? Này cũng không phải ngươi sai. Ngươi yêu thương Thành Thành, dẫn hắn hướng đi hướng đã lâu địa phương chơi, này có cái gì không đúng? Thành Thành vốn dĩ chính là con của ngươi A, ngươi có quyền đối hắn hảo. Chính là, chính là ta liền như vậy mất đi ở Thành Thành bên người cơ hội nha hoa mà một tiếng, chu hiểu di nằm ở mục bá Thành đầu vai khóc đến lợi hại hơn. Mục bá Thành cũng không hề khuyên, chỉ làm nàng khóc. khóc đi đều khóc ra đi đem mấy năm nay ủy khuất thống khổ toàn bộ đều khóc ra đi chờ chu hiểu gì khóc đủ rồi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn mục bá thành ngược lại có chút ngượng ngùng thực xin lỗi a bá thành đem ngươi quần áo đều làm dơ mục bá thành ha ha cười này có cái gì quan hệ ngươi đem trong lòng buồn khổ đều phát tiết ra tới mới là quan trọng nhất bằng không vẫn luôn nghẹn ở trong lòng sớm muộn gì muốn nghẹn ra bệnh tới ngươi phải biết rằng Trên người của ngươi còn có chiếu cố thành thành trọng trách đại nhầm đâu? Hảo, đã khóc lúc sau liền đem những cái đó đều trước phóng tới sau đầu đi. Điều chỉnh tâm tình, chúng ta còn muốn tiếp tục sinh hoạt, ngươi còn muốn tiếp tục vì thành thành mà nỗ lực. Trước mắt việc cấp bách đầu chính là muốn bổ sung thể lực, kia, yeah, mau đem này chén mì ăn, lại không ăn đều phải không xong. Một phen nói đến Chu Hiểu Di nín khóc mỉm cười, tiếp nhận mục bá thành đưa qua mặt, thơm quá. ngươi không nói còn không cảm thấy ngươi vừa nói ta đảo đói bụng vậy nhanh ăn đi uống một ngụm canh ấm dạ dày chu hiểu di bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới ngươi đâu ngươi không phải cũng còn không có ăn sao ngươi còn nhớ rõ ta a mục ba thành nhịn không được chế nhạo nàng ta đương nhiên nhớ rõ a mặc kệ ngươi như vậy giúp ta chính mình không có ăn ta lại ở chỗ này khò khẽ khò khẽ ăn nóng hôi hổi mặt quá làm ta băn khoăn hào hào hảo, trong phòng bếp còn có rất nhiều ta lại đi tiếp theo chén mì thì tốt rồi Ngươi ăn trước đi nay còn kém không nhiều lắm chu hiểu di lẩm bẩm nói đang muốn ăn thoáng nhìn mục bá thành cũng không có tính toán đứng dậy ý tứ vậy ngươi còn ở nơi này nhìn ta làm cái gì à còn không đi phía dưới ngươi không đi ta cũng không ăn chu hiểu di nói liền buông chén hào hào hảo ta đi ta đi ngươi nhanh ăn đi Ta đi." Mục Bá Thành đầu hàng, xoay người đi ra ngoài hạ chính mình mặt. Hai người ăn xong mặt đều đã là đêm khuya rạng sáng, xem Chu Hiểu Di đã khôi phục tinh thần, Mục Bá Thành nắm lên áo khoác, "Ngươi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Nhớ kỹ không cần tưởng quá nhiều, về sau nhất định sẽ biến tốt." Đều đã trễ thế này, ngươi về nhà an toàn sao? Chu Hiểu Di có chút lo lắng. "Không có việc gì, ngươi yên tâm đi." Vẫn là Ngươi nghĩ thông suốt, tính toán tiếp thu ta cái này tân thời đại hảo nam nhân. Nói vậy đêm nay ta liền ở tại ngươi này không đi rồi. Mục bá thành trêu ghẹo. Chu hiểu Di đêm đen mặt, ta phát hiện ngươi như thế nào càng ngày càng không có đứng đắn đâu. Mục bá thành cười to, hảo, ta đi trở về. Ngươi yên tâm thì tốt rồi. Nhìn theo mục bá thành rời đi, chu hiểu Di trong lòng bi thương lúc này mới không hề áp lực mà phát ra. Sáng sớm hôm sau. Chu Hiểu Di đến trường học đi thu thập chính mình đồ vật. Ra như vậy sự, trường học xa thải nàng là nhất định. Quả nhiên, Tiến Cổng Trường liền nhận được thông chi, làm nàng đến hiệu trưởng văn phòng đi một chuyến. Nên tới tổng mua tới, Chu Hiểu Di sửa sang lại một chút tâm tình, liền chiều hiệu trưởng văn phòng mà đi. Đi đến hiệu trưởng văn phòng trước cửa, Chu Hiểu Di nhẹ nhàng gõ hai hạ môn. Tiến bảo, một cái uy nghiêm thanh âm xuyên thấu qua môn truyền ra tới. chu hiểu di đẩy cửa đi vào liền nhìn đến hiệu trưởng chính ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc mặt sau một đôi cơ chi đôi mắt giấu ở thấu kính mặt sau chu lão sư mời ngồi chu hiểu di nghe vậy ngồi xuống chờ đợi hiệu trưởng mở miệng chu lão sư ta cũng liền không nói những cái đó loanh quanh lòng vòng nói chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề mà nói đi vậy ngày hôm qua phát sinh sự tình ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích quả nhiên Chu hiểu Di cười khổ một chút, ngay sau đó mở miệng nói, hiệu trưởng, có một việc ta muốn giống ngài thẳng thắn, chính là, ta là mộ thành thành đồng học mẫu thân. Bất quá ta tưởng ngài đại khái đã biết. Bởi vì rất nhiều tư nhân nguyên nhân, ta không thể nhìn thấy ta nhi tử, vì thế ta mới đến nhận lời mời trường học giáo viên tiếng Anh. Tường ly chính mình nhi tử gần một chút, hy vọng có thể nhìn hắn từng ngày trưởng thành. Với ngày hôm qua sự tình, ta thực xin lỗi. vốn là muốn mang thành thành chơi một hồi làm hắn vui vẻ điểm nhưng là không nghĩ tới sẽ bởi vì ta đối trường học tạo thành ảnh hưởng ta thật sự thực xin lỗi chu hiểu di chân thành mà xin lỗi ta biết ta vô pháp lại lưu tại trường học nhầm dạy ta thật đáng tiếc chu lão sư ta không biết ngươi cùng mộ ra chuyện tới đế là thế nào ta cũng không nghĩ đi biết nhưng là căn cứ ngươi mấy ngày nay ở trường học biểu hiện Ta tưởng ta còn là có thể khẳng định ngươi là một cái thực nghiêm túc phụ trách lao sư. Ngươi thực thông minh, hơn nữa ngươi dạy học phương pháp cũng thực hảo. Chính là, ngày hôm qua sự tình thật sự nháo đến quá lớn. Ta tuy rằng tưởng lưu lại ngươi, trừ bỏ dư luận áp lực, mộ ra hiệu trưởng không có nói xong. Hiệu trưởng, ta minh bạch. Kỳ thật hôm nay ta tới, chính là muốn sửa sang lại chính mình đồ vật chuẩn bị từ trước. Phi thường cảm ơn ngài trong những ngày này đối ta chiếu cố. Chu hiểu di đứng dậy, hướng hiệu trưởng túi túi người. Ai hiệu trưởng bất đắc dĩ mà thở dài? Hiệu trưởng, ta đây liền trước đi ra ngoài. Dứt lời, chu hiểu di liền xoay người đi ra phòng hiệu trưởng. Trở lại phía trước văn phòng, chu hiểu di sửa sang lại chính mình đồ vật. Trước kia đồng sự cũng đều sôi nổi tới từ biệt. Hiểu di, thật luyến tiếc ngươi đi. Đúng vậy, ngươi như vậy có tài hoa, cho dù ra như vậy sự, trường học cũng vẫn là nỗ nỗ lực. Lưu lại ngươi à? Chu Hiểu Di hơi hơi mỉm cười, thực cảm động này đó các đồng sự đối nàng chân tình. Đại gia không cần như vậy sao? Về sau ta còn là có thể trở về xem các ngươi sao? Vậy ngươi nhất định phải trở về xem chúng ta Nga. Phải bảo trọng Nga. Ở đồng sự lưu luyến không rời bên trong, Chu Hiểu Di dọn chính mình dương nhỏ đi ra office building. Chu lão Sư. đột nhiên, một cái non nớt thanh âm gọi lại Chu Hiểu Di. cho dù không cần quay đầu chu hiểu di cũng có thể nghe được ra tới đó là thành thành thanh âm chậm rãi chu hiểu di xoay người sang chỗ khác nhìn đến thành thành cựu đứng cách nàng không xa địa phương ta có phải hay không hẳn là kêu mụ mụ ngươi thành thành ngưỡng khuôn mặt nhỏ nâng đầu hỏi chu hiểu di nước mắt liền như vậy trượt xuống dưới trong lòng âm thầm mắng nàng giống như càng ngày càng yêu khóc Buông trong tay đồ vật chu hiểu di ngồi xổm xuống thân mình chiều thành thành với tay Tới, làm mụ mụ nhìn xem ngươi. Thành Thành hai ba bước chạy đến Chu Hiểu Di trước mặt, lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Mụ mụ. Mụ mụ. Ngươi đi đâu đi lâu như vậy. Đã trở lại cũng không nói cho ta ngươi chính là mụ mụ. Chu Hiểu Di gắt gao ôm Thành Thành thân mình, nước mắt rốt cuộc ức chế không được. Thành Thành. Làm mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Mụ mụ về sau đều sẽ không rời đi. Một đại cười hai người liền ở nơi đó nói khai. Thanh thành, mụ mụ không thể lại ở trường học đương lao sư, về sau chỉ sợ cũng không thể như vậy quang minh chính đại mà gặp ngươi. Mụ mụ cho ngươi một cái dãy số, ngươi nhớ kỹ nga, có chuyện liền đánh cái này dãy số, liền có thể tìm được mụ mụ. Mụ mụ sẽ 24 giờ đều khởi động máy. Ân, ta sẽ đem nó ghi tạc trong đầu, như vậy ba ba cùng mãi mãi liền sẽ không biết. Thanh thanh làm như có thật gật gật đầu Chu hiểu di nhuẩn miệng cười Chúng ta như vậy mẫu tử thật đúng là đặc biệt ta Thanh thanh bắt lấy chu hiểu di tay Mụ mụ Chúng ta nhất định sẽ quang minh chính đại ở bên nhau Ta tới nghị cách thu phục ba ba Hảo Mụ mụ đã biết Hiện tại đâu Ngươi liền trở về hảo hảo đi học đi Mụ mụ dễ số nhớ rõ sao Ân, Nhớ rõ Kia hảo Trở về đi học đi Mụ mụ đi trước ngươi mỗi ngày tan học mụ mụ đều sẽ tới xem ngươi chính là khả năng không thể đến ngươi trước mặt cùng ngươi nói chuyện nga kia hào đi chỉ cần có thể có mụ mụ thì tốt rồi thanh thanh trầm mặc một hồi mới nói chu hiểu di trong lòng lại đau xót vội thúc giục thành thành trở về đi học sau đó chính mình cũng dọn đồ vật rời đi trường học chu hiểu di nói chuyện giữ lời nàng thật sự mỗi ngày đều nghĩ cách xem thành thành buổi sáng đi học thời điểm buổi chiều tan học thời điểm tuy rằng chỉ có thể xa xa mà trộm xem một cái chu hiểu di lại cũng cảm thấy thỏa mãn ít nhất không có lại bị đưa đến nước mỹ không có bị buộc lại ký hợp đồng hung chi thành thành biết nàng ở phụ cận mỗi lần ra cổng trường đều đi được đặc biệt chậm đôi mắt còn quay tròn mà trộm tìm kiếm thân ảnh của nàng chu hiểu di thường xuyên sẽ làm điểm tâm mỗi lần đều làm rất nhiều lô hàng thành một đại bao cùng một bọc nhỏ Đại bao mang cho một cái văn phòng đồng sự ăn, bọc nhỏ liền thỉnh đồng sự chuyển giao cấp thành thành. Đại gia cũng đều đại khái đã biết chu hiểu di sự tình, thực hiểu biết nàng làm một cái mẫu thân tâm tình. Cũng đều rất vui lòng giúp nàng mang đồ vật cấp thành thành. Thành thành mỗi ngày nhất chờ mong thời khắc, chỉ sợ cũng là từ khác lao sư nơi đó bắt được mụ mụ vì hắn chuẩn bị điểm tâm đi. Chư bỏ điểm tâm, cùng với còn có một chương tiểu giấy tiên. Mặt trên viết chu hiểu gì đối Thành Thành tưởng niệm yêu quý tri tình, còn có rẻ dô Thành Thành đạo lý. Thành Thành cũng sẽ giống viết nhật ký giống nhau mỗi lần cũng viết một chương tiểu giấy tiền, ở lão Sư đem mụ mụ điểm tâm đưa tới thời điểm thỉnh lão Sư chuyển giao cấp mụ mụ. Thành Thành ở trong trường học cũng là thực chịu lão Sư hoan nghênh hài tử, đã thông minh lại hiểu chuyện, lão Sư cũng rất thống khóe mà nguyện ý giúp hắn truyền lại giấy tiên. Xem ra một cái người tốt duyên sắc thật là phi thường mà quan trọng A. Cùng thường lui tới giống nhau, Chu Hiểu Di sớm canh giữ ở cửa trường ngoại ẩn nấp góc, chờ tan học lúc sau xa xa mà xem thành thành liếc mắt một cái. Số dương thời gian Chu Hiểu Di chú ý tới một người nam nhân vẫn luôn ở trường học biên truyền động, ánh mắt khắp nơi loạn ngó, mang một cái ý để dùng đại khẩu trang, cũng không giống như là tới đón hải tử gia trường. Chu Hiểu Di liền thượng điểm tâm, chứ bỏ chờ trường học tan học, chính là quan sát cái kia kỷ quái nam nhân động tĩnh. Qua chỉ chốc lát, trường học liền tan học, xôn xao trào ra một đống lớn hài tử, chạy về phía tới đón chính mình người nhà bên người. Chu hiểu di vội vàng đem tầm mắt thay đổi qua đi, tìm kiếm thành thành thân ảnh. Thấy được, chỉ thấy thành thành tiểu ra hỏa kia lại ở cọ tới cọ lui mà kéo dài thời gian, làm cho mụ mụ nhiều xem hắn một hồi, hắn cũng ở trộm chuyển động ánh mắt tìm kiếm chu hiểu di thân ảnh. đáng tiếc nha hắn lại như thế nào cũng tìm không thấy lạp nhìn đến thành thành động tác chu hiểu di không cấm bật cười nhưng mà này cười còn không có ở trên mặt nàng toàn bộ nở rộ mở ra cũng đã cứng lại rồi tiện đà chuyển biến vì cấp cùng hoảng sợ bởi vì nàng nhìn đến lúc trước cái kia ở trường học biên đổi tới đổi lui kỳ quái khẩu trang nam bỗng nhiên cấp tiến lên ở tiếp thành thành tài xế còn không có phản ứng lại đây thích hợp một phen bế lên thành thành tựu chạy chu hiểu di sợ hãi Như thế nào sẽ có người rõ như ban ngày dưới liền tới trói người đâu. Chờ kia tài xế phản ứng lại đây, vội vàng chạy mau đuổi theo bọn cướp, nhưng mà nơi nào còn truy thượng. Bất hạnh bên trong vạn hạnh. Bọn cướp chạy trốn phương hướng vừa lúc là Chu Hiểu Di ẩn thân chỗ hưu phía trước, nhìn đến thành thành ở bọn cướp cánh tay hạ lớn tiếng kêu cứu, Chu Hiểu Di không chút suy nghĩ mà liền lao ra đi, ở bọn cướp kẹp ôm thành thành trải qua bên người nàng thời điểm. Chu Hiểu Di một cái dùng sức manh thoán, liền ôm lấy bọn cướp cổ hùng hăng thít chặt. Bọn cướp không nghĩ tới một bên thế nhưng sẽ lao ra một người tới, bị Chu Hiểu Di gắt gao thít chặt không thể hô hấp hắn chỉ có thể giải khai tay đi bẻ Chu Hiểu Di lặc ở hắn trên cổ tay. Cứ như vậy, thành Thành tiểu từ bọn cướp trong tay được đến tự do. Thành Thành, chạy mau. Chu Hiểu Di hô to, bọn cướp dù sao cũng là cái đại nam nhân, nàng chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. xem thành thành còn không chạy chu hiểu di thoáng chốc nóng nảy thành thành chạy mau nha chạy về tài xế thúc thúc kia đi ai ngờ thành thành lại bởi vì nhớ mong chu hiểu di an nguy chẳng những không chạy còn nhảy dựng lên treo ở bọn cướp trên người chiếu bọn cướp một cái cánh tay hé miệng liền hung hăng cắn đi xuống a ngươi cái này nhãi danh bọn cướp ăn đau dùng sức ném động bị thành Thành cắn cánh tay ai ngờ thành thành tựu là cắn đến gắt gao mà không chút sức mẻ Bên kia trường học bảo an sớm đã bị kinh động, Chu Hiểu Di cùng thành thành kéo dài thời gian, mắt thấy bảo an cùng tài xế liền phải đuổi tới trước mặt, lại không lay động thoát hai người kia, liền chạy không thoát. Đông dưng, bọn cấp dùng còn nhàn rỗi một khác điều cánh tay ở trên người sờ sờ, không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao, cũng bất chấp tất cả, đối với treo ở hắn phía sau thít chặt hắn cổ Chu Hiểu Di chính là một hồi tàn nhẫn chắc. Một đao. Chu Hiểu Di ăn đau. Lại kiên trì cũng không có buông ra tay Thanh thanh kiến mụ mụ bị người xấu Dùng dao nhỏ chát bị thương, Trong miệng cắn đến càng thêm tàn nhẫn Mẹ nó Đau ta Người cái này nhãi danh Bọn cướp đau mà đảo chịu một ngụm khí lạnh Trên tay một xử lực Dùng sức rút ra còn chát ở chu hiểu di Trong thân thể dao nhỏ Nâng lên cánh tay chiếu thành thành tiểu chát đi xuống Mắt thấy còn nhỏ huyết mui đau Liền phải hôn lên thành thành nho nhỏ thân mình Chu Hiểu Di không biết từ đâu tới đây như vậy đại kính, một tay đem bọn cướp đánh đổ trên mặt đất, mũi dao nghiêng nghiêng, rơi xuống cái không, cũng không có rơi xuống thành thành trên người. Bọn cướp thấy cử đau thất bại, mà Chu Hiểu Di lại đem hắn kéo đến trên mặt đất, tức khắc giận từ tâm khởi, giơ lên đao đối với Chu Hiểu Di lại là một đao hung hăng mà chát đi xuống. Nô Chu Hiểu Di kêu lên một tiếng, đau đến hai mắt biến thành màu đen. Mơ hồ nhìn đến trường học bảo an đã đuổi theo. Lúc này mới đau đến hôn mê bất tỉnh. Bệnh viện phòng cấp cứu, bác sĩ hộ sĩ đều ở vội đến xoay quanh. Người bệnh nhân mất máu quá nhiều làm cho cơn sốc. Chuẩn bị sửa đúng cơn sốc. Hút oxy. Người bệnh cái gì nhóm máu. Chuẩn bị truyền máu. Cấp dược. Xử lý người bệnh ngoại thương, cầm máu. Đo lường người bệnh huyết áp Người bệnh mất máu quá nhiều, có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu lý, người đi thông chi người bệnh người nhà. Mộ tử hạo đuổi tới bệnh viện thời điểm, vừa lúc gặp phải hộ sĩ ra tới tự chuốc lấy phiền phức nhân ra thuộc, nhìn đến thành thành ngồi ở bên ngoài. Mộ tử hạo không chút suy nghĩ mà buột miệng tốt ra, ta là... Nàng hiện tại thế nào? Người bệnh bị vũ khí sắc bén vết cắt động mạch chủ, làm cho cơn sốc, hiện tại mất máu quá nhiều, có sinh mệnh nguy hiểm. Cái gì? Mộ tử hạo nhất thời có chút phản ứng không kịp. Người bệnh hiện tại yêu cầu lập tức giải phẫu. Ngươi mau ký này phân giải phẫu đồng ý thư đi. Mộ Tử Hạo ngơ ngác mà ký xuống tên của mình. Tiểu Hộ Sĩ cầm đồng ý thư liền lại xoay người vào phòng giải phẫu. Chu Hiểu Di có thể bỏ xuống thành thành chính mình rời khỏi, lại như thế nào sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu thành thành đâu? Mộ Tử Hạo tưởng không rõ, có lẽ chỉ có chờ nàng tỉnh lúc sau mới có thể đã biết. Mộ Tử Hạo cùng thành thành cùng nhau ngồi ở phòng giải phẫu ngoại, chờ giải phẫu kết thúc. Ba ba. Mụ mụ sẽ không có việc gì đúng không? Thành thành trong mắt ngậm hai phao nước mắt, nhìn mộ tử hạo hỏi. Mộ tử hạo lúc này mới phát hiện thành thành trên người dơ hề hề, trên quần áo còn có chưa khô vết máu, trên người còn có điểm chảy ra. Mụ mụ khẳng định sẽ không có việc gì. Mộ tử hạo nói, trong lòng âm thầm đối chính mình nói, Chu hiểu gì, ngươi còn thiếu ta một lời giải thích, ngươi không thể liền như vậy chết. Thật vậy chăng? ô ô. cái kia người xấu hào hung, dùng dao nhỏ hung hăng chát mụ mụ hai đao nơi nơi đều là huyết thành thành nói liền nhịn không được khóc lên từ bị bọn cướp bắt lấy đối mặt bọn cướp đao nhọn thích hợp hắn đều không có đã khóc sợ hãi quá chính là hiện tại chu hiểu di nằm ở phòng giải phâu lại nghe được hộ sĩ nói những lời này đó hắn thật sự sợ hãi mộ tử hạo một phen đem thành thành ôm vào trong lòng ngực ngoăn không sợ mụ mụ sẽ không có việc gì Chờ mụ mụ tỉnh lại Ba ba liền giúp các ngươi báo thủ. Thành Thành thút tha thút thít mà ở Mộ Tử Hạo trong lòng ngược gật gật đầu. "Mau làm ta nhìn xem, ngươi có hay không bị thương?" Trên người của ngươi đều là huyết. Mộ Tử Hạo rời đi chính mình lực chú ý, nếu vẫn luôn tưởng Chu Hiểu Di an nguy nói, hắn sẽ hỏng mất, giờ phút này hắn mới hiểu được, hắn hận Chu Hiểu Di, thậm chí bởi vì hận Chu Hiểu Di mà giận chó đánh mèo với Thành Thành, đều là bởi vì hắn trong lòng không bỏ xuống được nàng. đều là bởi vì hắn còn ái nàng. Cho dù hắn về sau vẫn là muốn hận nàng, nhưng là hiện tại, hắn muốn nàng sống. Ta không có việc gì, ba ba, đây đều là mụ mụ huyết nói đến mụ mụ, thành thành mới vừa nghẹn trở về nước mắt lại mạn thượng hốc mắt. Hai cha con nôn nóng mà chờ ở phòng giải phấu ngoại, rốt cuộc, phòng giải phẫu đại đèn rốt cuộc diệt. Một hồi, đại môn mở ra, đầy mặt mỏi mệt bác sĩ đi ra. Mộ tử hạo ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Bác sĩ, nàng, thế nào? Trong lời nói là chính hắn đều không có cảm thấy được lo lắng. May mắn đưa tới kịp thời, cuối cùng là bảo vệ. Lại quan sát quan sát, không có mặt khác bất lương phản ứng liền không có vấn đề. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang nói. Phụ tử hai cái đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn ngươi. Bác sĩ, không quan hệ, người bệnh có thể cứu giúp lại đây thì tốt rồi. Hai ngày này phải hảo hảo chiếu cố nàng. Mộ tử hạo canh giữ ở Chu Hiểu Di trước giường bệnh, còn ở suy tư cái kia hắn không nghĩ ra vấn đề, nếu nàng vì tiền đem Nhi tử bỏ xuống, cùng mục bá thành chạy, hiện tại vì cái gì lại sẽ không màng sinh mệnh nguy hiểm đi cứu thành thành. Chính nghĩ trăm lần cũng không ra là lúc, liền thấy Chu Hiểu Di ngón tay cử động một chút, ngay sau đó, mỹ mắt cũng ở động, sau đó, Chu Hiểu Di đôi mắt chầm rãi mở, tựa hồ có chút làm không rõ ràng lắm chẳng hướng, ánh mắt của nàng có một tia nghi hoặc, dần dần mà ánh mắt của nàng trở nên thanh minh, giống như đã nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt vừa chuyển, Chu Hiểu Di liền thấy canh giữ ở nàng mép giường, chính nhìn hắn mộ Từ Hạo. Từ Hạo, ngươi như thế nào? Tới. Vừa mới tỉnh lại Chu Hiểu Di còn có chút suy yếu, nói chuyện cũng đứt quãng. Nghi vấn mất đi, Chu Hiểu Di khẽ động khoe môi, cũng là thành thành ra lớn như vậy sự tình. Ngươi là hẳn là xuất hiện nhắm mắt lại ngừng một hồi, tựa hồ nói chuyện thực hao phí thể lực. Từ hạo, ta có phải hay không sắp chết? Ta luyến tiếp thành thành. Từ hạo, về sau. Ngươi không cần bận rộn như vậy, mặc kệ có bao nhiêu vội. Ngươi đều cấp thành thành nhiều một chút quan tâm đi. Hán, hắn yêu cầu phụ thân làm bạn A. Ngươi không biết, hắn có bao nhiêu yêu cầu ngươi. Còn có nói tới đây. mộ tử hạo phát hiện chu hiểu di khỏe mắt có nước mắt lăn ra đây chạy xuống ở gối đầu thượng tử hạo cho dù đến bây giờ ta còn là ái ngươi ta vĩnh viễn đều không thể quên ngươi cho dù gặp nhiều như vậy bất công ta cũng vẫn như cũ không hối hận từng yêu ngươi ta càng may mắn sinh hạ thành thành chu hiểu di nói xong liền nhắm lại mắt mộ tử hạo chờ nàng nửa ngày cũng không thấy nàng nói chuyện hoảng hốt dưới lấy tay đi sờ nàng hơi thở còn ở hô hấp mộ tử hạo nhẹ nhàng thở ra lập tức nói nhiều như vậy lời nói nàng hẳn là mệt đến ngủ rồi lại tưởng chu hiểu di lời nói mộ tử hạo vô pháp không tin trên thực tế hắn đã hoàn toàn tin chu hiểu di nói hắn tin tưởng có thể ở thời khắc mấu chốt vì nhi tử mà không màng chính mình tánh mạng cùng kẻ bắt cóc liều chết vật lộn chu hiểu di không phải là vì tiền mà vứt bỏ nhi tử mặc kệ nữ nhân dùng chuông gọi tới bồi hộ mộ tử hạo công đạo nàng chiếu cố hảo chu hiểu di liền đi ra ngoài hắn muốn điều tra rõ lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng qua một ngày thời gian phái người đi tra sự đã có rồi kết quả không thể không tán thưởng mộ tử hạo thủ hạ người thu thập tình báo cực nhanh nhìn trong tay tư liệu mộ tử hạo giận không thể ác thế mới biết mẫu thân năm đó đối chu hiểu di làm những chuyện như vậy mẫu thân thế nhưng dùng thành, thành sinh mệnh an toàn đi uy hiếp chu hiểu di rời đi Nàng một mình một người ở nước Mỹ bị nhiều ít khổ. Mộ tử hạo lúc này mới phát hiện chính mình lại một lần thật sâu mà thương tổn chu hiểu Di, không chỉ có thương tổn chu hiểu Di, còn thành công thành. Ta thật là cái hôn đản. Một cái mười phần hôn đản. Mộ tử hạo một quyền đánh ở trên mặt tường, không chút nào để ý chính mình tay có bao nhiêu đau, tay lại đau, đều so ra kém chu hiểu Di đau lòng. Trở lại mộ ra đại trạch. Mộ tử hạo lập tức lên lầu đi tìm được chính mình mẫu thân. Đối. Hắn muốn cùng nàng đàm phán. Nhìn đến nhi tử hùng hổ trên mặt đất tới, mộ mẫu có chút khó hiểu. Tử hạo, ngươi như thế nào lúc này đã về rồi? Mộ tử hạo đứng ở mộ mẫu trước mặt, ta muốn cùng ngươi nói chuyện chu hiểu di sự tình. Nữ nhân kia a, Xem ở nàng cứu thành thành phân thượng, cho nàng một số tiền đem nàng đuổi rồi thì tốt rồi. Mộ mẫu không lắm để ý mà nói. Mộ tử hạo thất vọng mà nhìn chính mình mẫu thân, ta cũng không sẽ làm như vậy. Hắn kiên định mà nói, hơn nữa, ta cũng hy vọng ngươi không cần lại can thiệp ta cùng nàng chi gian sự. Mộ mẫu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mộ tử hạo, hôm nay hắn đây là làm sao vậy? Nếu ngươi lại ở chúng ta trung gian gian lận nói, ta liền sẽ vứt bỏ hết thể mang theo Chu hiểu Di rời đi. Mộ tử hạo lại đưa ra một cái trọng bằng bom. Ngươi! Mộ Mẫu không nghĩ tới Mộ Tử Hạo thế nhưng sẽ nói như vậy, lại giận lại kinh. Ngươi đối hiểu gì làm sự, ta đều đã biết. Mẹ, ta hy vọng ngươi không cần lại con ta làm cái gì. Nói xong Mộ Tử Hạo liền cũng không quay đầu lại mà rời đi mộ ra đại trạch. Trở lại bệnh viện, Mộ Tử Hạo canh giữ ở Chu Hiểu Di trước giường, nhìn Chu Hiểu Di tái nhợt khuôn mặt, trong lòng ngăn không được mà đau lòng. Sáng sớm, một tia nắng mặt trời xuyên thấu cửa sổ, chiếu vào người trong nhà trên người. Chu Hiểu Di chậm rãi mở to mắt, phản phất có chút không thích đứng này đột nhiên sáng lên tới ánh sáng, lại nhắm lại hai giây, lúc này mới lại lại lần nữa mở to mắt. Thấy ghé vào mép giường ngủ say mộ Tử Hạo, Chu Hiểu Di có chút kinh ngạc, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Giống như cảm giác được Chu Hiểu Di nhìn chăm chú, Mộ Tử Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt còn mang theo ngông lung buồn ngủ, "Hiểu Di, ngươi tỉnh?" ngươi như thế nào ở chỗ này thành thành đâu hắn có hay không sự chu hiểu di liên tiếp vấn đề hỏi mà mới vừa tỉnh ngủ mộ tử hạo có chút nốc lắc đầu lại nghĩ nghĩ mới chu hiểu di vấn đề thành thành không có việc gì chỉ có một chút rất nhỏ chảy ra ta làm hắn lưu tại trong nhà có chuyên gia nhìn hắn đến nỗi ta ta ở chỗ này chiếu cấu ngươi a hắn nói đúng lý hợp tình chu hiểu di lại nghi hoặc không thôi Chính là ngày đó ngươi còn đối ta giống tới, chu hiểu di nhịn xuống nửa câu sau lời nói chưa nói ra tới, nàng thật là thực nghi hoặc, mộ tử hạo phía trước rõ ràng còn hận nàng hận mà muốn mệnh, còn mắng nàng là ái tiền hư nữ nhân lý. Hiểu di mộ tử hạo tiến đến chu hiểu di trước mặt, đôi tay nắm chặt tay nàng, tiến đến bên miệng, thâm tình mà nhìn nàng, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ta thật là một cái hôn đản Ta cũng không biết ta mẹ lúc trước làm sự, Ta không nên tin tưởng ta mẹ nó lời nói, mà không tin ngươi. Chu Hiểu Di lập tức liền sáng tỏ, nguyên lai mộ tử hạo đã biết năm đó phát sinh sự. Hơi hơi mỉm cười, Chu Hiểu Di nói, không quan hệ, nàng là mụ mụ ngươi à, ngươi như thế nào sẽ hoài nghi nàng đâu. Đây là thực bình thường. Nhưng mà Chu Hiểu Di khuyên lời nói lại làm mộ tử hạo càng rác cái náy, cảm thấy chính mình càng thêm là một cái hôn cầu. Không chỉ có thực xin lỗi Chu Hiểu Di. Càng thực xin lỗi thành thành. Ta đã đã cảnh cáo ta mẹ, nếu nàng lại ở bên trong pha rối nói, ta liền vứt bỏ hết thể cùng ngươi cùng nhau rời đi." Mộ Tử Hạo biểu tình trang trọng mà nói. Chu Hiểu Di lại hoảng sợ, ngươi như thế nào có thể vứt bỏ hết thảy đâu? Chứ không nói Vưu Vật Mỹ Nhan phường là phụ thân ngươi tâm huyết, hiện tại xí nghiệp có như vậy nhiều công nhân, ngươi bỏ gánh không làm, đám công nhân này làm sao bây giờ? Ta mặc kệ. Ta thương tổn ngươi nhiều như vậy thứ mỗi một lần đều cơ hồ làm ngươi thương tích đầy mình nếu nàng lại can thiệp chúng ta ta liền phải mang ngươi đi sau đó hảo hảo yêu thương ngươi muốn thực dùng sức thực dùng sức mà ái ngươi đem mấy năm nay ta thiếu ngươi toàn bộ bổ trở về chu hiểu di có chút thẹn thùng ngươi ở nói bậy cái gì nha ta chỉ cần có thể cùng thành thành không cần lại tách ra liền thỏa mãn sẽ không không bao giờ biết ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào tách ra chúng ta Mộ tử hạo lẩm bẩm mà bảo đảm, đôi môi hôn môi chu hiểu di bị hắn chộp trong tay thon dài non mềm ngón tay. Người nói bụng đi. Ta đi mua ăn, bác sĩ nói hai ngày này người muốn ăn chút thanh đạm, sau đó hảo hảo bổ sung dinh dưỡng, nên ăn chút cái gì hảo đâu. Sương xương canh. Không được, quá dầu mỡ, hơn nữa thời gian cũng trường, chờ ta trở lại người đều đói lạ. Chè hạt sen nóng tuyết, vẫn là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. vẫn là đơn giản một chút gạo cây cháo không được ta còn là đi hỏi một chút bác sĩ đi chu hiểu di buồn cười mà nhìn mộ tử hạo hóa thân lại nhải ô ba ả san một người lẩm bẩm tự nói mà đi ra ngoài cứ như vậy một lần nữa ở bên nhau chu hiểu di tại nội tâm không tiếng động hỏi chính mình cứ như vậy đi cho dù mộ tử hạo mẫu thân phản đối lại có thể như thế nào mộ tử hạo đã biết Nhất định sẽ không tái xuất hiện như vậy sự tình. Chu hiểu di thở dài một hơi. Có thể cùng mộ tử hạo tiêu tan hiểm khích lúc trước, một lần nữa ở bên nhau. Chu hiểu di cũng thật cao hứng, nhưng là quan trọng nhất, là thành thành. Nàng không bao giờ dùng lại trốn đông trốn tây mà trộn quan tâm thành thành. Nàng có thể quang minh chính đại mà yêu thương thành thành, tựa như trước kia giống nhau. Chu hiểu di cảm thấy cũng có một tia nắng mặt trời chiếu vào chính mình trong lòng, đối với tương lai. Nàng bắt đầu có chút mong đợi. Qua không nhiều lắm một hồi, mộ tử hạo liền đã trở lại, trên tay còn cầm một cái túi. Hiểu gì, đói là đi. Tới, xem ta mang theo cái gì trở về. Mộ tử hạo đem túi đặt lên bàn, lấy ra bên trong hộp đồ ăn. Có cái gì ăn ngon? Chu hiểu di hỏi. kia, ngươi xem, đều là bác sĩ đề cử, ta liền đi làm ra. Mộ tử hạo đem hộp đồ ăn một đám dọn xong, lại dọn xong chiếc đũa. Nhanh ăn đi. Thiểu tâm năng nga. Chu hiểu di có chút cảm động vô thố. Mộ tử hạo bưng lên chén, một ngụm một ngụm mà huy chu hiểu di ăn canh. Tử hạo, ta chính mình tới là được. Không được. Miệng vết thương của ngươi ở trên bụng, hiện tại đang ở kết vẩy, tuyệt đối không thể động. Mộ tử hạo cự tuyệt. Ta đây còn có hai tay sao? Cũng không được. Ngươi cánh tay đều chảy ra, ngươi không có cảm giác được đau sao? mộ tử hạo lại là lời lẽ chính đáng mà bác bỏ đi ngay sau đó lại ôn nhu mà nói tới này táo đỏ cẩu kỷ canh là bổ huyết ngươi muốn uống nhiều một chút tới tiểu tâm năng mộ tử hạo thật cẩn thận mà múc một muỗng canh nhẹ nhàng thổi lạnh lúc này mới đưa tới chu hiểu di bên miệng chu hiểu di há mồm uống xong mộ tử hạo buông cái thỉa tùy tay cầm lấy một bên khăn giấy nhẹ nhàng trà lau chu hiểu di khỏe miệng tàn lưu nước canh lúc này mới lại múc một muỗng canh thổi lạnh uy đến chu hiểu di bên miệng nhất biến biến không nghề này phiền mà lặp lại đúng rồi hôm nay là cuối tuần vừa mới thành thành gọi điện thoại cho ta xảo muốn tới xem ngươi mộ tử hạo một bên uy chu hiểu di ăn canh một bên nói hào a ta rất muốn thành thành vậy ngươi về nhà đi tiếp thành thành đến đây đi tối hôm qua ngươi khẳng định không có nghỉ ngơi tốt vừa lúc ở ra nghỉ ngơi một hồi sau đó lại qua đây chu hiểu di uống xong cuối cùng một ngụm canh đối mộ tử hạo nói chính là ta không yên tâm ngươi một người tại đây a không quan hệ không phải còn có bác sĩ cùng hộ sĩ tiểu thư sao chu hiểu di là mộ tử hạo yên tâm chính là ta còn là không yên tâm mộ tử hạo lôi kéo chu hiểu di tay thương thế của ngươi còn không có hảo ta không yên tâm rời đi bên cạnh ngươi không có việc gì làm, ngươi liền trở về đi nghỉ ngơi một chút bổ bổ tinh thần Kế tiếp còn muốn ngươi tiếp tục chiếu cô ta không phải sao? Nếu ngươi không có nghỉ ngơi tốt còn như thế nào chiếu cô ta nha? Mau trở về đi thôi. Mộ tử hạo rốt cuộc bị nói động, lưu luyến mà rời đi. Chu hiểu Di nằm ở trên giường bệnh, nhìn chằm chằm trên đầu trắng bóng trần nhà, nghĩ mấy ngày nay tới giờ phát sinh sự, trong lòng hoảng hốt. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy mục bá thành phủng một bó hoa đi đến. Hiểu Di, ngươi còn hào đi. Thế nào? mục bá thành đem đế cắm hoa tiến mép giường bình hoa bá thành sao ngươi lại tới đây ta còn làm tử hạo không cần nói cho ngươi chu hiểu di rẽ rủa mà muốn ngồi dậy mục bá thành vội vàng đem nàng để lại ngươi đừng cử động miệng vết thương còn không có trường hảo mau thành thật nằm lại thuận tay đem góc chăn dịch dịch như thế nào có thể không tới đâu làm lại nghe thượng nhìn đến ngươi vì cứu thành thành bị kẻ bắt cóc đâm bị thương lúc ấy ta liền nghĩ đến Nhưng là vẫn luôn chờ tới rồi hiện tại. Ngươi thế nào? Ta không có việc gì chu hiểu di doanh doanh cười, ngươi cứ yên tâm đi, chờ miệng vết thương trưởng hảo lúc sau, cũng liền không có vấn đề. Ngươi như thế nào liền như vậy xúc động đâu? Bảo an cùng những người khác đều sẽ đuổi theo cái kia bọn cấp nhà. Mục Ba Thành vẫn là có chút nhịn không được, ai kêu hắn nhìn đến cái kia tin tức lúc sau cả người đều bị dọa tới rồi, đặc biệt là hiện trường kia một tảng lớn nồng đậm vết máu. Hắn lúc ấy đã kêu người cha Chu Hiểu Di trị thương bệnh viện. Tới lúc sau lại nhìn đến mộ tử hạo vẫn luôn ở chiếu cố nàng, mà nàng đang đứng ở hôn mê chung, cũng không thể gặp người. Hắn cũng liền không có hiện thân. Không có biện pháp nha. Ta nhìn đến hắn bắt đi thành thành, lại vừa lúc chiều ta bên này chạy tới. Ta lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, theo bản năng mà liền lao ra đi. Bất quá hiện tại ta không phải hảo hảo sao? Thành thành an toàn ta liền an tâm rồi. Chu Hiểu Di nói. Mục bá thành sắc mặt lại càng ngày càng trầm. Chu hiểu Di nhìn đến, biết hắn là lo lắng cho mình, liền đem để tài truyền khai. chuyện này không có ảnh hưởng đến trường học đi. Nói đến ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải có. Bất quá bọn họ đã làm ra thi thố, tăng mạnh trường học chung quanh an bảo phương tiện cùng nhân lực. Rốt cuộc ở vậy đọc đều thị phi phú tức quý hài tử. Bất quá này đó ảnh hưởng cùng ngươi đều không có quan hệ, dù sao cũng là người lao ra đi. Kéo dài thời gian, cái kia bọn cướp mới không có chạy trốn. Cái kia bọn cướp bắt được. Chu hiểu Dĩ hỏi, từ tình lại, nàng giống như còn không có quan tâm quá vấn đề này. Ân, lúc ấy ngươi ngất xỉu đi lúc sau, trường học bảo an cũng đã đuổi theo, bọn cướp muốn chạy cũng chạy không được. Bất quá ngươi sức lực nhưng thật ra rất đại, bảo an đuổi qua đi lúc sau tưởng đem bọn cướp trói lại, chính là đừng nhìn ngươi ngất đi rồi, ngươi lặc ở bọn cướp trên cổ tay chính là không bùng ra. Bảo an phí thật lớn sức lực mới tách ra người tay. Hiện tại cái kia bọn cướp đã bị vặn đưa đến cảnh sát cục. Ngươi nha, chuyện của ngươi hai ngày này đều thành đầu đường cuối ngõ đều biết sự. Lại làm đầu đường cuối ngõ chứ danh đề tải câu chuyện. Chu hiểu Di vô chán, chẳng lẽ lại nổi danh. Nhìn đến chu hiểu Di động tác, mục bá thành bật cười, yên tâm đi, lần này mọi người đều là tán dương ngươi hành vi, cùng trước kia không giống nhau. chu hiểu di thật sâu hô khẩu khí còn hảo còn hảo không phải hồ ly tinh gì đó liền hảo ha ha đều lúc này ngươi còn có tâm tư nói dỡn mục ba thành bạch nàng liếc mắt một cái hơi có chút không thể nề hà mà nói bằng không còn có thể thế nào đâu chu hiểu di cười cười trừ bỏ trên người nhiều ra hai cái lô thủng yêu cầu chờ chúng nó chậm dại trường hảo khắc cũng khỏe nha mục ba thành đang muốn nói cái gì đó Bác sĩ cùng hộ sĩ liền tới cấp Chu Hiểu Di tiến hành lệ thường kiểm tra. Một phen kiểm tra lúc sau, bác sĩ nói, đã không có gì đáng ngại, quan trọng là muốn nhìn kỹ miệng vết thương, không cần nhiễm trùng, ẩm thực muốn thanh đạm một ít, mặt khác, có thể ăn nhiều một ít bổ huyết đồ ăn. Cảm ơn bác sĩ. Chu Hiểu Di tạ nói, không quan hệ, này vốn dĩ chính là chúng ta phân nội công tác. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài. Gật gật đầu. bác sĩ mang theo tiểu hộ sĩ rời đi phòng bệnh a nhanh như vậy liền giữa chưa đâu bá thành ngươi mau đi ăn cơm đi bệnh viện thức ăn chỉ sợ bất hòa ngươi ăn uống ta liền không chiêu đãi ngươi làm. chu hiểu di chấp chấp mắt có chút nghịch ngợm mà nói không quan hệ ta đi rồi ai tới chiếu cấu ngươi a ta trước nhìn ngươi ăn cơm chờ ngươi ăn xong ngủ rồi ta lại đi đi mục bá thành không yên tâm không có việc gì có hộ sĩ sẽ giúp ta Ngươi cứ yên tâm đi ta nhưng không nghĩ đói là mục tồng nha hiểu di ngươi liền như vậy cùng ta thấy ngoại sao mục bá thành cố ý sụ mặt thấy mục bá thành như vậy chu hiểu di cũng không hảo lại nói ra cự tuyệt nói vậy được rồi bất quá ngươi ăn không quen cũng không nên trách ta nga mục bá thành lúc này mới cười lúc này mới giống dạng sao ngươi chờ, ta đi nhà ăn lấy cơm Bồi Chu Hiểu Di ăn cơm xong, Mục Bá Thành xem nàng cũng có chút ủ rũ, liền ra tiếng nói, ngươi trước ngủ sẽ đi, ta tại đây thủ ngươi. Chu Hiểu Di băn khoăn, Mục Bá Thành giúp nàng nhiều như vậy, mỗi lần nàng xảy ra chuyện đều là phiền thoái hắn hỗ trợ, hiện tại còn muốn chiếm dụng hắn thời gian thủ tại chỗ này, nàng thật sự vô pháp tiếp thu mà như vậy thản nhiên, không có việc gì, ta chính mình ngủ là được, ngươi không cần bồi ta, chuyện của ngươi cũng rất nhiều. Sao có thể đem thời gian đều hoa ở ta trên người? Thấy Mục Bá Thành muốn phản bác, Chu Hiểu Di chạy nhanh nói tiếp, huống chi này còn có hộ công, nàng là vẫn luôn tại đây, sẽ không có cái gì vấn đề." Xem Chu Hiểu Di mỏi mệt thân sắc, Mục Bá Thành cũng không hề kiên trì, "Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta qua đi lại đến xem ngươi." ân, tốt. Trên đường cẩn thận một chút." Tiễn đi Mục Bá Thành, Liên miên mệt mỏi, sở mang đến buồn ngủ liền lập tức rung đi lên. Chu Hiểu Di thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Chu Hiểu Di ngủ thật sự kiên định, chờ nàng tỉnh lại thời điểm đã là chẳng vạng. Vừa mở mắt liền nhìn đến thành thành mắt to liếc ở trước mắt, nhấp nháy nhấp nháy. Mụ mụ, ngươi tỉnh lại. Thanh Thanh nhìn đến Chu Hiểu Di mở to mắt, vui vẻ mà nói. Thanh Thanh, ngươi chừng nào thì tới. Như thế nào cũng không gọi tỉnh ta đâu. Chu Hiểu Di nói. Lúc này mộ tử hạo chen vào nói tiến vào, buổi chiều chúng ta liền tới rồi, vừa lúc nhìn đến mục bá thành rời đi. Tiến vào lúc sau gặp ngươi đang ngủ say, liền không có đánh thức ngươi. Nhìn đến mục bá thành rời đi. ân bất quá chưa kịp chào hỏi. Hán, đến đây lúc nào? Mộ tử hạo có chút than vị, nói thật, nhìn đến còn có một cái đối chính mình nữ nhân lòng có nhớ nam nhân thời khắc quay trùng quanh ở bên người nàng, tuy rằng hắn giúp chu hiểu di rất nhiều. chính là trong lòng nhiều ít là có chút ghen xem mộ tử hạo biểu tình chu hiểu di liền biết hắn suy nghĩ cái gì bỡn cợt mà cười cười hắn chính là biết ta nằm viện đến xem ta ngươi cũng biết ta lấy hắn đương bằng hưu hắn còn giúp ta nhiều như vậy nghe được chu hiểu di chính miệng nói nàng chỉ lấy mục bá thành đương bằng hưu mộ tử hạo trong lòng thoải mái nhiều cũng kéo ra khỏe môi cười mở ra xem mộ tử hạo không có việc gì chu hiểu di lúc này mới đối mặt thành thành bản hạ mặt, thành thành, ngươi nói, ngươi như thế nào càng ngày càng không ngoan. thành thành thình lình nhìn đến vẫn luôn cười tủm tỉm mụ mụ đối chính mình bản hạ mặt, nhất thời có chút phản ứng không kịp. ai? ta, ta vẫn luôn đều thực ngon nha. ba ba làm ta ở nhà nghỉ ngơi, ta cũng có ngoan ngoãn nghe lời nha nhìn đến chu hiểu di nghiêm túc khuôn mặt, thành thành nói càng ngày càng nhỏ thanh. ngày đó ta kêu ngươi chạy mau, ngươi như thế nào không nghe lời. con nhảy lên đi cắn bọn cướp cánh tay. Nếu là bọn cướp xúc phạm tới ngươi làm sao bây giờ? Ngươi muội nhìn đến hắn có dao nhỏ sao? Ngươi là muốn mụ mụ lo lắng chết sao? Ngươi có biết hay không mụ mụ nhìn đến bọn cướp cầm dao thứ hướng ngươi thời điểm, tâm đều phải nhảy ra ngoài? May mắn kia một dao thứ trật, bằng không hiện tại ngươi cũng muốn nằm ở bệnh viện. Mụ mụ lao ra đi chính là vì muốn cứu ngươi nha. Ngươi không chạy đi, còn muốn nị ở bên kia. Làm mụ mụ có bao nhiêu lo lắng ngươi có biết hay không? Chu Hiểu Di báo nổi, ngày đó nàng thật là bị Thành Thành hù chết, may mà Thành Thành cũng không có sự tình gì. Nghe Chu Hiểu Di nói, Thành Thành đầu nhỏ càng rũ càng thấp, nhân ra. Nhân ra chỉ là tưởng giúp mụ mụ sao? Nói nữa, đem mụ mụ một người lưu tại nơi đó cùng người xấu vật lộn, không phải nam tử hán nên làm sự. Phảng phất cảm thấy chính mình nói có lý. Thành thành cơ hồ dán đến trước ngực đầu nhỏ dưa lại dần dần nâng lên tới, rất có một bộ vốn dĩ nên tư thế. Hảo, thành thành cũng là lo lắng ngươi, tiểu tử này đã biết phải bảo vệ mụ mụ, ngươi liền không cần lại mắng hán. Mộ tử Hạo ra tới hòa giải, ngươi như vậy sinh khí đối miệng vết thương không tốt, nhanh lên, tới cười một cái nếu không ta cho ngươi cười một cái. Nhìn thành thành đầu tiên là rũ xuống đi, phục lại ngẩng đến cao cao đầu, nhìn nhìn lại mộ tử Hạo buồn cười biểu tình. chu hiểu di tức khắc khí cười nam tử hán là nha chính là ngươi cái này tiểu nam tử hán lần sau lại muốn xính anh hùng cũng muốn chờ đến ngươi có cũng đủ năng lực lúc sau mới được ok chu hiểu di giơ tay xoa xoa thành thành đầu các ngươi phụ tử hai cái thật là làm ta nói cái gì hảo chu hiểu di bất đắc dĩ mà nói kia đương nhiên là hổ phụ vô quyền tử mộ tử hạo vô vô bộ ngực cha nào con lấy Thành Thành tiếp lời nói, xem này hai phụ tử chơi bảo, Chu Hiểu Di vừa mới tức giận cũng không biết chạy đi nơi đâu, lập tức xỉ cười ra tới, các ngươi hai cái quá tự luyến, chúng ta chính là có tự luyến tư bản, đúng không Thành Thành? Tiểu gia hỏa nặng nề mà gật gật đầu, ân, đối, Chu Hiểu Di manh trận trắng mắt, như thế nào phía trước không có phát hiện mộ tử Hạo còn có như vậy vô lại một mặt đâu? Hạo, ngươi nếu là còn chưa hết giận. ta tới giúp ngươi mắng nhi tử. Mộ tử hạo trong lòng biết chu hiểu di cũng không có chân chính sinh khí, chỉ là lo lắng thành thành an nguy. Thành thành, lại đây, ba ba phải hảo hảo giáo dục ngươi một chút. Mộ tử hạo cố ý sụ mặt, đôi mắt lại chớp há chớp, nhìn qua có bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Nga còn không có ở mụ mụ bên người nhị đủ thành thành không tình nguyện mà bỏ xuống giường đi, đứng ở mộ tử hạo trước mặt. Ngươi nói, Vì cái gì ta kêu ngươi không chuẩn liên hệ mụ mụ, ngươi còn bằng mặt không bằng lòng cùng mụ mụ liên hệ? Thanh thanh nghi hoặc mà nhìn mộ tự hạo, ba ba mụ mụ không phải hòa hảo sao? Vì cái gì ba ba lại nhắc tới chuyện này? Chẳng lẽ bọn họ còn không có hòa hảo? Đâu nhỏ nghi hoặc mà nhìn mộ tự hạo, lại trộm nghiêng đầu nhìn nhìn chu hiểu di, nhìn đến chu hiểu di trên mặt cũng là một mảnh nghi hoặc lúc sau, hắn càng là không rõ. Ba ba, ngươi... Ngươi là như thế nào? Biết đến nha. Thanh thanh tiểu tiểu thanh hỏi. Hừ, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Mộ tử hạo hư một tiếng, ngươi phòng trộm giấu đi điểm tâm cùng tiểu giấy tiên là chuyện như thế nào? Đừng cho là ta nếm không ra đó là mụ mụ ngươi tay nghề, cũng đừng tưởng rằng ta nhìn không ra tới đó là mụ mụ ngươi bút tích. Ai? Thanh thanh đại não chết máy lập tức, nhìn đến mộ tử hạo đáy mắt che dấu ý cười. Lúc này mới minh bạch chính mình bị Lão ba cấp chơi. Mộ tử hạo căn bản là không nghĩ truy cứu chuyện này, hắn liền nói sao, ba ba mụ mụ đều hòa hảo, chuyện này cũng không có gì sao. Lão ba, người chơi ta, nguyên lai like ta giấu đi bánh quy đều là bị ngươi trộm ăn luôn. Hại ta còn tưởng rằng là bị Lão thử trộm đi. Thanh thanh hô to, trứng mắt nhìn mộ tử hạo nửa ngày, theo sau xoắn tiểu thân mình chạy về chu hiểu di mép dưỡng. nho nhỏ tâm địa bò lên trên đi giúp vào chu hiểu di trong lòng ngực không thuận theo không buông tha mà làm lũng mụ mụ mụ mụ ba ba khi dễ người Ô ô! hắn ăn vụng thành thành bánh quy con nhìn lén nhân ra tờ giấy chu hiểu di nhìn dựa ở chính mình trong lòng ngực ô ô khóc thút thít lại một giọt nước mắt đều không có nhi tử nhìn nhìn lại bên kia nghe được thành thành nói chừng lớn hai mắt mộ tử hạo thông minh mà không nói lời nào lao thử Người nhi tử thế nhưng nói hắn lao ba ta là ăn vụng bánh quy lao thử. Mộ tử hạo không thể tin tưởng mà nhìn thành thành, trong lòng tính toán như thế nào tới trừng phạt một chút cái này cùng hắn cướp đoạt Chu Hiểu Di ôm ấp nhi tử. Trên thực tế, Chu Hiểu Di trong lòng đã sớm cười phiên. Khi nào gặp qua mộ tử hạo như vậy ăn mệt, con vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng. Ha ha ha ha, quá buồn cười. Mộ Tử Hạo xem Chu Hiểu Di vẻ mặt muốn cười lại không nghĩ cười mà ở kia nghẹn vất vả, muốn cười liền cười đi. Thật là. xì si Chu Hiểu Di rốt cuộc cười ra tiếng tới, trong lòng ngực tiểu gia hỏa cũng run rẩy mà vụng trộm cười. Mộ Tử Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ mà đi đến mép giường, tiểu tâm mà tránh đi Chu Hiểu Di thương chỗ, đem một lớn một nhỏ hai cái hắn yêu nhất người kéo vào trong lòng ngực. Ai Ngươi không biết ta có bao nhiêu may mắn thành thành lần này không có ngoan ngoãn mà nghe ta nói, vàng không, thành thành sao có thể bình yên vô sự, ta sao có thể bởi vì khả nghi cha được năm đó sự, chúng ta lại sao có thể giống như bây giờ hòa thuận vui vẻ mà ở bên nhau. Tuy rằng, ở bệnh viện, cái này hoàn cảnh có điểm ngoài ý muốn ở ngoài. Chu hiểu Di tay cũng gắt gao mà chiền ở mộ tử hạo trên eo, trong lòng thỏa mãn mà thở dài, mặc kệ phía trước bị nhiều ít khổ. Chỉ cần hiện tại bọn họ ba người có thể ở bên nhau liền hảo. Sự tình trước kia đều là đáng giá. Ba ba, ngươi hoài nghi cái gì a? thành thành Nhĩ tiêm mà nghe được Mộ Tử Hạo nói, đưa ra chính mình nghi vấn. Chu Hiểu Di từ Mộ Tử Hạo trong lòng ngực tránh thoát ra tới, không có gì lạ. Chu Hiểu Di nói sang chuyện khác, "Mau tới làm ta nhìn xem ngươi cánh tay, ngươi ba ba nói ngươi chảy ra, náo loạn như vậy nửa ngày, ta đều quên hỏi ngươi, cánh tay rũ lại đây." Ai nha mụ mụ không có việc gì lạp đều đã hảo nam tử hán đại trượng phu điểm này điểm đau là sẽ không sợ thanh thanh né tránh lại không địch lại chu hiểu di sắc bén ánh mắt kia cho ngươi xem lạp thành thành lẩm bẩm vẫn là ngoan ngoãn kéo tay áo, cấp chu hiểu di xem cánh tay cẩn thận mà kiểm tra một phen xác định thành thành trên người thật sự không có bị thương chỉ có hai nơi rất nhỏ chảy ra chu hiểu di lúc này mới vừa lòng gật gật đầu Xem ra thật sự không có việc gì, lần này ngươi nhưng thật ra thực ngon A. Đó là đương nhân A. Nhân ra khi nào không ngon sao. Tuy rằng như vậy, nhưng là, thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ. Ngươi mỗi một tức làn da đều là ba ba mụ mụ cho ngươi, ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Bởi vì chẳng sợ ngươi chịu một chút thương, ba ba mụ mụ cũng là sẽ thực đau lòng thực lo lắng, biết không? chu hiểu di nắm lấy cơ hội tiến hành an toàn giáo dục. đã biết làm. mộ tử hạo cắm vào tới nói như vậy nửa ngày lời nói ngươi có mệnh hay không có muốn ăn hay không chút trái cây nói lời này liền đem chu hiểu di phía sau dựa vào gối đầu lúc lắc hảo lại giúp nàng lộng một cái thoải mái tư thế dựa ngồi xong thành thành tự giác mà ngoan ngoãn ngồi xong không hề truyền đến chu hiểu di trên người đi ta không có việc gì ngươi cùng thành thành ăn nhiều một ít đi ba ba ba ba ta phải cho mụ mụ tức quả táo ăn Tiểu hai tử, vì ngươi mụ mụ phục vụ mị kém còn không tới phiên ngươi, đây là ngươi lão ba độc quyền, đã biết sao. Mộ tử hạo nói nắm một cây đại chuối lấp kín thành thanh miệng, chính mình cầm một viên đỏ rực quả táo bắt đầu tước ra. Chu hiểu di nhìn bọn họ hai cha con nháo tới nháo đi, trong lòng vui vẻ rất nhiều, lúc này mới giống người một nhà đâu. Mộ tử hạo đem quả táo tước xong ra, vì phương tiện chu hiểu di ăn, lại cắt thành tiểu khối đặt ở tiểu cái đĩa. tìm không thấy tiểu nĩa liền dùng tâm xủy răng thay thế mỗi viên quả táo khối thượng đều cắm một cùng tâm xủy răng phương tiện lấy thực đúng lúc này hộ sĩ gõ cửa tiến vào thực xin lỗi quấy giày một chút chu tiểu thư miệng vết thương nên đổi dược hộ sĩ tiểu thư nho nhã lễ độ mà nói tốt mời vào mộ tử hạo đem thành thành ôm xuống giường lấy phương tiện hộ sĩ vì chu hiểu di đổi dược thỉnh hơi chút nhẫn mại một chút khả năng sẽ có điểm đau Hộ sĩ tiểu thư đem đổi dược yêu cầu đồ vật dọn xong lúc sau, ngẩng đầu mềm nhẹ mà đối Chu Hiểu Di nói: Không quan hệ, ta có thể nhẫn được, ngươi liền đổi đi. Mộ Tử Hạo vòng đến bên kia, cẩn thận nhìn chầm chầm Hộ sĩ thật cẩn thận mà mở ra băng vải, chầm rãi lộ ra bên trong miệng vết thương. Kia giữ tận ngoại phiên bộ dáng làm hẳn cái này đại nam nhân nhìn đều có chút nhìn thấy gây người, mà lúc ấy Chu Hiểu Di là ngạnh sinh sinh bị như vậy hay đau. vì đuổi bắt bảo an thắng được quý giá thời gian. Đau lòng mà nắm chặt chu hiểu di tay, hán thể không bao giờ làm chu hiểu di đã chịu như vậy thương tổn. Nói, mộ tử hạo cũng không cấm có chút bội phục cái này nhìn qua kiểu kiểu nhu nhu hộ sĩ, nhìn đến như vậy giữ tận miệng vết thương, thế nhưng vẫn là mặt như ngăn thủy, không có một tia không khỏe. Bất quá có lẽ, các nàng là xem thói quen cũng liền không có cái gì phản ứng đi. Thanh thanh nhìn đến mụ mụ miệng vết thương, Mặc dù là quảng cáo dùn Ben chính mình là cái nam tử hán đại trượng phu, cũng nhịn không được quay người đi không đành lòng xem. Tiểu gia hỏa cũng ở trong lòng lâm thầm thề, mụ mụ đều là vì liền hắn mới có thể bị cái kia người xấu đâm trúng hai đao. Chính mình về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ mụ mụ, không cho mụ mụ lại chịu bất luận cái gì thương tổn. Này hai phụ tử nhưng thật ra cũng tâm hữu linh tê nha, ở trong lòng lưng thuận lời thề vẫn là giống nhau như lúc. Hảo Chú ý miệng vết thương không thể đụng vào thủy, nếu muốn tắm rửa nói, liền trước dùng khăn lông ướt lau mình đi, miệng vết thương nếu dính vào thủy, liền phiền toái thực dễ dàng cảm nhiễm. Hộ sĩ tay chân thực nhanh nhẹn, chỉ chốc lát liền đem dược thay đổi, một lần nữa cuốn lên băng vải. Cảm ơn, phiền thoái ngươi. Mộ tử hạo nói lời cảm tạ. Không khách khí, đây là hẳn là. Ta đây đi trước. Hộ sĩ nói xong liền xoay người rời đi. Thành Thành tiểu đại nhân giống nhau đi theo chạy ra đi, mị kỷ danh rằng, ta đưa đưa hộ sĩ tỷ tỷ chọc đến kia hộ sĩ tiểu thư một trận thanh thúy tiếng cười. "Con hào đi?" "Thế nào?" Xem Chu Hiểu Di sắc mặt có chút tái nhận, Mộ Tử Hạo tiến lên quan tâm hỏi. "Không có việc gì, chính là có một chút đau." "Vậy ngươi mau nằm một hồi đi, ta làm Thành Thành không cần nháo ngươi." Mộ Tử Hạo tiểu tâm mà giúp Chu Hiểu Di nằm hảo, kéo lên chăn. Thành Thành đưa hộ sĩ trở về, bò đến Chu Hiểu Di mép giường, tay nhỏ nắm lấy Chu Hiểu Di lộ ở chăn bên ngoài tay, quan tâm hỏi, mụ mụ, đổi dược đau không? Không đau, mụ mụ chỉ cần nghỉ ngơi một hồi sẽ liền được rồi. Thành Thành cấp mụ mụ hô hô được không? Hô hô liền không đau. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy quan tâm, tựa hồ cũng không tin tưởng Chu Hiểu Di không đau cách nói. Thanh Thanh ngoan, mụ mụ không có việc gì. Chu Hiểu Di cảm thấy thực vui mừng, Thanh Thanh đã như vậy hiểu được quan tâm người. Hảo, ngươi Hảo Hảo nằm xe đem, chúng ta ra hai tại đây thủ ngươi. Mộ Tử Hạo ra tiếng nói, đau lòng Chu Hiểu Di suy yếu. Đúng vậy, mụ mụ, ngươi mau đừng nói nữa, ta cùng ba ba thủ ngươi. Thanh Thanh cũng ra dáng ra hình địa học Mộ Tử Hảo nói chuyện. Chu Hiểu Di sắc thật cảm thấy có chút suy yếu, liền ngoan ngoan nhắm mắt lại cho mắt, khôi phục một chút nguyên khí. lại mở to mắt thời điểm Chu Hiểu Di phát hiện Thành Thành đã nằm ở trên sofa ngủ rồi trên người cái mộ tử hạo áo khoác. ngươi tỉnh không hề ngủ sẽ sao mộ tử hạo phát hiện Chu Hiểu Di tỉnh thấu đi lên thấp giọng hỏi nói không ngủ Thành Thành như thế nào ở trên sofa ngủ rồi có phải hay không mệt muốn chết rồi ngươi mau đưa hắn về nhà đi nhìn ngủ ở trên sofa nhi tử Chu Hiểu Di có chút đau lòng không có việc gì Nếu ta liền như vậy đem hắn đưa về nhà, trở về về sau hắn không cùng ta nháo mới là lạ. Mộ tử hạo nói, đến cơm chiều thời gian, ta đi ra ngoài mua ăn. Bác sĩ nói gạo kê rất có dinh dưỡng, thích hợp ngươi ăn, ta mua điểm gạo kê cháo thế nào. Lại mang một ít thanh đạm ngon miệng đồ ăn. Trở về chúng ta cùng nhau ăn. Chính là thành thành sẽ ăn không quen, ngươi vẫn là trước dẫn hắn về nhà đi. Ngươi yên tâm đi, ngươi ngâm lại. chúng ta một nhà ba người có bao nhiêu lâu không có ở bên nhau ăn cơm xong trước kia ở bên nhau thời điểm thành thành không biết ta là hắn ba ba lúc sau đã biết ngươi lại rời đi thành thành vẫn luôn đều thực hy vọng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ăn cơm mộ tử hạo thả chậm thanh âm thấp thấp khuyên đủ. nghe được cuối cùng một cái lý do chu hiểu di mềm lòng nàng làm sao không nghĩ người một nhà cùng nhau vui vui vẻ vẻ ở bên nhau ăn cơm đâu nhẹ nhàng gật gật đầu chu hiểu di nói Vậy ngươi nhiều mua một ít Thành Thành thích ăn đồ vật. Hôn Chu Hiểu Di cái chán một chút, mộ tử hạo nói, yên tâm đi, ta biết. Một hồi ta làm hộ công tiến vào chiếu cấu ngươi. Mộ tử hạo mang theo cơm chiều trở về thời điểm, Thành Thành đã tỉnh, ghé vào Chu Hiểu Di đầu giường nghe nàng kể chuyện xưa. Hộ công ở một bên ngồi, thỉnh thoảng chú ý Chu Hiểu Di tình huống. Mau tới ăn cơm lạc. Mộ tử hạo kêu một giọng nói, ba ba. Ngươi đã về rồi, mua cái gì ăn ngon. Thanh thanh từ trên giường thoán xuống dưới, nhanh như chớp chạy đến mộ tử hạo trước mặt. Muốn ăn ăn ngon. Kia chúng ta cười nam tử hán, mau giúp ba ba sách một chút đi. Mộ tử hạo bỡn cợt mà cười, xem thành trở thành sự thật đi lên sách trong tay hắn túi. Hảo, cho ngươi cái này tiểu nhân, chờ ngươi biến thành đại nam tử hán, lại đến sách đại đi. Hộ công thấy mộ tử hạo trở về, đứng dậy tính toán đi ra ngoài. Biết hắn ở thời điểm sẽ không đem chiếu cô chu hiểu di sự tình mượn tay với người, một hai phải tự mình động thủ thói quen. Phiền thoái ngươi. Không có gì, đây là ta hẳn là làm. Ta đây trước đi ra ngoài. ân ngươi đi nghỉ ngươi đi. Mộ tử hạo đối hộ công gật gật đầu. Mộ tử hạo đem đồ ăn bày biện ở tư nhân phòng bệnh chung trên bàn trà, làm thành thành ngồi ở trên sofa ăn cơm, thành thành không thuận theo. Mộ Tử Hạo tiểu tâm đem Chu Hiểu Di sam ngồi dậy, phóng hảo trên giường bệnh bàn ăn lúc sau, đem Chu Hiểu Di đồ ăn bày biện hảo. Chu Hiểu Di thấy Thành Thành vẻ mặt hai đoán mà chính mình xúc ở trên sofa, nhịn không được ra tiếng, "Tử Hạo, khiến cho Thành Thành lại đây cùng ta cùng nhau ăn đi, chính hắn ở nơi đó ăn quái cô đơn." Mộ Tử Hạo cũng quay đầu lại, nhìn đến Thành Thành kia vẻ mặt hai toán thần sắc, nhịn không được cười mắng, "Ngươi cái này tiểu tử túi. đưa tới một cái có thể điều tiết độ cao ghế dựa, điều đến tối cao vị trí lúc sau, đặt ở mép giường, lại lót thượng hai cái sofa gối dựa, lại một fan sách lên thành thành tiểu thân mình, đảo cũng có thể đủ ghé vào giường bệnh trên bàn cơm ăn cơm. làm tốt này hết thảy, thành thành tài giả hoạt mà cười. Chu Hiểu Di nhìn đến, duỗi tay điểm điểm hắn cái chán, liền ngươi nhất quỷ. Thành Thành lê lưới, liền bắt đầu cùng chính mình trước mặt mỹ thực tác chiến. Mộ tử hạo ngồi ở mép giường, mặc kệ Chu Hiểu Di thanh minh muốn chính mình ăn cơm yêu cầu, từng ngụm mà Huy Chu Hiểu Di ăn trước xong, sau đó chính mình mới qua loa ăn vài thứ. Ăn cơm xong, Chu Hiểu Di liền đuổi hắn chạy nhanh đưa Thành Thành về nhà. Thành Thành vẻ mặt lão đại không tình nguyện, không sao, ta không cần trở về. Ta muốn ở chỗ này bồi mụ mụ. Nhưng mà Trung Quy đánh không lại Chu Hiểu Di cùng mộ tử hạo liên hợp thế công, ngoan ngoan bị mộ tử hạo đưa về nhà. Mộ Gia đại trạch. Mộ mẫu nhìn buổi sáng mới trở về nửa ngày, lúc sau liền mang theo thành thành lại chạy đến bệnh viện, lúc này mới về nhà mộ tử hạo, trong lòng rất là bất mãn. Tử hạo, ngươi suốt ngày không đi công ty, mỗi ngày ngâm mình ở bệnh viện bồi nữ nhân kia làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ta không chuẩn ngươi lại đi. Ta cũng không chuẩn ngươi mang thành thành đi. Mẹ! Hiểu gì có tên? Nàng không gọi nữ nhân kia. Lại nói ta đi bệnh viện làm sao vậy? Thành Thành là ta nhi tử, mà nàng là Thành Thành thân mụ, nàng vì cứu Thành Thành đô Thành như vậy, chẳng lẽ ta không thể đi bệnh viện chiếu cố nàng sao? Huống chi, ta đã nói qua, nàng là ta yêu nhất nữ nhân, ta đã quyết định muốn cùng nàng ở bên nhau. Nói xong liền lánh Thành Thành lên lầu, đem Thành Thành đưa đến phòng ngủ, xem hắn rửa mặt trải đầu lúc sau nằm ở trên giường, mộ tử hạo lúc này mới đứng dậy chuẩn bị chạy về bệnh viện. ba ba thành thành gọi lại liền phải ra cửa mộ tử hạo mãi mãi có phải hay không thực không thích mụ mụ đại nhân sự tình tuy rằng có rất nhiều tiểu hài tử là không hiểu nhưng là bọn họ có thể phân biệt cùng cảm giác ra tới một người đối một người khác hỷ ác hơn nữa mộ tử hạo mẫu thân cũng không có che giấu chính mình đối chu hiểu di chán ghét cùng khinh bỉ mộ tử hạo xoay người lại thành thành mặc kệ mãi mãi thế nào ta và ngươi đều là yêu nhất mụ mụ đúng không Ân. Thanh Thanh gật gật đầu. Ngoan, ngủ đi. Mộ tử hạo vì thành thành kéo hảo trăn, xem hắn nhắm mắt lại mới rời đi phòng. Hạ đến lầu một, mộ mẫu còn ở phòng khách, nhìn đến mộ tử hạo xuống dưới, ngươi như thế nào lại muốn đi ra ngoài? Ta không chuẩn ngươi đi ra ngoài. Mộ tử hạo bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, hiểu di chính mình một người ở bệnh viện ta không yên tâm. Mẹ, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi rồi. Nói xong cũng mặc kệ mộ mẫu quát lớn liền cũng không quay đầu lại mà rời đi mộ ra đại trạch. Cái này hồ ly tinh. Mộ mẫu nhìn nhi tử bóng dáng, hung hăng mà mang một câu. Mộ tử hạo trong lòng cũng không vui vẻ, bất luận cái gì một người nam nhân, ở đối mặt chính mình yêu nhất nữ nhân, cũng cũng không thích chính mình nữ nhân mẫu thân thời điểm. Ta tin tưởng đều là lưỡng nan, một bên là chính mình yêu nhất nữ nhân, một bên là sinh dưỡng chính mình mẫu thân, như thế nào tuyển đều là khó. Mang theo một lòng buồn bực, mộ tử hạo về tới bệnh viện. Mở cửa tiến phòng bệnh phía trước, ở cửa làm cái hít sâu, tạm thời đem kia cổ hầm hực giấu đi. Chu hiểu Di đang nằm ở trên giường bệnh đọc sách, tuy rằng người mặc bệnh nhân phục nhưng là nàng kia điểm tĩnh bộ dáng phảng phất có thể làm người lập tức bình tĩnh trở lại, đột nhiên sinh ra đối mỹ tán thưởng. Nhàn nhạt màu cam ánh đèn đánh vào nàng trên mặt, cả người phảng phất một chút trở nên như thánh mẫu ma gì ạ giống nhau ôn nhu bác gái. Mộ tử hạo vừa vào cửa, nhìn đến chính là như vậy một bức mỹ lệ hình ảnh. Tức khác trong lòng kia cổ hầm hực cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Nghe được tiếng vang, Chu hiểu di tự thư Trung ngẩng đầu lên, nhìn đến là mộ tử hạo, ngươi như thế nào vẫn là đã trở lại. Ta không phải làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao. Không có biện pháp, ta không yên tâm để cho người khác chiếu cấu ngươi, nhất định phải canh giữ ở bên cạnh ngươi. Mộ tử hạo cởi áo khoác, đi đến Chu hiểu di mép dường. buổi tối liền ít đi xem một hồi thư đi ngươi còn không có khôi phục hảo không cần quá hao tâm tốn sức nói liền đem chu hiểu di quyển sách trên tay thu đi chu hiểu di đều không kịp giữ chặt. ai ta đều còn không có làm tốt đánh dấu đâu ngày mai lại xem thời điểm tìm không thấy làm sao bây giờ chu hiểu di vội vàng nói không quan hệ tìm không thấy ta tới giúp ngươi tìm mộ tử hạo đem thư đặt ở ly chu hiểu di cũng đủ xa địa phương mới bỏ qua hảo hiện tại ta tới giúp ngươi lau mình đi. A, Chu Hiểu Di có chút há hốc mồm. gõ gõ Chu Hiểu Di cái chán, nốc ra hỏa, ngươi quên mất. bác sĩ công đạo miệng vết thương không thể đụng vào thủy, cho nên chỉ có thể lau thân mình a. ngay từ đầu bởi vì ngươi vừa mới làm xong giải phẫu, không có phương tiện động người, hiện tại có thể, bằng không trên người đều phải sinh trùng lạp. Mộ Tử Hạo trêu chọc, chính là Chu Hiểu Di tưởng nói, chính là. ta sẽ thật ngượng ngùng a, ngươi tới cấp ta lau mình, vẫn là ta chính mình đến đây đi. phảng phất nhìn thấu chu hiểu di ý tưởng, mộ tử hạo chặn đứng nàng lời nói, chính là cái gì a? muốn chính ngươi tới, còn không bằng để cho ta tới đến mò một chút, vạn nhất chính ngươi lại đem miệng vết thương lộng vỡ ra làm sao bây giờ? vẫn là mộ tử hạo đống chốc đem mặt tiến đến chu hiểu di trước mắt, vẫn là ngươi sợ ta? trừng mắt đột nhiên ở trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú. chu hiểu di hít hà một hơi đã nghe rõ mộ tử hạo cuối cùng một câu lúc sau càng là đông dương đột nhiên đỏ mặt nhìn chu hiểu di trên mặt khả nghi đỏ ửng mộ tử hạo lập tức hiểu ý a nguyên lai thật đúng là sợ ta a chúng ta đều có một cái nhi tử ngươi còn sợ cái gì chu hiểu di bay quá mặt đi không xem hắn người này cũng quá cho dù đã cùng hắn từng có gia thiện chi thân chính là kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình nha Hào hảo, không cần biệt níu. Ngươi yên tâm, ta sẽ thực thành thật, ok. Mộ Tử Hạo vặn quá Chu Hiểu Di bả vai, làm nàng nhìn thẳng vào chính mình. Xem Mộ Tử Hạo trong mắt một mảnh chân thành, Chu Hiểu Di nhịn không được trách cứ chính mình nghĩ nhiều, hắn chẳng qua là giúp nàng mà thôi. Xem Chu Hiểu Di im lặng đồng ý, Mộ Tử Hạo liền đi buồng vệ sinh điều hào nước ấm, cầm mềm mại khăn lông ra tới, kiên nhẫn cẩn thận mà vì Chu Hiểu Di lau thân mình. tiểu tâm mà không cho tuyết ác khăn lông đụng tới nàng miệng vết thương. Đại hết thể làm xong, giúp Chu Hiểu Di thay sạch sẽ áo ngủ, mộ tử hạo cũng mệt mỏi đến ngồi ở trên sofa, không thể tưởng được chiếu cố người bệnh vẫn là một cái việc tốn sức ca. Mệt đến người đi. Nếu không về sau loại này sống vẫn là giao cho hộ công làm thì tốt rồi. Nhìn mộ tử hạo mệt mỏi bộ dáng, Chu Hiểu Di có chút đau lòng. Mộ tử hạo một ngụm từ chối, mới không. Ngươi là của ta nữ nhân, này đó đều là ta quyền lực cùng nghĩa vụ, là ta nên làm. Ta mới không cần để cho người khác đi làm. Mộ tử hạo kiên trì làm Chu hiểu Di có chút động dùng, một cái sống trong nhung lùa đại thiếu gia, xí nghiệp lớn tổng tài, vì chiếu cố bị thương nàng, cho dù chính mình phía trước cũng không có đã làm cái gì mệnh sống, cũng vẫn như cũ kiên trì đi xuống, đủ để chứng minh hắn đối nàng là có bao nhiêu thiệt tình. Tuy rằng phía trước hắn đối nàng hiểu lầm thâm hậu, thậm chí bởi vậy mà giận chó đánh mèo thành thành, đối thành thành chẳng quan tâm, nhưng là, kia đều là bởi vì hiểu lầm mới sinh ra. Hiểu lầm cởi bỏ, cuối cùng là muốn đoàn viên. Mặc kệ nói như thế nào, hắn là một cái đủ tư cách bạn lữ, cũng là một cái đủ tư cách phụ thân. Nhân sinh đến này phu quân, còn có cái gì không đủ thỏa mãn đâu. Thành thành mỗi ngày đều sẽ tìm cơ hội tới bệnh viện bồi chu hiểu gì một hồi. Trong lúc mục bá thành cũng đã tới vài lần, nhưng là hắn cũng minh bạch Chu Hiểu Di tâm ý, bởi vậy tới lúc sau xem Chu Hiểu Di thân thể không ngại, cũng là lược ngồi ngồi liền đi rồi, cũng không quá mức quấn quýt si mê. Chu Hiểu Di thương liền ở mộ tử hạo cẩn thận che chở dưới dần dần hảo. Mộ tử hạo muốn bệnh viện cấp Chu Hiểu Di dùng tốt nhất dược, tốt nhất hộ lý, hơn nữa mộ tử hạo tự mình cẩn thận chiếu cố, Chu Hiểu Di thực mau thì tốt rồi, xuất viện nhật tử cũng chớp mắt mà đến. Riêng tuyển ở cuối tuần, bởi vì thành thành xảo nhất định phải tự mình tiếp mụ mụ xuất viện. Là cái sáng sủa hảo thời tiết, xanh thẳm trên bầu trời bay mấy đoá khoan thai mây trắng, chính như Chu Hiểu Di giờ phút này tâm tình. Ở mộ tử hạo như hổ dình ngồi giám thị hạ, Chu Hiểu Di chính là thành thành thật thật mà ở phòng bệnh đái lâu như vậy, trừ bỏ ngẫu nhiên đi dưới lầu hoa viên tàn bộ. Lần này xuất viện cũng không giống lần trước thành thành xuất viện, Chu Hiểu Di đồ vật cũng không nhiều. đơn giản thu thập một chút thì tốt rồi ta đi trong xe lấy điểm đồ vật ngươi chờ ta một chút mộ tử hạo đối chu hiểu di nói nay liên muốn đi xuống ngươi còn lấy cái gì đồ vật nha. chu hiểu di cùng nghĩ hoặc mộ tử hạo lại cười một chút cũng không trả lời chu hiểu di vấn đề thanh thanh chiếu cố hảo mụ mụ ba ba một hồi đi lên nga ân thanh thanh trịnh trọng gật gật đầu chu hiểu di xem thành, thành biểu tình Hình như là biết mộ tử hạo đi lấy cái gì, chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra được hắn đi lấy cái gì. mụ mụ, ngươi cho ta kể chuyện xưa đi. Thanh Thanh kéo Chu Hiểu Di tay, phân tán nàng lực chú ý, không cho nàng suy nghĩ. Nhìn Thanh Thanh, Chu Hiểu Di bất đắc dĩ mở miệng, hảo đi, vậy kể chuyện xưa, ngươi muốn nghe cái gì đâu. Ta muốn nghe ạ lì bầy bạ cùng 40 đạo tặc chuyện xưa. Từ trước à, ở Chu Hiểu Di ngồi xuống. Bắt đầu cấp thành thành giảng thuật ạ lì Bảy bà bả cùng 40 đạo tạc chuyện xưa. Chính nghe được mùi ngon thành thành bỗng nhiên mắt trởn mắt, nhìn về phía cửa, lại nguyên lai là mộ tử hạo đã trở lại. Chẳng qua trong tay nhiều một bó lửa đỏ hoa hồng, tia tươi đẹp màu đỏ hoàng Chu Hiểu Di nheo nheo mắt. Vừa rồi áp xuống đi hồ nghi lại nổi lên trong lòng. Mộ tử hạo ôm hoa, đi bước một thẳng chiều Chu Hiểu Di đi tới, đã đi tới Chu Hiểu Di trước người, ngay sau đó quỳ một gối xuống đất. Đôi tay phùng hoa, thần sát trịnh trọng mà nói, hiểu gì, ta thừa nhận phía trước ta làm quá nhiều sai sự, cho các ngươi mẫu tử bị rất nhiều khổ, ta không yêu cầu ngươi có thể hoàn toàn tha thứ ta, nhưng là, ta chỉ cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, một cái làm ta có thể đền bù, làm ta có thể bồi thường các ngươi chiếu cố các ngươi mẫu tử cơ hội, hiểu gì, ta cũng không phải vì bồi thường ngươi mà hướng ngươi cầu hôn, ta là thiệt tình ái ngươi. Mộ tử hạo móc ra một cái tinh xảo nhung tơ hộp, mở ra, bên trong thỉnh lỉnh chính là hắn lần trước cầu hôn khi lấy ra nhẫn kim cường, hiểu gì, gả cho ta hảo sao. Mộ tử hạo thâm tình nói xong, phòng bệnh sớm đã một mảnh tĩnh lặng, mà Chu hiểu gì sớm đã sửng sốt. Tuy rằng, ta hôm nay cầu hôn có chút đột nhiên, trên thực tế, từ chúng ta chi gian hiểu lầm làm sáng tỏ lúc sau, ta liền vẫn luôn tưởng hướng ngươi cầu hôn, nhưng là suy xét đến thương thế của ngươi. Ta vẫn luôn đang chờ đợi. Ta biết có lẽ chúng ta trở về lúc sau ta lại hướng ngươi cầu hôn có lẽ tương đối hảo. Nhưng là, ta thật sự chờ không kịp. Khiến cho ta ở chỗ này hướng ngươi cầu hôn đi. Hiểu gì, ngươi cho ta một cái cơ hội được không? Làm chúng ta người một nhà đoàn tụ ở bên nhau. Về sau nhật tử, mặc kệ có chuyện gì chúng ta đều cộng đồng đối mặt. Mộ tử hạo nhẹ nhàng nói, thanh âm lại có điểm run rẩy. Giống như sợ Chu Hiểu Di sẽ giống phía trước giống nhau một ngụm cự tuyệt hắn cầu hôn. Mà lúc này Chu Hiểu Di đã phục hồi tinh thần lại, nàng không biết chính mình hẳn là như thế nào làm, tuy rằng nàng trong lòng nhất chân thật ý tưởng là thực vui vẻ thực vui vẻ. Đã không có lúc trước bởi vì hiểu lầm, còn có cùng mục bá thành ở bên nhau khi không thể không cự tuyệt hắn bất đắc dĩ, nàng thực vui vẻ mộ tử hạo sẽ hướng nàng cầu hôn. Một cái khác vấn đề Chu Hiểu Di trong lòng thực không có lãng mạn không khí mà nghĩ đến, chính mình đây là lần thứ mới bị cầu hôn. Trên đời này có cái nào nữ nhân sẽ bị hai cái nam nhân nhiều lần cầu hôn? Chu Hiểu Di nghĩ, ngay sau đó lại cười nhạo chính mình, chẳng lẽ cái này cũng có thể lấy ra tới khoe ra sao? Liên ở nàng do dự khi, bên hai nghe được thành thành non nớt thanh âm, "Mụ mụ, mau nhận lấy ba ba hoa nhà, mụ mụ" mau trả lời ứng ba ba nha thành thành tưởng cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau thành thành muốn chúng ta ba người ở bên nhau làm thành thành nói làm chu hiểu di nháy mắt thấy rõ chính mình tâm ý nàng ái mộ tử hạo vẫn luôn đều ái chưa từng có quên quá hơn nữa nàng hiện tại không còn có bất luận cái gì bất đắc di gánh nặng nàng có thể đi theo chính mình tâm ý làm ra lựa chọn mụ mụ ngươi lại không đáp ứng ba ba ta liền phải thế ngươi đáp ứng rồi lạp thành thành tay nhỏ bắt lấy chu hiểu di cánh tay Diêu tới lại hoàng đi. Mụ mụ nhanh lên lạc. Các ngươi đều sinh ra ta lớn như vậy nhi tử, đã sớm hẳn là ở bên nhau sao? Thanh thanh lại quỷ linh tinh mà nhảy ra một câu. Mộ tử hạo nghe được, suýt nữa cười ra tiếng tới, tên hôn đản này nhi tử, có như vậy khuyên láo mẹ nó sao? Bất quá suy nghĩ một chút. Giống như còn thật là như vậy hồi xứ Nga. Chu hiểu di cũng có chút mỉm cười. Thanh thanh kiến chính mình nói chọc cười ba ba mụ mụ. càng có chút hăng hái tiếp tục phe phẩy chu hiểu di cánh tay mụ mụ ngươi xem ba ba đưa cho ngươi nhẫn kim cương thượng có thật lớn một viên sáng long lanh toàn ai hào gia hỏa tiểu gia hỏa này thân tình thế công dùng xong phải dùng đại nhẫn kim cương tới dụ hoặc hắn lao mẹ đầu hàng a ta không chu hiểu gì mở miệng mộ tử hạo mặt lập tức thay đổi điều ta không thích lớn như vậy viên toàn chu hiểu di nghịch ngậm mà lẽ lưới nàng cũng muốn chỉnh hắn một lần vốn dĩ tâm tình đã ngã xuống đáy cốc mộ tử hạo nghe được chu hiểu di mặt sau những lời này hưng phấn mà lập tức từ trên mặt đất nhảy lên bế lên chu hiểu di thật tốt quá thật tốt quá ngươi rốt cuộc chịu đáp ứng cùng ta ở bên nhau kim cương không là vấn đề xem ngươi thích bộ dáng gì chúng ta còn có thể đi châu đáo cửa hàng đuổi thành thành nghe được không mụ mụ ngươi đáp ứng cùng ba ba ở bên nhau mộ tử hạo hưng phấn có chút nói năng lộn xộn chu hiểu di lại có chút thẹn thùng người này phản ứng như thế nào còn giống cái ngây ngô tiểu từ đâu thanh thanh cũng vui vẻ mà cười khanh khách lên tiếng chu hiểu di ngẩng đầu đang muốn đẩy khai mộ tử hạo há liêu dương mắt liền nhìn đến cửa đứng ngốc lăng lăng mục bá thành vừa rồi đáy lòng kia cổ vui sướng đột nhiên lập tức có chút hạ xuống hán tất cả đều thấy được sao cảm nhận được chu hiểu di cứng đờ mộ tử hạo từ vừa rồi hưng phấn chung lôi trở lại địa cầu hiện thực sinh hoạt theo chu hiểu di ánh mắt xoay người nhìn lại hắn cũng phát hiện đứng ở cửa phòng bệnh mục bá thành chỉ là mộ tử hạo lại không có chu hiểu di như vậy trầm trọng tâm lý trừ bỏ cảm tạ mục bá thành đối chu hiểu di chiếu cố hắn làm không được bất luận cái gì an ủi mục bá thành sự hắn cũng thực cảm tạ mục bá thành đối chu hiểu di nhiều phiên trợ giúp nhưng là chính mình nữ nhân cùng nhi tử hắn là sẽ không nhường cho nam nhân khác. Bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ nghĩ như vậy. Tính sau một lúc lâu, vẫn là thành thành một câu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mục thúc thúc, ngươi tới vừa lúc ai. Ta mụ mụ đáp ứng cùng ta ba ba ở bên nhau ai. Tiểu hai tử nói nhất thiên chân vô tà, lại cũng tàn khốc mà nhắc nhở mục bá thành máu chảy đầm địa sự thật. Bá thành, ta chu hiểu gì há miệng thở dốc, rốt cuộc mở miệng. Tuy rằng hai người hiện tại không có cái loại này quan hệ, nàng cũng hướng Mục Bá Thành thẳng thắn chính mình nội tâm chỗ sâu nhất cảm tình thuộc sở hữu với người nào, nhưng là... Cứ như vậy là Mục Bá Thành chính mắt thấy nàng tiếp thu mộ tử hạo cầu hôn, Chu hiểu Di trong lòng vẫn là đối Mục Bá Thành cảm thấy ấy nấy. Cảm giác hiện tại vô luận nói cái gì lời nói đều là như vậy tái nhợt. Ngươi không cần phải nói, ta vừa mới đều thấy được. Mục Bá Thành giật nhẹ khoe miệng. Lộ ra một cái cười như không cười tươi cười, ta vẫn luôn đều biết ngươi trong lòng có hắn, cũng quên không được hắn, nhưng là lại cho rằng ta có thể dùng chính mình nỗ lực làm ngươi quên hắn, yêu ta. Ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi cùng thành thành. Nhưng là, liền tính ngươi bị như vậy thương tổn, từ nước mỹ trộm lưu trở về lúc sau, ta làm chính mình lấy bằng hữu tư thái lưu tại bên cạnh ngươi, vẫn là có một chút nho nhỏ chờ mong, chờ mong ngươi có thể quay đầu lại, nhìn đến ta. Vẫn luôn ở chỗ này mục bá thành ngừng lại một chút, ngay sau đó nói. Lâu như vậy tới nay, ta vẫn luôn có một vấn đề nghi không ra đáp án. Ngươi có thể nói cho ta đáp án sao? Cái gì đáp án? Ta nơi nào so ra kém hắn? Thực xin lỗi, ta không có đáp án chu hiểu gì gian nan mà mở miệng. Tình yêu chuyện này vốn dĩ liền không có bất luận cái gì đạo lý. Mục bá thành thực hảo, chính là, nàng ái lại là mộ tử hạo. Nếu ngươi trước gặp được chính là ta, kết quả sẽ có điều thay đổi sao? Mục bá thành chưa từ bỏ ý định hỏi, hôm nay, hắn tưởng đem hết thảy đều biết rõ ràng. Đau cũng muốn đau cái hoàn toàn. Bá thành, chính là thời gian vô pháp chảy ngược. Ta trước gặp được, chính là hắn chu hiểu gì không nghĩ như vậy tàn nhẫn, chính là, nàng cũng không nghĩ cấp mục bá thành bất luận cái gì không thực tế kỳ vọng, như vậy đối hắn quá không công bằng. Hảo, ta hiểu được. Nhưng là, ta còn sẽ cho ngươi, nếu ngày nào đó ngươi yêu cầu ta, thỉnh ngươi nhớ rõ ta còn ở, ta vẫn luôn đều ở. Mục bá thành mở miệng, chân thành mà nói, trong giọng nói lại cũng có vứt đi không được thâm trầm đau ý. Ta sẽ không làm ngươi có cái loại này cơ hội. Mộ tử hạo lúc này đỗng nhiên mở miệng, ta nữ nhân, ta tới bảo hộ. Mục bá thành thật sâu nhìn thẳng mộ tử hạo đôi mắt, gàn tương chữ, chỉ mong như ngươi theo như lời. bằng không? Mặc kệ đến lúc đó hiểu gì có phải hay không còn ái ngươi, ta đều sẽ trở về mang đi nàng. Theo sau lại nhìn thoáng qua Chu Hiểu Di, chúc các ngươi hạnh phúc. Đem trong tay phùng bó hoa đưa qua, Chu Hiểu Di nhẹ nhàng tiếp nhận tới, Mục Bá Thành liền xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chu Hiểu Di nhìn hắn bóng dáng, lại có chút tưởng rơi lệ xúc động. Ngoan, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, cảm nhận được Chu Hiểu Di cảm xúc, Mộ Tử Hạo gắt gao ôm chặt nàng. Chu hiểu di thuận thế chui vào mộ tử hạo trong lòng ngực, tử hạo là ta phụ hắn nha. Mộ tử hạo lực đạo tăng lớn một ít, đừng nói như vậy, tình yêu việc này, ai đều không thể khống chế. Ngươi đã từng cũng nỗ lực quá, không phải sao? Chu hiểu di kiên trì dọn về phía trước thuê trụ phòng ở, lui 5 năm trước trung cư. Tuy rằng mộ tử hạo đưa ra mời cho nàng thuê một bộ càng thoải mái trung cư, hơn nữa liền ở thành thành trường học phụ cận, nhưng là... Chu hiểu di cũng không tưởng lại phiền thoái. Hiện tại nơi này liền khá tốt nha, ta đều đã chủ thói quen, hướng hồ chuyển đến dọn đi thực phiền toái không phải sao. Có thể kêu chuyển nhà công ty tới nha. Mộ tử hạo chưa từ bỏ ý định. kia còn muốn đóng gói đâu. Tử hạo, ngươi đừng khuyên ta, nơi này liền khá tốt. Mộ tử hạo thấy vô pháp khuyên động nàng, liền cũng không hề để khắc tìm chung cư sự. Nhưng mà hắn trước sau vô pháp yên tâm chu hiểu di chính mình một người trụ. Tuy rằng nàng đã không có việc gì, nhưng là hắn chính là không yên tâm. Hiểu gì, bằng không, ngươi dọn đến đại trạch chúng ta cùng nhau trụ đi. Tử hạo, bá mẫu còn không có tiếp thu ta, ta còn là không đi cho nàng ngột ngạn. Ta ở nơi này liền mang tốt, ngươi thật sự không cần nhắc lại cái này. Ta đây lưu lại trụ thì tốt rồi. Dù sao ngươi cũng đã đáp ứng ta cầu hôn sao. Mộ tử hạo chơi xấu. Ta đây cũng muốn lưu lại trụ. thành thành nhảy cử cao đôi tay các ngươi hai cái không thể có lao công cùng lao bà liền không cần nhi tử ta cũng muốn lưu lại ta cũng muốn ta cũng muốn nghe được thành thành nói mộ tử hạo miêu hạ eo cùng thành thành mắt to chừng mắt nhỏ ai cũng không chịu nhận thua nhìn này hai người tại đây chơi xấu chính là không cần đi chu hiểu di cũng không có biện pháp thành thành ngoan cùng ba ba cùng nhau về nhà được không ta không quay về ta không quay về Hai người chăm miệng một lời mà đối diện Chu Hiểu Di, nói năng có khí phách mà ngữ điệu chấn đến Chu Hiểu Di lỗ thai một ông một ong Bất đắc dĩ mà phiên trận trắng mắt, Chu Hiểu Di quyết định, không, quẳng. Theo bọn họ ai có đi hay không đi? Nàng vừa lúc cũng mừng rỡ hưởng thụ nam nhân cùng nhi tử đều tại bên người hạnh phúc cảm. Vì thế, cứ như vậy, mộ gia lớn nhỏ nam nhân liền ở cái này tiểu phòng ở xuống dưới. mộ tử hạo mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều ngâm mình ở chu hiểu di nơi này công ty sự tình đều ném xuống mặc kệ trừ bỏ phi hắn không thể đại sự mặt khác một mực mặc kệ ném cho cấp dưới đi làm hắn chỉ phụ trách chiếu cố hảo tự mình thân thân nhi tử cùng vị hôn thê tuy rằng còn không có được đến mẫu thân đồng ý nhưng là mộ tử hạo tin tưởng mặc kệ thế nào bọn họ cuối cùng đều sẽ ở bên nhau liền tính là hắn mụ mụ cũng sẽ dần dần hiểu biết đến chu hiểu di tốt mà chu hiểu gì đâu cảm giác thân thể của mình không có gì vấn đề liền ngao ngoe dục dịch mà muốn đi ra ngoài công tác mộ tử hạo kiên quyết kiên định quyết đoán mà đầu phiếu chống hơn nữa một phiếu định cắn khôn mặc kệ thế nào chính là không chuẩn chu hiểu di đi ra ngoài công tác ta có ở công tác ca ta giữa ngươi thì tốt rồi hơn nữa ngươi hiện tại còn không có hoàn toàn khang phục sao lại có thể đi ra ngoài công tác ngươi đi ra ngoài công tác thành thành mỗi ngày trở về điểm tâm ai làm cho hắn ăn. ta chính là sẽ không làm nga mộ tử hạo đắc ý rào rạt mà nói mỗi lần mộ tử hạo dọn ra như vậy lý do chu hiểu di đều sẽ hết chỗ nói rồi thật lâu mà từ giải quyết hai người chi gian vấn đề chu hiểu di cùng mộ tử hạo liền phảng phất về tới 5 năm trước hai người tình yêu cuồng nhiệt thời điểm mỗi ngày ngọt ngọt ngào ngào giống như muốn đem này 5 năm mất đi ngọt ngào lập tức cho hắn qua cái đủ hơn nữa có cái nhóc con thành thành trừ bỏ kia một chương chứng nghiễm nhiên một cái hạnh phúc ngọt ngào tam khẩu nhà vốn dĩ tưởng mỗi ngày đón đưa trên dưới học thành thành mà mộ tử hạo nói chu hiểu di thân thể còn chưa đủ hảo không đồng ý nàng mỗi ngày vất vả đón đưa thành thành có hắn người nam nhân này cũng đã đủ rồi chu hiểu di cười cười nói không quan hệ lạc bác sĩ còn nói làm ta muốn thích hợp rèn luyện đâu nơi đó mộ tử hạo lập tức liền phản bác trở về Thích hợp rèn luyện đi dưới lầu tiểu khu hoa viên đi dạo liền hảo, nếu không nữa thì từ ta bồi ngươi, mỗi ngày đón đưa thành thành quá hao phí thể lực, từ nhỏ khu đến trường học tuy rằng gần, cũng là có một khoảng cách, lại nói, ngươi tính toán lấy cái gì tái thành thành. Xe đạp! Thân thể của ngươi nơi nào có thể thừa nhận trụ? Làm ơn, ta không có như vậy yếu ớt được không? Từ hạo, liền đáp ứng ta sao chu hiểu gì không cấm hoài nghi? Chính mình thực sự có mộ tử hạo nói như vậy yêu đất sao? Ngươi chính là có như vậy yêu đất, hảo, cái này đề tài đến đây kết thúc. Đón đưa thành thành sự tình liền giao cho ta thì tốt rồi, ngươi liền ở nhà ngoan ngoan tính dưỡng. Mộ tử hạo hống hải tử giống nhau liền đem chu hiểu di cấp tống cổ rớt. Mỗi khi chu hiểu di liền ở trong lòng hoài nghi đây là hoài phong một cõi làm một lần thương giới đại lão đều xem trọng thương giới tân tú, nhất có thực lực tuổi trẻ một thế hệ sao. vỗ chán thở dài chu hiểu di bùi ngùi than rằng mấy năm nay thật sự khiến cho một người biến hóa lớn như vậy sao lại không biết là mấy năm nay thời gian làm mộ tử hạo càng thêm thấy rõ cùng kiên định chính mình cảm tình liền ở hai người ngọt ngọt ngào ngào mà cùng thành thành cùng nhau quá hạnh phúc nhật tử thời điểm luôn có như vậy không hy vọng bọn họ hạnh phúc người xuất hiện nhi tử cùng tôn tử toàn bộ đều lâu như vậy không có về nhà mộ mẫu bắt đầu có chút sốt ruột tiểu từ thúi Ngươi đi dạo, chẳng lẽ ta liền không thể tìm ngươi sao? Vì thế mộ mẫu tìm được công ty, lại biết được mộ tử hạo còn không có tới đi làm. Này đều vài giờ chung, hắn như thế nào còn không có tới đi làm? Biết được mộ tử hạo còn không có tới đi làm, mộ mẫu tức khắc nổi giận. Đương đương một cái sĩ nghiệp tổng tài, như thế nào có thể như vậy không đem công tác đương hồi sự? Hắn gần nhất đều là như thế này sao? Mộ mẫu hướng về phía một bên co dúng lại bả vai trợ lý. Nghe được mộ mẫu lạnh lùng sắc bén quát lớn, trợ lý sợ hãi mà nhún vai, Tiện đà tiểu tiểu thanh vô tội mà nói là Quá kỳ cục. Mộ mẫu đem bao ra ném tới bàn làm việc thượng. Tiểu trợ lý cũng không dám trả lời. Ai kỳ cục nha. Lười nhát cơm thanh động đất điều truyền đến, mộ tử hạo đã đi dạo vào văn phòng. Mộ mẫu ngẩng đầu, nhìn đến đúng là chính mình nhi tử tới, mở chừng hai mắt. Cả người phát ra huy nghiêm khí thế càng hung hiểm hơn vài phần. Ngươi trước đi ra ngoài làm việc đi. Mộ tử hạo khỏe mắt phiết đến đáng thương trợ lý, toại mở miệng đặc xá. Là. Trợ lý theo tiếng là, vội không ngừng mà xoay người đi ra ngoài, lại không ra đi, chỉ sợ cũng phải bị tổng tài mẫu thân bắn cho thành pháo hôi ra. Nói, ngươi mấy ngày này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại đều khi nào? Ngươi thế nhưng mới đến đi làm. Không sao lại thế này à? Công ty cũng không có gì đặc biệt trọng đại sự tình, ta liền đều giao cho phía dưới người đi làm thì tốt rồi à? Mộ Tử Hạo không để bụng mà nói: Tử Hạo, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Mộ Mẫu nhìn chằm chằm Mộ Tử Hạo, thất vọng mà lắc đầu. Mẹ, cho tới nay ta đều thực kính trọng ngài. Chính là, từ biết ngài làm như vậy sự, ngài biết trong lòng ta có bao nhiêu thất vọng sao? Mộ Tử Hạo trầm rãi ngẩng đầu, nhìn chính mình mẫu thân. Cái này cao quý ưu nhã Mỹ lệ phụ nhân. Ta không có khả năng làm chu hiểu di như vậy nữ nhân tiến mộ ra đại môn. Ngươi đêm nay liền cho ta về nhà tới. Còn thành công thành, ta không chuẩn các ngươi lưu tại kia nữ nhân bên người. Nếu kia nữ nhân chết ăn vạ các ngươi không bỏ nói, ta không ngại lại hoa một số tiền làm nàng rời đi. Mộ mẫu lạnh lùng nói. Mẹ! Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Không phải nàng ăn vạ ta. Tương phản! là ta vẫn luôn ở dây dưa nàng. Ta ái nàng, ta không có khả năng làm nàng rời đi ta. Ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Mộ tử hạo tận tình khuyên bảo mà đối chính mình mẫu thân giải thích. Ta đã thương tổn nàng như vậy nhiều lần, ta tuyệt đối không thể lại thương tổn nàng. Lúc này đây, ta nhất định phải cùng nàng ở bên nhau. Nhưng mà mộ mẫu lại hoàn toàn không nghe này một bộ, ta mặc kệ ngươi ái không yêu nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không tiến mộ ra môn. Ngươi yên tâm đi. Hôm nay buổi tối ngươi liền mang theo thành thành về nhà tới. Mộ mẫu trực tiếp hạ quyết định. Ta không. Mẹ, ta đã hướng hiểu di cầu hôn, hiện tại nàng là vị hôn thê của ta, ta sẽ không rời đi nàng. Không chi nàng hiện tại vừa mới xuất viện, ta càng sẽ không rời đi nàng. Nếu muốn ta về nhà, chứ phi là mang nàng cùng nhau trở về. Mộ tử hạo cũng không cho mảy may. Ngươi. Hảo, hảo hảo hảo. Ngươi cánh ngạnh có phải hay không? Nữ nhân kia coi trọng bất quá là ngươi tiền, ngươi cái gì đều không có thời điểm, ta xem nàng có phải hay không còn sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Tóm lại, ta sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Liên tính ta không có tiền, hiểu gì cũng vẫn là sẽ ở ta bên người. Ta muốn ngươi lập tức rời đi nữ nhân kia. Không, ta sẽ không rời đi nàng. Nếu ngươi không đồng ý, ta tình nguyện không cần hiện tại sở có được hết thảy. mộ tử hạo kiên quyết nói chỉ cần có thể cùng hiểu di hòa thành thành ở bên nhau liền tính vứt bỏ hết thẻ ta cũng nguyện ý dứt lời mộ tử hạo liền sao khởi áo khoác rời đi văn phòng rời đi công ty mộ tử hạo gần đây tìm cái quán bar đi vào liền rót một lọ mãnh liệt vượt cả. mơ màng mà nhìn nhìn thời gian sau đó loạn choạng thân mình rời đi quán bar lắc lư ở trên đường cái ta liền như vậy cùng ta mẹ xảo một trận chạy ra mộ tử hạo lẩm bẩm nói ha ha, đều lớn như vậy số tuổi, còn nháo một lần rời nhà trốn đi. Tìm cái mát mẹ địa phương, mộ tử hạo trực tiếp nằm ở trên cỏ, khiếp mắt nhìn bầu trời mây trắng, chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng một hai con chim nhỏ từ đỉnh đầu xét qua, chim nhỏ đều như vậy tự do, vì người nào lại không thể tự do đâu. Liên như vậy ngơ ngác mà nằm, ngơ ngác mà nhìn thiên, mộ tử hạo rượu dần dần tỉnh, Mỹ Nhan Phường tuy rằng là phụ thân tâm huyết, nhưng là... Hiện tại giao cho mụ mụ quản lý cũng hảo, hắn vừa lúc được tự do, có thể hảo hảo mà bồi lao bà nhi tử, chờ thêm trận hắn mụ mụ tiêu khí, chịu hảo hảo mà hiểu biết hiểu biết chu hiểu gì, chỉ cần nàng hiểu biết đến chu hiểu di hảo, mặt sau hết thể liền đều hảo. Cho dù hắn mụ mụ không cần thiết khí, cũng không tính toán đi tìm hiểu một chút chu hiểu gì, như vậy, cứ như vậy cũng hảo. Hắn cứ như vậy cùng chu hiểu gì quá hảo tự mình cuộc sống gia đình thì tốt rồi. nghĩ kỹ lúc sau mộ tử hạo một cái cá chép lộn mình từ trên cỏ xoay người nhảy dựng lên vồ vô, vô trên người cọn cỏ ngẩng đầu mà bước chiều bọn họ tiểu va đi đến thời treo ở trên người quý báu tây trang mộ tử hạo quyết định chủ ý cùng chu hiểu di quá bình phạm người sinh hoạt nghĩ thông suốt lúc sau mộ tử hạo cảm thấy thiên phá lệ mà lam vân phá lệ mà bạch hoa đều phá lệ mà sáng lạ, chim nhỏ ríu rít cũng không cảm thấy phiền liền cảm thấy thanh thúy dễ nghe thực Liền lộ đều hảo tẩu đến không được. Mộ tử hạo thật muốn, liền như vậy, vẫn luôn đi xuống đi. Hiểu gì? Mau xem ta mua cái gì trở về. Về đến nhà, mộ tử hạo đẩy cửa ra, cao hứng phấn chấn mà tiếp đón Chu hiểu Di. Mua cái gì nha? Không phải, ngươi như thế nào cái này điểm đã trở lại nha? Ngươi hiện tại không phải hẳn là ở công ty đi làm sao? Nhìn đến mộ tử hạo cởi Tây Trang. Áo sơ mi tay áo còn luốt lên một mảng lớn, trong tay xách theo hai điều sống cá. Không có việc gì, chính là đã trở lại, mau, tìm cái buồn, đem cá bỏ vào đi. Chờ thành thành đã trở lại chúng ta hầm cá ăn. Chu hiểu di chạy nhanh xoay người tiến phòng bếp tìm cái đại điểm buồn, tiếp đầy thủy, liền thấy mộ tử hạo ba lượng hạ liền đem cá ném tới chậu nước. Sau đó thỏa mãn mà đứng ở chu hiểu di bên người, một cái cũng chưa chết, thật tốt quá. chu hiểu di chịu chịu cái mũi chốt mũi ngửi được một cổ mùi rượu ngươi uống rượu a mộ tử hạo né tránh một chút có sao liền có chu hiểu di khẳng định hắn uống rượu nói đi hôm nay làm sao vậy ngươi như thế nào như vậy khác thường chẳng lẽ ta liền biểu hiện mà như vậy rõ ràng sao mộ tử hạo gãi đột phát thất bại mà nói phát sinh chuyện gì chu hiểu di quan tâm mà đi qua đi Giữ chặt mộ tử Hạo chính ngược đái tóc tay. Nghe. Hiểu gì, ngươi nghe xong. Không cần sinh khí nga. Ta không tức giận, ngươi nói đi. Vậy ngươi bảo đảm. Mộ tử Hạo tác muốn chu hiểu gì bảo đảm? Hảo hảo hảo, ta bảo đảm, ta không sinh khí. Hiện tại có thể nói đi. Trên thực tế, ta hôm nay đi làm đi lúc sau, phát hiện ta mẹ ở văn phòng chờ ta. Ân sau đó đâu chu hiểu di tiếp tục hỏi sau đó nàng vẫn là không đồng ý ta và ngươi ở bên nhau muốn ta mang theo thành thành về nhà đi vì thế ta nói ta tình nguyện vứt bỏ hết thảy cũng sẽ không rời đi ngươi cũng muốn cùng ngươi cùng thành thành ở bên nhau tiểu tâm liếc chu hiểu di thần xác mộ tử hạo thật cẩn thận mà nói cái gì chu hiểu di sửng sốt một chút ngươi cùng mẹ ngươi nói ngươi tình nguyện vứt bỏ hết thảy cũng muốn cùng ta cùng thành thành ở bên nhau. Sau đó đâu? Ngươi liền như vậy ra tới. Là Nga. Chu Hiểu Di xoay người, ngơ ngác đi đến trên sofa ngồi xuống. Thấy Chu Hiểu Di không có khác phản ứng, Mộ Tử Hạo đuổi theo, "Ngươi không có gì muốn nói sao?" "Hảo kỳ quái, Chu Hiểu Di phản ứng hảo bình tĩnh." Ngồi ở trên sofa, Chu Hiểu Di ngẩng đầu, nhìn Mộ Tử Hạo đôi mắt, "Nếu ngươi đều đã làm, ta lại nói khắc cũng vô dụng nha." Mộ tử hạo lại gãi đầu phát, hắn ở Chu Hiểu Di trước mặt, càng ngày càng không có mộ thị xí nghiệp tổng tài bộ dáng. Cũng là, ở ánh người trước mặt, những cái đó bên ngoài tên tuổi đều là một tầng vô dụng giấy. Một hai phải ta nói cái gì nói, ta chỉ có thể nói, tuy rằng mụ mụ ngươi lúc trước cách làm đối ta tạo thành rất lớn thương tổn, chính là, nàng dù sao cũng là người mụ mụ không đợi Chu Hiểu Di đem nói cho hết lời, mộ tử hạo liền bắt lấy Chu Hiểu Di tay. Hiểu gì, ta mặc kệ, ta chỉ cần cùng các ngươi ở bên nhau. Liên tính mất đi mộ thị tổng tài mang cho ta hết thảy, ta cũng vẫn là muốn cùng các ngươi ở bên nhau. Chu hiểu Di nhìn mộ tử hạo, ta cũng không có nói không cần ngươi nha, thả lòng điểm, tử hạo. Nếu ngươi đều đã ra tới, kia chúng ta liền trước quá hảo trước mắt nhật tử đi. Ta không phải mộ thị tổng tài, ta cũng không phải mộ gia thiếu gia, trước kia sở hữu quang hoàn hiện tại đều biến mất. Ngươi còn sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Ngươi như thế nào ngu như vậy đâu? Ta ấy chính là ngươi người này, cùng ngươi những cái đó quang hoàng a danh hiệu A tiền A, toàn bộ đều không có quan hệ. Mặc kệ ngươi là mộ thị tổng tài, vẫn là hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn, ta ấy đều là ngươi, mộ tử hạo, là ngươi người này. Chu Hiểu Di nâng lên tay xoa mộ tử hạo gương mặt, thở dài, tử hạo, ngươi hẳn là minh bạch nha. Ta minh bạch ta minh bạch, Nghe được Chu Hiểu Di thổ lộ, mộ tử hạo kích động mà ủng nàng nhập hoài, gắt gao mà khoanh lại nàng. Hiểu Di, ta minh bạch. Chính là bởi vì ngươi đối ta này phân ái, ta mới có thể nghĩa vô phản cố mà lựa chọn chúng ta tiểu ra. Ta lại như vậy như vậy ái ngươi A. Chu Hiểu Di dựa vào mộ tử hạo trong lòng ngực. Tuy rằng người nam nhân này ngây ngốc mà vì nàng vứt bỏ danh lợi quyền thế. Nhưng là, nàng chính là yêu hắn, chỉ cần hắn có một viên ái nàng tâm. Trong lòng trang nàng cùng thành thành, liền hết thể đều ok. Tiền. Không có vấn đề, hai người có tay có chân, làm cái gì không thể điền no người một nhà bụng đâu. Chỉ là. Chu hiểu di ngẩng đầu, nhìn mộ tử hạo, tử hạo, ngươi làm lớn như vậy quyết định, trước kia ngươi đều cẩm y y ngọc thực quán, ta sợ ngươi không thể thích ứng bình phẳng người sinh hoạt. Đánh gây chu hiểu di nói, mộ tử hạo kiên định mà nói, vì ngươi, ta cũng sẽ thích ứng Lại nói, hiện tại ta trong thẻ còn có chút tiền, cũng đủ chúng ta sinh hoạt một thời gian. Vậy cố lên lạc. Cố lên. Hai người vỗ tay, định ra sau này sinh hoạt phương hướng. Buổi tối hai người ở trong phòng bếp cùng nhau hợp tác, dùng mộ tử hạo mua tới cá, một cái hầm mỹ mỹ mà ăn một đốn, một khác điều đầu, ném tới tủ lạnh đông lạnh lên, lần sau lại ăn lạc. Hiện tại chúng ta đã không thể giống như trước giống nhau tiêu tiền ăn xài phung phí. Thứ gì đều không thể lãng phí. Đây là Chu Hiểu Di nguyên lời nói. Cuối tuần, ba người đang ở trong nhà hòa thuận vui vẻ mà xem TV, băng mà một chút, TV màn hình bỗng nhiên đen. Ai? Sao lại thế này? TV hỏng rồi sao? Chu Hiểu Di kiểm tra rồi một chút trong nhà mặt khác đồ điện, là điểm tạp không điện. Chu Hiểu Di nói. Ta đi xuống nạp điện tạp, các ngươi ở nhà chờ ta đi. Vẫn là ta đi thôi. ngươi cùng thành thành ở nhà chờ ta mộ tử hạo đứng dậy ngươi biết như thế nào xung sao chu hiểu di dù bận vận ung dung mà nhìn hắn không biết mộ tử hạo suy nghĩ nửa ngày nghẹn khuất mà phun ra ba chữ kia không phải được vẫn là ta đi thôi chờ một chút ta và ngươi cùng đi thành thành ngươi ở nhà ngoan ngoan nga người xa lạ gõ cửa không cần đi khai nhớ rõ sao mộ tử hạo lo lắng chu hiểu di thân thể cũng là quan tâm tiền tài vấn đề Không nghĩ vẫn luôn muốn Chu hiểu gì tới gánh nặng sinh hoạt, rõ ràng hắn còn có tiền nói. Ai? Sao lại thế này? Mộ tử hạo nghi hoặc mà ra tiếng. Làm sao vậy? Chu hiểu Di hỏi. Ta thẻ ngân hàng như thế nào không thể soát đâu. Mộ tử hạo kỳ quái mà nói, rõ ràng bên trong còn có rất nhiều tiền. Chưa từ bỏ ý định mà thử lại một lần, không nghĩ tới kết quả vẫn là giống nhau. Đổi một chương tạp. Không thể soát. lại đổi một chương tạp vẫn là không thể soát tiếp tục đổi một chương ông trời như thế nào vẫn là không thể soát mộ tử hạo muốn điên rồi nhiều như vậy tạp như thế nào liền không có một cái có thể soát một chút lo lắng mà nhìn mộ tử hạo tử hạo bằng không trước dùng tiền mặt cất đi một hồi qua bên kia siêu thị thử lại một chút Hâm hực gật gật đầu mộ tử hạo làm chu hiểu di xung hảo điện tạp Sau đó lôi kéo Chu Hiểu Di thẳng đến tiểu khu cửa tiểu siêu thị. Tùy tiện cầm một bao thần bí lo lắng, liền đi soát tạp, kết quả. Vẫn là không thể soát. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ tử hạo trong lòng có cái dự cảm bất hảo, hình cùng, Chu Hiểu Di trong lòng cũng là. Đi ngân hàng nhìn xem đi. Đi ngân hàng nhìn xem đi. Hai người đồng thời nói ra. Đi, đi ngân hàng. Đi, đi ngân hàng. Lại một lần mà chăm miệng một lời, hai người không cấm nhìn nhau cười, bởi vì thẻ ngân hàng không thể dùng mà mang đến bực bội cũng làm nhạt rất nhiều. Hai người đổi tới gần nhất ngân hàng, nhưng mà được đến kết quả lại là, tạp bị đông lại. Chưa từ bỏ ý định mà, mỗi một chương tạp đều thử qua một lần, được đến kết quả toàn bộ đều là bị đông lại. Hai người hai mặt nhìn nhau, mộ tử hạo mẫu thân đủ tàn nhẫn nha. Đây là hai người ý nghĩ trong lòng. Nhưng mà mộ mẫu ý tưởng lại là Tiểu tử thúi, ngươi cánh nạnh. Ta liền cắt đoạn ngươi cánh, ta xem ngươi còn có thể hay không bay lên tới. Không có tiền, ta xem ngươi như thế nào sinh hoạt. Cẩm ý gì ngọc thực quán ngươi, có thể chịu đựng như vậy sinh hoạt sao. Qua không bao lâu ngươi liền sẽ ngoan ngoãn đã trở lại. Từ hạo, chúng ta đi về trước đi. Trở về lại nói. Chu hiểu Di ôn nhu khuyên đủ. Suy sụp gật gật đầu. Mộ Tử Hạo đi theo Chu Hiểu Di bên người cọ trở về nhà. Chu Hiểu Di nhìn Mộ Tử Hạo mất mát bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi, làm thành thành đi làm chính mình tác nghiệp, đừng tới xảo hán, nàng liền đi vào phòng ngủ, tính toán cùng Mộ Tử Hạo nói nói chuyện. Tử Hạo ngồi ở mép giường, Chu Hiểu Di bắt tay nhẹ nhàng đặt ở Mộ Tử Hạo trên người, cảm nhận được Chu Hiểu Di mềm mại an ủi, Mộ Tử Hạo lật người lại, chui vào Chu Hiểu Di trong lòng ngực, muộn thanh nói, "Hiểu Di, ta không nghĩ tới ta mẹ sẽ làm được như vậy tuyệt nhẹ nhàng nuốt ve mộ tử hạo phía sau lưng trấn an hắn bị thương tâm linh lúc này ta thật sự biến thành một cái triệt triệt để để kẻ nghèo hèn tử hạo này đó đều không quan trọng quan trọng là chúng ta hai cái cùng nhau nỗ lực không cần bởi vì cái này mất đi nỗ lực động lực hơn nữa ngươi như vậy ưu tú không lo chúng ta sinh hoạt sẽ lâm vào quẫn cảnh tỉnh lại lên hảo sao chu hiểu di ôn nhu khuyên giải an ủi phảng phất nổi lên tác dụng chỉ thấy mộ tử hạo từ trên giường ngồi dậy nhìn chu hiểu di chúng ta nỗ lực đúng vậy chỉ cần chúng ta nỗ lực nhất định sẽ càng ngày càng tốt không có này đó tiền cũng không có gì quan hệ chỉ là ngươi khả năng muốn ăn chút khổ chu hiểu di giúp hắn lý lý lộn xộn đầu tóc ôn nhu nói ta không sợ chịu khổ chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì tốt rồi nếu hiện tại chúng ta không có tiền ngươi lại mới ra viện ta sẽ không làm ngươi đi ra ngoài công tác mộ tử hạo nhanh chóng nói xong xem chu hiểu di thần sắc liền biết nàng muốn nói cái gì ngày mai bắt đầu ta liền đi ra ngoài tìm công tác kinh doanh vưu vật mỹ nhan phường nhiều năm như vậy ta cũng không tin còn không thể tìm được một phần công tác nhìn khôi phục ngày xưa thần thái mộ tử hạo chu hiểu di lúc này mới yên tâm vậy được rồi một hồi liền đem lý lịch sơ lược sửa sang lại ra tới ta làm chè hạt sen nấm tuyết, muốn hay không uống điểm thành thành đang ở làm bài tập chờ hắn viết xong tác nghiệp chúng ta liền đi phụ cận công viên chơi sẽ không cần cô phụ cái này cuối tuần hảo khôi phục cảm xúc mộ tử hạo cũng không hề bàng hoàng từ hắn mẫu thân mang đến đả kích bên trong phục hồi tinh thần lại lúc sau càng là tăng thêm một phần làm người khó có thể nhìn gần ý chí chiến đấu ngày hôm sau thứ hai mộ tử hạo mặc vào chính mình tây trang dày da Trang điểm tinh thần, liền mang lên cầu chức lý lịch sơ lược đi ra ngoài tìm công tác. Nhưng mà, sự thật cũng không giống bọn họ trong tưởng tượng lạc quan. Đệ nhất gia phụ trách phỏng vấn phỏng vấn quan nhìn mộ tử hạo lý lịch sơ lược, cười nhạo một tiếng, Mục Tổng, ngài đây là lấy ta nói dân đâu. Ai không biết ngài mộ thị vưu vật Mỹ Nhan Phường hiện tại phát triển mà chính như hỏa như đồ, ngài sẽ yêu cầu tới chúng ta như vậy tiểu công ty nhận lời mời. Ngài liền không cần cùng ta khai xong cười lạp. Mau trở về đi thôi. Ta tới đưa ngài. Không cần, ta chính mình đi ra ngoài liền hảo. Mộ tử hạo cự tuyệt phỏng vấn quan đưa tiễn, chính mình đi ra kia ra công ty. Đệ nhị ra, cùng đệ nhất ra tình huống giống nhau. Phỏng vấn quan căn bản là không tin hắn là tới tìm công tác, chỉ cho rằng hắn là ở nói giỡn, cũng không tính toán suy xét nguyên hắn, mặc hắn như thế nào giải thích, hắn chính là không tin. Có phải hay không hẳn là tìm một nhà tiểu một chút công ty đâu? Mộ tử hạo trong lòng nói thầm. Lý lịch sơ lược cũng nên sửa lại, đem view vật Mỹ nhan phường tổng tài xóa, đổi thành phía dưới quản lý tầng trước vị đi. Tìm được một nhà đóng dấu mặt tiền cửa hàng, mộ tử hạo chui vào đi một lần nữa đóng dấu tân cầu trước lý lịch sơ lược. Tìm được một nhà nhìn qua cũng không lớn công ty, mộ tử hạo một đầu đi vào, lần này phỏng vấn mua quan bán tức là không có nhận ra hắn tới. chỉ là nghiêm túc xem qua mộ tử hạo lý lịch sơ lược lúc sau cười cự tuyệt mộ tử hạo cầu trước mộ tiên sinh ngươi điều kiện thực hảo nhưng là chúng ta chỉ là một nhà tiểu công ty chỉ sợ lưu không được ngài như vậy cao điều kiện nhân tài ngài vẫn là lại tìm lớn một chút công ty đi thử thử đi mộ tử hạo ra tới lúc sau điều kiện hảo cũng là lý do cự tuyệt hắn còn cũng không tin lại tìm được một nhà loại nhỏ công ty mộ tử hạo đi vào nhận lời mời Ai ngờ lần này phỏng vấn quan càng là làm hắn nổi trận lôi đình. Người người này là tới nhận lời mời vẫn là tới khoe ra. An mặc như vậy quý báo Tây Trang tới nhận lời mời. Ngươi là chơi ta đi. Tam câu nói liền xác định rồi kết quả. Mộ tử hạo không nghĩ tới an mặc vẫn là ảnh hưởng nhận lời mời lý do. Kế tiếp lại không biết chạy nhiều ít ra công ty, nhưng mà mỗi một lần đều là bất lực trở về, đủ loại kiểu dáng lý do làm mộ tử hạo thật là khai mắt. kéo mỏi mệnh thân thể, mộ tử hạo ở về nhà trên đường tự hỏi hôm nay trải qua. Mặc kệ là đại hình, cỡ trung, vẫn là loại nhỏ công ty, đều không ngoại lệ, đang xem đến hắn lý lịch sơ lược lúc sau, đều tìm ra các loại lý do tới cự tuyệt hắn cầu trước. Liên tính hiện tại công tác không hảo tìm, nhưng là nhiều như vậy ra công ty, tuy rằng phương thức không giống nhau, nhưng là đều là một cái mục đích, không cho hắn tìm được công tác. Mộ tử hạo cũng không chỉ đột, Lập tức liền không nghĩ đến này có thể là hắn mụ mụ tự cấp hắn chế tạo khó khăn, làm cho hắn biết khó mà lui, ngoan ngoan trở về. Hắn phía trước cũng không phải không có như vậy kinh nghiệm, chẳng qua khi đó là cho Chu Hiểu Di chế tạo khó khăn mà thôi. Nghĩ tới này một tầng, Mộ Tử Hạo không chỉ có không có nhũ chí, ngược lại càng ngày càng khơi dậy vô cùng ý chí chiến đấu. Về đến nhà, Chu Hiểu Di đã làm tốt đồ ăn đang đợi hắn trở về. Thành Thành cũng ở một bên ngoan ngoãn làm bài tập. Từ hắn quyết định muốn đi tìm công tác, Chu Hiểu Di liền đem đón đưa Thành Thành sự ôm qua đi. Xem Chu Hiểu Di thân thể cũng không có trở ngại, mộ tử hạo cũng cứ yên tâm giao cho nàng. Tiếp nhận mộ tử hạo áo khoác quải Hảo, hôm nay thế nào? Con Hảo, ngày mai lại tiếp tục đi ra ngoài nhìn xem, có thể hay không tìm được một cái càng thích hợp. Mộ tử hạo cũng không tính toán đem hôm nay ở bên ngoài tao nộ nói cho Chu Hiểu Di. Sinh hoạt việc vật đã đặt ở nàng trên vai, hắn cũng không hy vọng còn muốn nàng lo lắng bên ngoài sự tình. Không sai biệt lắm liền hảo, không cần quá mệt mỏi, cũng không cần ủy khuất chính mình. Chu hiểu Di có thể mẫn cảm mà cảm nhận được mộ tử hạo trên người cảm xúc, bất quá nếu hắn không nói, nàng cũng liền thông minh mà không đi hỏi. Chỉ cần cho hắn biết nàng thời khắc ở duy trì hắn liền hảo. Ngày hôm sau ra cửa thời điểm, mộ tử hạo cũng không có xuyên ngày hôm qua Tây Trang. mà là xuyên một bộ cùng bình thường quần áo. Chu Hiểu Di xem ở trong mắt, cái gì cũng không có nói, chỉ là cứ theo lẽ thường đưa hắn đi ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày buổi sáng Chu Hiểu Di đều đem mộ tử hạo đưa ra ra môn, xem mộ tử hạo mỗi ngày buổi tối trở về đều mệnh đến không được bộ dáng, sang sớm hôm sau liền lại khôi phục đến sinh long hoa hổ, rất khó tưởng tượng hắn ở bên ngoài đã chịu áp lực. Tình huống liền như vậy rằng co một tuần, Mộ tử hạo vẫn là không có tìm được công tác, bởi vì không có một cái công ty nguyện ý mướn người hắn. Không phải bởi vì nhận ra hắn là vưu vật Mỹ nhan phường tổng tài, chính là đủ loại thiên kỳ bách quái lý do, tóm lại chính là, hắn tìm không thấy nguyện ý mướn người hắn công ty. Thứ sáu buổi chiều, mộ tử hạo lại lần nữa kéo mỏi mệt thân mình về nhà, Chu hiểu Di có chút ngoài ý muốn hắn hôm nay trở về có chút sớm, hôm nay trở về sớm một chút ta, mệt mỏi đi. ta giúp ngươi đi phóng thủy một hồi ngươi phao một chút còn không có tới kịp cất bước chu hiểu di đã bị xả vào một cái quen thuộc ôm um ấp mộ tử hạ ôm chặt lấy nàng đem vùi đầu ở nàng cần cổ chu hiểu di chỉ nghe được dầu dĩ thanh âm truyền tới lỗ thai cũng không thập phần rõ ràng hiểu di ta mệt mỏi quá không có một nhà công ty nguyện ý mướn người ta chu hiểu di giơ tay vòng lấy mộ tử hạ eo ta vẫn luôn ở chỗ này duy trì ngươi Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Mộ tử hạo nắm thật chặt cánh tay, ôm càng khẩn. Chu hiểu di liền như vậy lẳng lặng mà bị hắn ôm, nàng cũng ôm hắn, cũng không nói chuyện. Nàng biết, hắn chỉ là yêu cầu một cái ôm. Thật lâu sau, mộ tử hạo mới buông ra ôm chu hiểu di tay, lao bà, ta đói bụng vừa mới u buồn tất cả đều trở thành hư không, u buồn tiền sinh lập tức hóa thân vì vô lại đệ nhất. hào hào hảo, ta đi cho ngươi lấy điểm tâm, ngoan. Người đi trước tắm rửa một cái. Đem mộ tử hạo đẩy mạnh phong tám, Chu Hiểu Di mới xoay người đi phòng bếp mang sang chuẩn bị tốt điểm tâm. Chính nhìn TV, thình lình, Chu Hiểu Di liền nhìn đến một bức Mỹ Nam xuất dục đồ. Lại thấy mộ tử hạo tắm rửa xong ra tới, chỉ ở bên hông vây quanh một cái khăn tám, thượng thân trần trụi, kết bạn cơ bắp, hoàn mỹ hình thể, còn có bọt nước thỉnh thoảng chảy xuống, bất luận cái gì nữ nhân nhìn đều phải chảy nước miếng đi. chu hiểu di lại đỡ chán ai thán thiên a rốt cuộc muốn nói vài lần ngươi mới có thể nhớ kỹ a tử hạo hiện tại là ban ngày ban mặt bước màn cũng chưa kéo ngươi cứ như vậy ở nhà loạn đi ngươi không biết đối diện lâu vị kia sống một mình tiểu thư đều đã hỏi thăm ngươi đã lâu sao. mộ tử hạo vẻ mặt vô tội biểu tình ta vẫn luôn là như vậy a lại nói nàng nếu là hỏi thăm lại đây nói ngươi liền nói ngươi là lao bà của ta không phải ok Chúng ta vốn dĩ chính là phu thế sao, nhi tử đều học tiểu học ra. Ngồi ở trên sofa mộ tử hạo vừa nói vừa hướng chu hiểu di trong lòng ngực cỏ, cũng mặc kệ ướt lộc cục đầu tóc còn ở nhỏ nước. Bất đắc dĩ lại vô ngữ mà, chu hiểu di vớt lên một bên dự phòng khăn tắm bao ở mộ tử hạo ướt lộc cộc nhỏ nước đầu tóc, khinh khinh nhu nhu mà lau khô, chờ hơi nước hấp thu không sai biệt lắm, cầm lấy thủy máy thùng gió, khai tiểu phong tràn đầy làm khô tóc của hắn. Mộ Tử Hạo vị này lại ra, đã sớm hưởng thụ mà ngủ rồi. Chu Hiểu Di kéo qua sofa bên cạnh thảm lông, từ phát hiện Mộ Tử Hạo cái này tật xấu lúc sau, Chu Hiểu Di liền chuyên môn vì hắn ở sofa bên cạnh chuẩn bị một cái thảm lông. Chỉ cần Chu Hiểu Di giúp hắn làm khô tóc, hắn liền nhất định sẽ ngủ qua đi. Chẳng lẽ là nàng làm cho qua thoải mái? Sợ hắn cảm lạnh, Chu Hiểu Di vì hắn cái hảo thảm lông, nhìn hắn ngủ say khuôn mặt, cho dù ngủ rồi Giữa mày còn ẩn ẩn nhữ chặt phảng phất còn ở vì công tác sự tình nóng lòng Chu hiểu di giơ tay nhẹ nhàng nuốt phẳng hắn giữa mày tiểu sơn Cảm nhận được chu hiểu di mềm mại ngón tay Trong lúc ngủ mơ mộ tử hạo không thành thật mà dỗi tay bắt lấy chu hiểu di nhu nhu thủ đoạn Không bao giờ chịu buông ra Tử hạo không biết qua bao lâu Tóm lại là tới rồi muốn tiếp thành thành tan học thời gian Chu hiểu di nhẹ giọng kêu mộ tử hạo tỉnh lại Tử hạo tỉnh tỉnh ta nên đi tiếp thành thành tan học không tình nguyện mà mộ tử hạo phiên cái thân lại tiếp tục đường vài giây lúc này mới xoay người ngồi dậy mắt buồn ngủ ngông lung mà nhìn chu hiểu di chu hiểu di buồn cười mà nhìn hắn này phó mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng hai tử giống nhau mê mang biểu tình cho đùa dai tâm tư đốn khởi chỗ sâu trong một ngón tay hướng về phía mộ tử hạo gương mặt qua đi đô phối hợp trong miệng đô đô thanh Chu Hiểu Di dùng ngón tay chọc chọc mộ tử Hạo khuôn mặt, giống như rất có ý tứ dường như, chọc một chút, lại chọc một chút, chọc lại chọc, chơi đến vui vẻ vô cùng. Chơi đủ rồi không? Thinh Linh, một tiêu buồn cười lại bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Chu Hiểu Di tập trung nhìn vào, nguyên lai là mộ tử Hạo không biết khi nào đã tỉnh. Ha ha, chơi đủ rồi, đủ rồi mau đứng lên đi, chúng ta cùng đi tiếp thành thành tan học thế nào? Hảo A. Sau đó đi chợ rau mua đồ ăn đi. Mộ tử hạo kiến nghị. Hảo A, vậy ngươi mau đi mặc quần áo. Hai người cầm tay đến trường học tiếp tan học thành thành, liền cùng đi phụ cận chợ rau. Hoa lặc cải trắng lại trường giới. nay con gọi người như thế nào ăn sao? Chu hiểu Di nhìn gần nhất liên tiếp trường giới rau dưa, ngay cả dị vạng nhất tiện nghi cải trắng đều không hề là cải trắng giới, nhịn không được thấp giọng thở dài. Cà tím thế nhưng bảy đồng tiền 1 kg đây là muốn cấp sao cái đầu còn như vậy tiểu ớt xanh thế nhưng cũng muốn tám đồng tiền một kg khoai tây lại chướng một khối tiền hành tây cũng chướng một khối dọc theo đường đi liền nghe được chu hiểu di kinh hâu ngăn không được mà một đám toát ra tới không chỉ chu hiểu di còn có mộ tử hạo đang xem đến này đó đồ ăn giới lúc sau cũng cảm thấy áp lực sân đại nguyên bản cũng không đến chợ giao tới hắn Trải qua mấy ngày nay cùng Chu Hiểu Di ăn mặc cần kiệm mà sinh hoạt, cũng đã cơ bản hiểu biết hiện tại rau dưa giá cả giá thị trường. Chỉ là càng hiểu biết lúc sau, liền càng cảm thấy áp lực. Ngay cả đồ ăn đều tăng tới như vậy quý, mà hắn còn không có tìm được công tác, ba người chỉ có thể mua chợ rau nhất tiện nghi rau dưa. Xoay một vòng lớn, ba người chỉ mua nhất tiện nghi đồ ăn trở về, cái kêu bán đồ ăn đại nương cùng Chu Hiểu Di chín. mỗi lần đều sẽ đưa lên một hai thanh rau xanh, làm Chu Hiểu Di mỗi khi chối từ không xong. Cấp hải tử ăn, hải tử còn như vậy tiểu, không bổ sung dinh dưỡng sao được? Đại nương này không có khác, chính là đồ ăn. Ngươi cũng đừng ghét bỏ lao động nhân dân nói luôn là như vậy rằng dị, làm Chu Hiểu Di mỗi khi cảm thấy này lạnh nhạt thế giới, còn có như vậy ấm áp. Thứ sáu buổi tối trên bàn cơm, ba bà chén cơm. Hai đĩa rau xanh chính là Chu Hiểu Di cùng mộ tử hạo bọn họ một nhà cơm chiều. Từ biết được mộ tử hạo ngân hàng tài khoản bị đông lại lúc sau, mộ tử hạo công tác lại vẫn luôn vô pháp tin tức. Chu Hiểu Di cũng bởi vì miệng vết thương không thể đi ra ngoài đi làm, hai người nhật tử lập tức khó khăn lên, bất đắc dĩ chỉ phải ăn như vậy thanh đạm. Ngày mai thứ bảy, ngươi phỏng vấn cũng hoán một chút, công ty đều quá cuối tuần đi, chúng ta mang thành thành đi khoa học kỹ thuật quán đi. Ta có nhìn đến này cuối tuần là khoa học kỹ thuật tuyên truyền Chu, cho nên khoa học kỹ thuật quán vé vào cửa miễn phí. Trên bàn cơm, Chu Hiểu Di kiến nghị nói. Gắp căn rau xanh đến trong chén, mộ tử Hạo nói. Hảo, chúng ta đây ngày mai liền đi khoa học kỹ thuật quán, Thành Thành tuổi này đúng là muốn bồi dưỡng khoa học tinh thần thời điểm. Vậy nói như vậy định rồi, Thành Thành, ngươi chuẩn bị một chút Nga. Chu Hiểu Di cấp Thành Thành gắp đồ ăn, dặn dò hắn ăn nhiều một chút. Sáng sớm hôm sau, ba người sớm lên, đi nhờ xe buýt đến khoa học kỹ thuật quán đi. Cuối tuần xe buýt thượng cũng là kín người hết chỗ, người tế người đều mau tế thành cá mỏi đóng hộp. Mộ tử hạo che chở Chu hiểu Di cùng thành thành gian nan mà tế thượng xe buýt, quy bỏ giống nhau dịch đến xe thể mặt sau, sợ thành thành bị tệ đến, mộ tử hạo sớm đã đem thành thành ôm vào trong ngực cao cao dơ lên. Hô, nhiều người như vậy. rốt cuộc tìm được một cái còn tính nhàn rỗi chút địa phương chu hiểu di rốt cuộc tùng một hơi ngươi thế nào ta tới ôm một hồi thành thành đi nếu không làm thành thành xuống dưới này cũng không tính quá tế mộ tử hạo đầy mặt là hãn một tay ôm thành thành một tay bắt lấy lan can đứng ở chu hiểu di bên người đem nàng nạp vào thân thể của mình phạm vi không có việc gì chính là thiên có điểm nhiệt cái này không phải điều hòa xe sao như thế nào còn như vậy nhiệt, ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì thường xuyên mở cửa nguyên nhân đi, nhưng là hôm nay xác thật là quá nhiệt điểm. Ba ba, Mụ Mụ, ta muốn xuống dưới, ta tưởng chính mình chạm một hồi thành thành ở mộ tử hạo trong lòng lực vặn vẹo thân mình, ta đều lớn như vậy, không có quan hệ. Chu Hiểu Di lau lau mộ tử hạo trên đầu hãn, hỗ trợ đem thành thành phóng tới trên mặt đất. Mụ Mụ, nóng quá nga. một chút đều không giống trước kia ngồi xe buýt ta thành thành ngoan nhẫn nại một hồi nga một hồi liền đến khoa học kỹ thuật quán chúng ta là có thể xuống xe chu hiểu di Hống thành thành này đáng chết trời nóng nhìn chu hiểu di cùng thành thành đô bị nhiệt quá sức mộ tử hạo trong lòng sinh ra một tia ấy nấy hứa hẹn quá phải cho bọn họ mẫu tử vô ưu sinh hoạt hiện tại lại là như vậy một bộ tình trạng xe buýt cứ như vậy lôi kéo một xe người lảo đảo lắc lư về phía đi trước tiến không biết qua nhiều ít chạm lúc sau phảng phất lái xe tài xế sư phó đều không thể chịu đựng này phiền lòng nhiệt độ tay sát lôi kéo đứng lên quát các ngươi còn không giới xe chờ hôi phi yên gì ta này xe điều hòa hỏng rồi tiếp theo chiếc xe vài phút liền đến a chu hiểu di cùng mộ tử hạo hai mặt nhìn nhau Vẫn luôn chú ý nghe báo chạm chu hiểu gì lúc này nói, chúng ta đây vẫn là đi xuống đi, dù sao hiện tại ly khoa học kỹ thuật quán cũng không có rất xa, chúng ta đi vừa đi liền đến, cũng tốt hơn này trong xe như vậy nhiệt. Nói lại cấp thành thành leo mồ hôi. Hảo, chúng ta đi xuống. Ngượng ngùng, nhường một chút ta chúng ta muốn xuống xe. Hai người mang theo thành thành tễ xuống xe tới, trên người đều mau bị ướt đẫm mồ hôi. Nhưng thật ra thành thành... Cũng không có bởi vì náo nhiệt cảm xúc, còn thú vị mà nhắc tới kia chiếc xe buýt, mụ mụ chắc không được hôm nay xe buýt so nguyên lai like nhiệt đâu, nguyên lai like là điều hòa hỏng rồi nha. Cái kia tài xế thúc thúc cũng không nói sớm. Bất quá, cái kia tài xế nói thật đúng là bưu hãn thực đâu. Chu hiểu di nhuyễn miệng cười. Mộ tử hạo lau lau trên đầu hãn, ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy bưu hãn lôi người tài xế. Nhiệt đi, tới uống nước. Chu hiểu di săn sóc nói, từ trong bao lấy ra hai bình thủy tới, cấp mộ tử hạo cùng thành thành các một lọ. Ngươi chừng nào thì phóng trong bao. Ta như thế nào không thấy được. Ngươi như vậy mang đến nhiều trọng A. Chúng ta ở bên ngoài mua thì tốt rồi sao? Mộ tử hạo tiếp nhận chu hiểu di truyền đạt thủy, ư ngực ư ngực uống xong một hơi. Bên ngoài nước khoáng so tiểu khu muốn quý đâu, huống hồ như vậy cũng cũng không có thực trọng tiếp thành thành trong tay bình nước trang hồi trong bao. Hảo. đi thôi này liền mau tới rồi mộ tử hạo đoạt lấy chu hiểu di trong tay bao ta tới bối dứt lời cùng chu hiểu di một người dắt thành thành một cái tay ba người song hành hướng khoa học kỹ thuật quán mà đi hoa mụ mụ cái kia thực nghiệm hảo thú vị ai còn có cái kia không gian vũ trụ biểu thị thật giống như là người lạc vào trong cảnh giống nhau còn có còn có ra khoa học kỹ thuật quán Thành thành cao hưng phân chấn mà giảng thuật hôm nay hiểu biết cùng cảm thụ hưng phấn mà như là một con diễu dít hỉ thước. Chu Hiểu Di cùng Mộ Tử Hạo nhìn nhau cười, thật cao hưng thành thành có thể tại đây bên trong học được một ít tri thức. Kế tiếp đâu? Về nhà sao? Nếu ra tới, liền thông khoái chơi một ngày đi. Chu Hiểu Di bật thốt lên nói: Chúng ta khó được người một nhà cùng nhau ra tới chơi. Hảo ai hảo ai? Mụ mụ vạn tuế. Thanh thanh hương phấn mà hoan hô. Vì thế, kế tiếp ba người lại đi viện bảo tàng, nghệ thuật quán, thị lập công viên, một ngày thời gian trước mắt mà qua. Không bằng, chúng ta đi dạo chợ đêm đi. Chu hiểu Di đề nghị nói, trước kia thời điểm ta liền rất thích dạo chợ đêm, chợ đêm thượng thường xuyên có thể đảo đến thực độ tốt. Hiện tại đâu, chúng ta tiền sắc thật không nhiều lắm, dạo chợ đêm chợ đêm một cái thực không tồi lựa cho Nga. Hảo ai? Mụn mụ Ta đều có đã lâu đã lâu đã lâu không có dạo qua đêm thị. Ta hảo tưởng niệm chợ đêm thượng ăn ngon, có lô nấu, xào gan, tắc đầu hủ túi, nướng thịt dê xuyến, tắc xuyến, mì căn nướng, trứng gà bánh rán, bánh bao nhân nước thành thành vừa nói khởi này đó ăn, liền liên tiếp không rước. Đình. Chu hiểu di chạy nhanh tiêu đình, mặt mang mỉm cười mà cong lưng nhìn thành thành. Thành thành a, vừa mới ngươi nói những cái đó đâu? Toàn bộ đều không có. nếu ngươi muốn ăn nói chỉ có trứng gà bánh rán cùng bánh bao nhân nước còn có thể suy xét suy xét nghe được Chu Hiểu Di nói mộ tử Hạo nhịn không được cười ha ha ai u ta thân ái nhà. ngươi thật đúng là ha ha ha ha thành thành chu miệng mụ mụ ngươi hư ô ô ha ha đi thôi Chu Hiểu Di giữ chặt thành thành tay nhỏ mang theo chính mình yêu nhất hai cái nam nhân thẳng đến chợ đêm mà đi vừa đến chợ đêm thượng Thành thành tiểu thiếu chút nữa liên rồi, cái này cũng phải nhìn cái kia cũng phải nhìn. Phảng phất mấy ngày nay bị nghẹn hỏng rồi dường như. Mộ Tử Hạo còn lại là to mò mà cũng đi theo tả nhìn xem hữu nhìn xem. Chu Hiểu Di buồn cười mà nhìn này hai cha con, một bên giữ chặt quá độ hưng phấn thành thành đừng chạy ném, một bên đối Mộ Tử Hạo giải thích đủ loại chi tiết. Xem Mộ Tử Hạo này một tuần tới nay vẫn luôn là kia hai bộ quần áo, Chu Hiểu Di liền tuyển hào phóng vừa người. An mặc lại thoải mái quần áo cấp mộ tử hạo mua một bộ. Chất lượng tuy rằng không có ngươi trước kia xuyên hảo, nhưng là cũng còn tương đối thoải mái, ngươi liền tạm chấp nhận chút thời gian đi. Như thế nào sẽ đâu? Mộ tử hạo lấy quá quần áo, ta cảm thấy khá tốt, ngày mai ta liền mặc vào. Vui mừng mà về đến nhà, thành thành cao hứng mà mặc vào vừa mới cho hắn mua quần áo mới, thúc giục mộ tử hạo cũng đi đổi quần áo mới. Ba ba ba. ba. ngươi mau đi thay mụ mụ cho ngươi mua tần áo sơ mi được rồi chờ a chỉ chốc lát mộ tử hạo liền đổi hảo áo sơ mi ra tới ba ba mặc vào xoáy không thanh thanh ân xoáy ba ba ngươi nếu là lại mặc vào mụ mụ vừa rồi cho ngươi mua cái kia quần jean liền càng xoáy mộ tử hạo cái này nhạc nha chạy nhanh vui sướng mà mặc vào cái kia quần jean thanh thanh ba ba Ngươi nếu là bắt tay cắm ở trong túi liền càng xoáy nga. Mộ tử hạo trong lòng cái này Mỹ Nha, đều tâm hoa nộ phóng, vì thế chạy nhanh làm theo. Chờ mộ tử hạo tất cả đều dựa theo nhi tử chỉ thị làm xong lúc sau, đứng ở nơi đó bày một cái siêu xoáy tư thế, chờ đợi thành thành đôi hắn khen, há liêu. Thành thành chớp chớp mắt, nói, như vậy sao? Nếu là lại đổi một cái nam xuyên liền càng xoáy ra, mộ tử hạo há hốc mồm. ngay sau đó phản ứng lại đây, dương anh múa vớt mà hướng thành thành nhào qua đi. A, ngươi cái này tiểu tử thúi, cũng dám lấy lao ba làm trò cười, xem ta không thu thập ngươi. A a a a a a a mụ mụ ba ba khi dễ người là ba ba tốt xấu. A, mụ mụ cứu mạng a, thành thành cũng la to mà tránh thoát mộ tử hạo vây công, trốn đến chu hiểu di sau lưng đi. Được rồi, tử hạo. các ngươi hai cái lại tới hồi nháo chu hiểu di ngăn lại hung thần ác sát mộ tử hạo rõ ràng mà thiên vị nhi tử người thiên vị nhi tử mộ tử hạo ủy khuất mà lên án ta là ngươi lão công được không là ngươi nhi tử đùa dỡn ta trước đây xem mộ tử hạo vô tội ủy khuất biểu tình chu hiểu di có chút mềm lòng đang muốn phải về đầu giáo huấn một chút nghịch ngợm nhi tử không nghĩ tới thành thành quỷ linh tinh mà đoán được chu hiểu di dao động há mồm hô to mụ mụ ta chính là ngươi thân nhi tử ai, ngươi lão công lớn lên sao người cao to, hắn sẽ khi dễ người làm, ỷ lớn hiếp nhỏ làm, cũng đối ác. một cái là thân thân lão công, một cái là thân thân nhi tử. chu hiểu di đột nhiên lắc lắc đầu, nàng mặc kệ lạp. chu hiểu di ném xuống trong tay đang ở thu thập đồ vật, các ngươi hai cái sự tình ta không cần lo cho, phụ tử hai cái đi nháo cái đủ hảo, ta hiện ở muốn ngủ. giác dứt lời liền tránh ra chuẩn bị thu thập một chút liền tắm rửa đi một lớn một nhỏ hai cái nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái tâm hữu linh tê giống nhau a mà một tiếng xông thẳng chu hiểu di mà đi một người bắt tay cánh tay một người cho nàng tao dương gặp đến đột nhiên tập kích chu hiểu di một cái không cẩn thận liền ngã vào trên sofa cái này chính phương tiện chính chơi đến nổi điên mà phụ tử hai người chu hiểu di càng không có tuyệt địa phản công khả năng Ha ha ha, ha ha ha, không, không cần. Lạp Chu hiểu Di ôm lấy bụng cười cái không ngừng, không, ha ha, không cần lại, ha ha. Náo loạn bị gắt gao đẻ ở trên sofa Chu hiểu Di tay chân đều không thể xử thượng lực, cười nước mắt đều phải ra tới. Mau nói, còn làm lơ chúng ta hai cái không được. Mộ Tử Hạ huy phong lấm Lâm nói, đúng vậy, còn làm lơ không được. Thanh Thanh cũng học theo. học mộ tử hạo trang uy phong không sẽ không rốt cuộc có thể xuyến khẩu khí chu hiểu di mồm to thở phì phò. đứt quãng mà nói các ngươi các ngươi hai cái lợi hại hảo đi các ngươi các ngươi mới là lợi hại nhất hảo đi chúng ta hai cái hôm nay liền buông tha người một con ngựa mộ tử hạo ôm thành thành đắc ý mà tuyên bố là nga đa tạ hai vị đại hiệp dơ cao đánh khẽ Tha mạng tri ân, tiểu nhân suốt đời khó quên, không có gì báo đáp đã xuyến đều khí Chu Hiểu Di phủng cổ động, thỏa mãn này hai tên ra hỏa thắng lợi nhu cầu, để ngừa bọn họ hai cái lại đến một lần. Ông trời, tao dương loại sự tình này, hoàn toàn mà, tuyệt đối mà, cần thiết mà là một loại nhất tàn khốc hình phạt. Buổi tối, ông Chu Hiểu Di nằm ở trên giường, mộ tử hạo đông nhiên thỏa mãn mà thở dài, hiểu Di, ta giống như yêu như vậy sinh sống. có ngươi Có nhi tử, tuy rằng chúng ta không có gì tiền, cũng không hề là đại tổng tài cùng cao cấp bạch lĩnh, nhưng là như vậy sinh hoạt thật sự hảo hạnh phúc, thật vui vẻ. Hơn nữa, có rất nhiều trước kia làm tổng tài thời điểm chưa từng có nhìn đến là thú. Chu hiểu di hướng mộ tử hạo trong lòng ngược lại chui toàn, ai nói không phải đâu. Ta hạnh phúc định nghĩa, chính là, có ngươi, có ta, thành công thành. Không quan hệ trang tiền nhiều ít, chỉ cùng chúng ta có quan hệ. Liên ở mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di bắt đầu khoái hoạt vui sướng cũng vất vả bắt đầu bọn họ hạnh phúc tiểu nhật từ thời điểm, mộ gia đại trạch mộ mộ nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Đã không có tổng tài vưu vật Mỹ nhan phường, mất đi quyết định quản lý giả, tựa như một cái khổng lồ thuyền mất đi nó khoang lái giả. Mặc dù có hội đồng quản trị cực lực che giấu tin tức, nhưng là mộ tử hạo vì một nữ nhân cùng tư sinh tử đã trốn đi tin tức vẫn là giống dài quá cánh giống nhau truyền khắp toàn bộ thương giới. Sở Hưu có quan hệ trọng đại, quyết sách đều động lại ở mộ tử hạo bàn làm việc thượng, yêu cầu giải quyết sự tình không chiếm được giải quyết. Mộ thị bên trong quản lý cao tầng cũng vô pháp giải quyết mấy vấn đề này. Công ty bên trong đã xuất hiện rất nhiều thanh âm, thậm chí hội đồng quản trị đều bắt đầu kiến nghị muốn một lần nữa chọn lựa tổng tài. Cùng lúc đó, theo ra ngoài lời đồn càng truyền càng liệt, Vu Vật Mỹ Nhan phường giá cổ phiếu cũng đi theo sụt. Hội đồng quản trị càng là kiên định muốn chọn lựa tân nhiệm tổng tài ý tưởng. Mộ mẫu tuy rằng cũng là thương gia xuất thân, nhưng là vẫn luôn ở trong nhà, chưa bao giờ quản công ty sự vật nàng như thế nào có thể giải quyết mấy vấn đề này đâu. Sức đầu mẹ chán hết sức, nàng nghĩ tới làm mộ tử hạo trở về. Chính là nàng cũng thực minh bạch mộ tử hạo tính tình, nói ra liền nhất định làm được, trừ phi nàng đáp ứng làm chu hiểu di vào cửa, nếu không hắn là sẽ không trở về. Chính là thật sự muốn cho nữ nhân kia tiến mộ ra đại môn sao. Nghĩ vậy chút. mộ mẫu trong lòng lại có một tia không căm lòng chính là còn có thể làm sao bây giờ đâu nghĩ tới nghĩ lui mộ mẫu nghĩ ra một cái biện pháp năm đó chu hiểu di như vậy ngoan ngoãn nghe lời liền rời đi nơi này như vậy nàng chính là một cái đột phá khẩu tường hào lúc sau mộ mẫu đã kêu tiến quản gia tới ngươi đi tìm cái kia kêu, kêu chu hiểu di nữ nhân cùng nàng nói muốn nàng từ bỏ tử hạo chẳng lẽ hắn dây bằng dạ hạo vẫn luôn như vậy cùng nàng cùng nhau chịu khổ từ một cái đại tổng tài biến thành một cái kẻ nghèo hèn sao. Là. Đúng rồi, nhớ do ngữ khí hảo một chút, nhớ kỹ, là khuyên nàng rời đi, ân. Là, ta hiểu được. Quản gia không người lui ra. Cầm lấy trên bàn dưỡng nhan trà hoa nhẹ suýt một ngụm, nhớ tới công ty sự tình, mộ mẫu liền mất đi bất luận cái gì hứng thú. Công phu không phụ lòng người, mộ tử hạo rốt cuộc tìm được một phần công tác. Tuy rằng chỉ là ở một cái tiểu trong công ty làm nắn thân mỹ thể cố vấn, nhưng là đã so không có công tác khá hơn nhiều. Cứ như vậy, nay một cái nho nhỏ tam khẩu nhà rốt cuộc có hy vọng, một lần nữa tràn ngập hy vọng, bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Buổi sáng, Chu Hiểu Di sớm lên vì một lớn một nhỏ hai cái nam nhân làm bữa sáng, đãi mộ tử hạo rời giường lúc sau ăn qua Chu Hiểu Di làm tình yêu bữa sáng liền ra cửa đi làm. mỗi lần ra cửa phía trước mộ tử hạo đều phải quấn lấy chu hiểu di cấp một cái môi thơm mới bằng lòng đi ra cửa đi làm có đôi khi sẽ bị hoặc dậy sớm hoặc chỉ là lên thượng vê đút cờ thành thành cấp đánh ngã kết quả chính là tiểu nhân ở nơi đó trôn cười đại ăn đủ về sau mạt mạt khoe miệng cười lớn một tiếng xoay người ra cửa chỉ để lại chu hiểu di ở nơi đó xấu hổ không được chu hiểu di có thể thề nàng thậm chí nghe được mộ tử hạo chật lưỡi thanh âm chẳng lẽ nàng là cái gì đồ ăn sao Ta đã trở về. Hôm nay mộ tử hạo khó được không có tăng ca, vừa mới bắt đầu một thời gian mộ tử hạo bởi vì muốn quen thuộc công ty nghiệp vụ lưu trình, mỗi ngày đều phải tăng ca. Lúc sau lại bởi vì đôi khi gặp được khó chơi khách hàng, cũng muốn chậm trễ chút thời gian. Di, nghi hoặc mà hư một tiếng, mộ tử hạo buồn bực, thường lui tới về nhà lúc sau, hắn thân thân hiểu di tiểu thư đều sẽ tiến lên đây nên đón hắn về nhà nhà. Hôm nay như thế nào không có động tính đâu. Mang lên khóa cửa hảo, mộ tử hạo đem công văn bao bông, thay cho dạy, mộ tử hạo đi vào phòng khách, liền nhìn đến chu hiểu di đang ngồi ở trên sofa, không biết suy nghĩ cái gì, liền hắn về nhà đều không có nghe được. Cái này ngốc nỉu, suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần. Mộ tử hạo trong lòng nổi lên trò đùa dai chi ý, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến chu hiểu di phía sau, đột nhiên bỏ đến nàng trên vai hô to một tiếng. chu hiểu di bị bất thình lình một tiếng hô to tức khắc sợ tới mức một run run thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy dựng lên may mắn có mộ tử hạo tay ấn hai vai mới không có rời đi sofa a người đã trở lại ta đều không có nghe được ai chu hiểu di nói hai mắt không tự giác mà lữ khai ngươi suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần a liền ta trở về đều không có nhìn đến mộ tử hạo rất nhỏ oán giận nhưng cũng nhận thấy được chu hiểu di khác thường lại không nghĩ ra được có chuyện gì không có gì sự a lại rời mắt tỉnh mộ tử hạo nheo lại đôi mắt có vấn đề khẳng định có vấn đề rốt cuộc ra chuyện gì đâu có lẽ hỏi một chút nhi tử có thể được đến đáp án cũng nói không chừng thanh thanh đâu thanh thanh ở trong phòng làm bài tập chu hiểu di trả lời ra đây đi xem thành thành tác nghiệp viết đến thế nào mộ tử hạo nói xong đứng dậy chiều thành thành phòng mà đi trong lúc quay đầu quan sát chu hiểu gì, phát hiện chỉ như vậy một hồi nàng liền lại lâm vào trầm tư bộ dáng thành thành tác nghiệp viết thế nào mộ tử hạo đứng ở thành thành phía sau nhìn thành thành đang ở hoàn thành trung tác nghiệp có sẽ không liền hỏi lão ba nga lão ba năm đó chính là cao tài sinh nga này liền mau viết xong ta đều sẽ làm ai làm sao bây giờ nha ba ba Ngươi không có biểu hiện cơ hội ra. Thanh thanh bỡn cật cười, chế nhạo chính mình lão ba. Ai? Ngươi cái này tên vô lại, cũng dám chế nhạo lão ba. Mộ tử hạo xoa khởi eo, đứa con trai này là càng ngày càng nịch ngợm, bất quá, hắn thức thích, ân thực thích, thực thích. Ha ha. Hảo, lão ba tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, lần này liền không cùng ngươi so đo. Mộ tử hạo vỗ vô, vô bộ ngực, bất quá, có chuyện ngươi muốn nói cho ba ba. Mộ Tử Hạo ngồi ở trên giường cùng Thành Thành đôi coi, mụ mụ ngươi hôm nay làm sao vậy? Như thế nào một bộ mất hồn mất vía bộ dáng? Hôm nay phát sinh chuyện gì sao? Không biết ai, mụ mụ đi tiếp ta tan học thời điểm cũng đã là như thế này, giống như suy nghĩ sự tình gì như vậy xuất thần. Vừa mới nấu cơm, còn kém điểm đem cả chua coi như cà tím, đem ớt xanh coi như rau xanh đâu thành thành cũng mặt mang ưu sắc mà nói, như vậy nghiêm trọng a? Rốt cuộc là sự tình gì a mộ tử hạo nhữ chặt mày, đau khổ suy tư. Ai nha ngươi không nghĩ ra được làm. Liên ta cái này nhất thân thân nhi tử đều không nghĩ ra được ai. Thanh thanh tiểu đại nhân giống nhau, vốt chính mình cảm. Mộ tử hạo xì một tiếng cười ra tới, cái này tiểu tử thúi, còn trang thành tục đâu. Hảo, viết hảo tác nghiệp liền ra tới ăn cơm đi. Chuyện này liền giao cho ngươi vĩ đại mà lại không gì làm không được lao ba tới làm đi. dứt lời liền không màng thành thành lẩm bẩm kháng nghị đi ra ngoài cơm chiều qua đi mộ tử hạo chờ chu hiểu di tắm rửa ra tới mới đưa chu hiểu di lập tức kéo đến trên giường gắt gao ôm hôn môi một trận lúc này mới dùng hắn đặc có trầm thấp gợi cảm tiếng nói ở chu hiểu di bên thai thấp giọng nhỉ non ý đồ dụ hống nàng chính mình nói ra thân ái nói cho ta hôm nay phát sinh sự tình gì đâu yên tâm ta sẽ vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi mặc kệ phát sinh sự tình gì đều làm ta bồi ngươi cùng nhau đối mặt Hảo sao chu hiểu di đã sớm bị hắn hôn cấp làm cho thất điên bắt đảo nghe được bên thai như vậy khinh thanh tế ngữ ôn nu vô cùng nghỉ non thanh tức khắc yên tâm phòng đem sự tình hôm nay tất cả đều nói ra nghe xong lúc sau mộ tử hạo mới hiểu được nguyên lai là như thế này trách không được trở về lúc sau liền xem chu hiểu di quần áo đầy cõi lòng tâm sự mất hồn mất vía bộ dáng sự tình là như thế này buổi sáng mộ tử hạo đi làm đi lúc sau chu hiểu di đem thành thành đưa đến trường học ai ngờ ra tới thời điểm bị một người ngăn lại đúng là mục gia đại trạch quản gia thợ sân na mẹ thợ rồ đủ kích chu chu tiểu thư ta là mộ gia quản gia có thể cùng ngươi tâm sự sao quản gia có lễ hỏi nhưng mà chu hiểu di lại biết lời này phi liêu không thể cho dù hôm nay tránh đi về sau cũng còn sẽ tiếp tục xuất hiện loại tình huống này gật gật đầu, Chu Hiểu Di liền cùng quản gia tới rồi tới gần một nhà quán cà phê. tợ sấn nạ mẹ tợ rồ đủ kích Chu Chu tiểu thư, ta tưởng, ngươi đại khái cũng có thể đủ đoán được ta ý đồ đến đi. Vừa ngồi xuống, quản gia liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chu Hiểu Di không nói, nghe quản gia tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật ta lần này tới là tưởng khuyên đủ ngươi. Về thiếu gia, ta ở mộ gia cũng công tác vài thập niên, nói câu cậy già lên mặt nói. Thiếu gia có thể nói là ta nhìn lớn lên. Từ nhỏ hắn liền không có ăn qua khổ chịu quá mệt, cẩm ý liền ngọc thực, muốn cái gì có cái gì. Nếu nói hắn chịu quá cái gì khổ nói, cũng là năm đó học TAE cũng do thời điểm ăn chút đau khổ. Học thành lúc sau, thiếu gia liền bắt đầu tiếp nhận vưu vật Mỹ nhan phường sự tình, biết lúc sau ngồi trên tổng tài vị trí. Mà hiện tại quản gia tựa hồ có chút kích động, dừng một chút mới tiếp tục nói, thiếu gia vì người. Cùng phụ nhân đại xảo vài lần, liền như vậy ném xuống công ty, vớt bỏ hết thảy, phụ nhân khí bất quá, lại đông lại thiếu gia sở hữu ngân hàng tài khoản, thiếu gia từ một cái sống trong nhung lụa đại tổng tài lập tức trở nên hai bàn tay trắng, đây là bao lớn chênh lệch nha, tở sấn nà mẹ tở rỗ đủ kịch chu chu tiểu thư, nếu ngươi là thiệt tình ái thiếu gia, liền không nên làm thiếu gia bồi người chịu. Khổ nha! Ban ngày quảng gia nói vẫn luôn quanh quẩn ở chu hiểu di bên hai. nàng thật sự thực do dự, thực dãy dùa. một phương diện nàng cũng không muốn cho mộ tử hạo chịu khổ, nàng cũng minh bạch mộ tử hạo đánh ra sinh tới nay đều vẫn luôn là nuông chiều từ bé đại thiếu gia. nhưng là về phương diện khác, bọn họ hai người trải qua nhiều như vậy chắc trở, hiện tại thật vất vả ở bên nhau, nàng thật sự không nghĩ lại từ bỏ hắn. mộ tử hạo nhìn ra chu hiểu di tâm sự, minh bạch nàng là ở vì hắn mà cùng chính mình nội tâm dãy dùa. hiểu di. Nghe ta nói tốt sao? Kỳ thật ngươi không cần vì chuyện này mà dãy rua, ta hiện tại liền có thể cho ngươi đáp án. Nói cho ngươi, cả đời này sống đến bây giờ, ta chưa từng có như vậy vui sướng quá. Cho dù trước kia là vưu vật mỹ nhan phường tổng tài, hô mưa gọi gió, muốn cái gì có cái gì, bên người cũng không thiếu mỹ nữ. Nhưng là, chỉ có một đoạn này cùng ngươi, cùng thành thành ở bên nhau nhật tử, ta mới cảm nhận được cái gì là chân chính vui sướng. nay cùng chúng ta địa vị không quan hệ cùng chúng ta có bao nhiêu tiền không quan hệ hiểu gì? cho nên thật sự ngươi không cần vì chuyện như vậy mà dãy rủa, buồn rầu chính là nếu cứ như vậy không màng mụ mụ ngươi khuyên bảo ta có phải hay không quá ích kỷ chu hiểu gì do dự mà ngẩng đầu không ngươi đã đủ vĩ đại vô tư ngươi này đó thứ rời đi không đều là vì những cái đó vô tư lý do sao hiểu gì? Tuy rằng chúng ta hiện tại cơm canh đạm bạc, không còn có như vậy xa xỉ sinh hoạt, nhưng là hiện tại ta thật sự rất vui sướng, chúng ta đừng làm như vậy hạnh phúc nhật tử trốn được không. Mộ tử hạo đôi tay ấn tượng Chu Hiểu Di bả vai, thực nỗ lực mà muốn đem Chu Hiểu Di trong lòng kia cổ muốn từ bỏ hắn ý tưởng cưỡng chế Di rời. Nhìn mộ tử hạo kiên định ấm áp ánh mắt, Chu Hiểu Di có chút dao động, nàng thật sự thực thích như vậy một nhà ba người ở bên nhau nhật tử. thật sự không nghĩ lại không hề đấu tranh mà từ bỏ Đông Dung Chu Hiểu Di trong lòng làm ra quyết định chỉ cần Mộ Tử Hạo không buông tay nàng liền sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống mặc kệ lần này khiến cho nàng lịch kỷ một lần đi Mộ Gia khuyên bảo nàng quyết định mặc kệ làm tốt sau khi quyết định Chu Hiểu Di ánh mắt hồi phục một mảnh thanh minh biểu tình nhìn Mộ Tử Hạo Tử Hạo cảm ơn ngươi muốn cảm tạ ta a Mộ Tử Hạo nhìn chằm chằm Chu Hiểu Di là lạ mà cười gian một tiếng. Vậy ngươi muốn như thế nào cảm ơn ta đâu dứt lời liền đem Chu Hiểu Di phát gục ở trên giường. Kế tiếp, hắc hắc, nơi này tỉnh lược nhi đồng không nên bốn vạn sáu nghìn tự. đã không có phiền não. Chu Hiểu Di một lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh sinh hoạt. Ban ngày, Mộ Tử Hạo đi ra ngoài đi làm, Chu Hiểu Di đưa thành thành đi học, ở nhà làm việc. chính là chu hiểu di lại càng ngày càng không thể tiếp thu như vậy nhật tử cũng không phải nói nàng chịu đựng không được như vậy xấu hổ nhật tử mà là nàng chịu đựng không được vẫn luôn như vậy ăn không ngồi rồi mà đãi ở nhà vì thế từ hạo cùng ngươi thương lượng sự tình được không chu hiểu di treo nhất ôn nhu cười nói sự tình gì a chính là ngươi xem ta hiện tại thương cũng đã hảo cho nên ta nghĩ ra đi tìm công tác không được nhàn nhạt hai chữ liền đem chu hiểu di tươi cười đánh vỡ vì cái gì ta rất tươi cười mặt nạ người nào đó có chút sốt ruột lạp không vì cái gì ta nói không được chính là không được lại lần nữa thay ôn nhu lấy lòng cười tử hạo ngươi liền đáp ứng đi ta thật sự đã không có việc gì ở như vậy đi xuống ta sẽ dỉ sát huống hồ hiện tại chúng ta có thể có bao nhiêu một phần thu vào liền nhiều một phần a Mộ tử hạo từ báo chí mặt sau nhô đầu ra, hai cái đôi mắt nhìn chầm chằm chu hiểu Di. sau một lúc lâu lúc sau, bởi vì ta biểu hiện xuất sắc cho nên giám đốc đã quyết định tháng sau cho ta tăng lương. Cho nên cho nên, vẫn là không được. Mộ, tử, hạo. Chu hiểu Di đôi tay chống nạnh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đồng ý sao? Chờ miệng vết thương của ngươi hoàn toàn hảo, liền một kia vết sẹo đều không có lưu lại thời điểm. Tuấn xoáy gương mặt lại lại lần nữa trở lại báo chí mặt sau. Một phen lấy ra mộ tử hạo che ở trước mặt báo chí. Vậy ngươi hôm nay buổi tối liền ở phòng khách ngủ đi. Chu hiểu di dứt lời liền trở lại phòng ngủ đóng cửa lại. Xem lão mẹ đóng lại phòng ngủ môn lúc sau. Ở một bên xem tivi thành thành lúc này mới hắc hắc cười ra tiếng tới. Tiểu tử túi, ngươi đang cười cái gì? Mộ tử hạo xem thành thành cười đến như vậy làm cản. Thế nhưng đều không màng hắn cái này đương láo ba mặt mũi. Không có lạp không có lạp, ba ba ngươi còn không mau đi hống hống mụ mụ bằng không, ngươi hôm nay liền phải ở phòng khách ngủ ra. Nói cũng là, hiện tại mẹ ngươi quan trọng nhất. Một cái xoay người, mộ tử hạo trực tiếp từ trên sofa lật qua đi, đi đến phòng ngủ cửa, đầu tiên là thật cẩn thận mà đem lỗ thai rán ở trên cửa nghe xong nghe bên trong động tĩnh, sau đó mới mở miệng, dùng hắn nhất ôn nhu Nhất có thể biểu hiện nhận sai tiếng nói thấp giọng tê lào bà thân ái không cần sinh khí, à, ta tiến vào cho ngươi giải thích Nga. Nhưng mà, không có đáp lại thanh âm. trứng mắt nhìn liếc mắt một cái tránh ở nơi đó cười trộm nhi tử, mộ tử hạo trong lòng tưởng này không có đáp lại chính là chuyện tốt nha, này còn không phải là cam chịu sao. đáp ý mà phiết liếc mắt một cái thanh thành, mộ tử hạo liền xoay chuyển then cửa mở cửa chui đi vào. Lúc này Chu Hiểu Di chính đưa lưng về phía hắn ngồi ở mép giường, kỳ thật Chu Hiểu Di cũng không có sinh khí, chỉ là muốn dọa dọa hắn, ai kêu hắn không đáp ứng làm nàng đi ra ngoài tìm công tác đâu. Mộ tử hạo tay chân nhẹ nhàng ngồi ở Chu Hiểu Di bên người, hảo, không cần như vậy sao? cố ý không để ý tới hắn, Chu Hiểu Di chuyển cái phương hướng, chính là không xem hắn. Khoe miệng lại ở vụn trộm cười. Ta là lo lắng thân thể của ngươi, mới không đồng ý sao? Tuy rằng ngoại thương hảo đến không sai biệt lắm, nhưng là ngươi cũng biết, lúc trước ngươi mất máu như vậy nghiêm trọng, ta muốn cho ngươi tái hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian làm. Nay con kém không nhiều lắm. Chu Hiểu Di trong lòng đặt ý, xoay người lại đối mặt Mộ Tử Hạo, kỳ thật ngươi không cần như vậy lo lắng ta, ta thật sự đã không có gì sự. Tử Hạo, ngươi liền đồng ý làm ta đi thôi. Mộ Tử Hạo bất đắc dĩ mà nhìn Chu Hiểu Di, suy tư nửa ngày. ngươi thật sự muốn làm sự nói kia bằng không ngươi liền ở trong tiểu khu phụ đạo hài tử công khóa đi như vậy rời nhà gần hơn nữa cũng an toàn ta tương đối yên tâm ngươi phía trước ở thành thành trường học đương giáo viên tiếng anh cho nên ngươi năng lực là không có vấn đề trong lòng biết này đã là mộ tử hạo lớn nhất nội bộ chu hiểu di đành phải gật đầu như vậy tốt xấu cũng là một phần thu vào mặt khác liền lại quá chút thời gian Chờ mộ tử hạo có thể hoàn toàn yên tâm thời điểm rồi nói sau. Thực thuận lợi mà, chu hiểu di liền ở tiểu khu tìm được rồi vài cái tưởng cấp hài tử thỉnh phụ đạo lao sư gia trưởng. Đại bộ phận người đều biết chu hiểu di đã từng ở quý tộc tiểu học nhậm qua giáo, hơn nữa cũng đều biết nàng vì liền hài tử không màng tự thân an nguy sông lên đi cùng kẻ bắt cóc vật lộn sự tích, càng thêm yên tâm làm nàng phụ đạo hài tử công khóa. Quản ra người rốt cuộc có hay không minh sắc mà nói cho nữ nhân kia, tử hạo như vậy cùng nàng ở bên nhau sẽ chỉ là chịu khổ chậm chạp đợi không được chu hiểu di hồi đáp mộ mẫu có chút sốt ruột mỹ nhan phường tình huống hiện tại không dung lạc con nha phu nhân sắc thật đã khuyên quá nàng nói được rất rõ ràng nàng lúc ấy nói nàng trở về nghĩ lại kiệt như thế nào đều lâu như vậy tử hạo còn không có trở về không được vẫn là ta tự mình đến đây đi dứt lời liền cầm lấy điện thoại bắt thông mộ tử hạo dãy số Mộ Tử Hạo còn không có tan tầm, liền nhận được mộ mẫu điện thoại, không tình nguyện mà tiếp lên. Mẹ, chuyện gì? Tử Hạo, ngươi đều đi ra ngoài lâu như vậy, cũng nên nháo đủ rồi đi. Hiện tại lập tức về nhà tới. Nghe được mộ mẫu nói, Mộ Tử Hạo đau đầu mà chào chào đầu. Mẹ, ta nói rồi, ta chỉ cần cùng hiểu Di ở bên nhau, nếu không ta sẽ không trở về. Tài phú, địa vị, ta toàn bộ đều có thể vứt bỏ. Hơn nữa ta hiện tại sống rất tốt. hảo không nói ta còn ở đi làm cắt đứt điện thoại mộ tử hạo liền chạy nhanh trở về tiếp đón khách nhân ngay hôm sau mộ tử hạo lại lại lần nữa nhận được chính mình mẫu thân điện thoại mẹ lại làm sao vậy Tử hạo chẳng lẽ nữ nhân kia liền như vậy quan trọng quan trọng đến ngươi liền công ty cùng mụ mụ đều từ bỏ xoa xoa cái chán mộ tử hạo bất đắc dĩ mà nói mẹ ta không có nói không cần ngươi à. Vũ hồ ngần ấy năm ngươi vẫn luôn cùng sinh hoạt thực hảo, ta sẽ ngẫu nhiên trở về nhìn xem ngươi. Đến nỗi công ty, ta nói rồi, vì cùng hiểu gì ở bên nhau, ta có thể vứt bỏ hết thảy Mẹ, muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể minh bạch ra. Tử hạo, công ty ra vấn đề. Mộ mẫu đột nhiên nói. Cái gì? Công ty ra vấn đề. Như thế nào sẽ a Mộ tử hạo có chút không tin. Không phải là ngài tưởng gạt ta trở về mới nói như vậy đi. Là thật sự, chẳng lẽ ngươi đều không có phát hiện công ty cổ phiếu ngã rất nhiều sao? Mộ tử hạo từ rời nhà lúc sau vẫn luôn ở chiếu cô chu hiểu di thương thế, lúc sau liền quá bận rộn tìm công tác, còn không có chú ý quá mộ thị công ty. Mở ra trang web, mộ tử hạo một cha, phát hiện mộ thị cổ phiếu quả nhiên ngã rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Ngươi trốn đi lúc sau, tuy rằng chúng ta phong tỏa tin tức, Nhưng là về tin tức của ngươi vẫn là truyền đi ra ngoài, hơn nữa càng chuyển càng lợi hại, công ty đại quyết sách cũng không ai có thể đủ xử lý. Hiện tại hội đồng quản trị đều đã ở suy xét một lần nữa để cử tổng tài. Nghĩ nghĩ, mộ tử hạo vẫn là kiên trì quyết định của chính mình, vậy đề cử tân tổng tài A, ngài cũng không cần khuyên ta, ta sẽ không trở về. trừ phi ngài có thể tiếp thu hiểu gì. Ngươi, đó là ngươi ba bà sáng tạo công ty A. Tử hạo. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Mộ mẫu không tin chính mình nhi tử thế nhưng có thể nói như vậy, xem ra hắn là thật sự tính toán tình nguyện vứt bỏ hết thệ cũng muốn cùng nữ nhân kia ở bên nhau. Chỉ cần có người có thể hảo hảo đem Mỹ Nhan Phường phát triển đi xuống, chính là ba ba một loại kéo dài, đến nỗi tổng tài, có phải hay không ta đều không có quan hệ. Hảo, mẹ, ta còn muốn đi làm, cứ như vậy đi. Lại một lần ở trên mạng tìm tòi một chút Mỹ Nhan Phường hiện tại tình trạng, Sắc thật không quá lạc quan. Tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng là nghĩ đến hội đồng quản trị nếu đề cử tân tổng tài nói, hắn mụ mụ cũng sẽ không làm chính mình có hại. Phụ thân nguyện vọng chính là vưu vật Mỹ Nhan Phường có thể phát triển đến càng ngày càng tốt, như vậy, chỉ cần có thể phát triển đi xuống, tổng tài có phải hay không hắn, cũng không có quá lớn quan hệ, hắn cũng không phải thập phần coi trọng như vậy vị trí. Nghĩ đến đây mộ tử hạo cũng có chút thiên tâm. Chỉ cần mẫu thân sẽ không có hại, kia hắn liền còn có thể an an ổn ổn mà quá chính mình hòa thuận vui vẻ cuộc sống gia đình. Ngay nay mộ tử hạo về nhà lúc sau liền đem hắn mụ mụ hai lần gọi điện thoại tới khuyên nói sự tình nói cho Chu Hiểu Di. Ngươi liền như vậy cự tuyệt. Chu Hiểu Di mở to hai mắt nhìn mộ tử hạo. Mộ tử hạo nhún nhún vai, ân, liền như vậy cự tuyệt nha. Chính là, vưu vật Mỹ Nhan Phường hiện tại có phiền thoái nha. hơn nữa hội đồng quản trị muốn đề cử tân nhiệm tổng tài nhìn dáng vẻ cũng không phải là bộ nha hiểu gì, chẳng lẽ ngươi đã quên trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau trở về nếu không này đó ở trong mắt ta liền cái gì đều không phải sở hữu hết thể đều không có ngươi cùng thành thành ở lòng ta quan trọng mộ tử hạo nắm lấy chu hiểu di tay thực nghiêm túc mà nói ta cũng biết chính là chu hiểu di còn muốn nói cái gì hảo mau đi lộng ăn đi ta đều nói bụng. Mộ Tử Hạo đứng dậy, đẩy Chu Hiểu Di tiến vào phòng bếp. Cái này đề tài cũng liền không giải quyết được gì. Mục Gia Đại trạch trong vòng, Mộ Mẫu có chút suy sụp mà ngồi ở trên sofa, vô luận khuyên như thế nào Mộ Tử Hạo cũng không chịu trở về. Chẳng lẽ thật sự muốn cho Mộ Thị Công Ty sửa họ sao? Không, không thể. Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Mộ Mẫu manh chụp một chút cái bàn. không hề có bận tâm đến kia tỉ mỉ bảo dưỡng tay có hay không đau đớn. Hừ, chu hiểu gì, nếu ngươi như vậy tưởng tiến mộ ra môn, ta đây khiến cho ngươi tiến, chỉ cần tử hạo có thể trở về, tiếp tục tiếp quản công ty sự tình. Đến nỗi về sau sự tình. Hừ hừ, nếu có thể kết hôn, ly hôn cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Tình yêu. Trên thế giới nhất không đáng tin chính là tình yêu. Ngày thứ ba, Mộ Tử Hạo lại một lần nhận được mẫu thân điện thoại. Mẹ, ta ý tứ đã thực minh xác. Ngài liền không cần lại vẫn luôn gọi điện thoại cho ta hảo sao? Ta còn muốn đi làm đâu? Tử Hạo, ngươi nghe mẹ nói. Ta quyết định đồng ý Chu Hiểu Di vào cửa. Tử Hạo, ngươi liền trở về đi. Mộ Mâu rốt cuộc thỏa hiệp, đồng ý Chu Hiểu Di tiến mộ ra môn. Cái gì? Mộ Tử Hạo không phải không có nghe rõ, chỉ là hắn thật sự là thực kinh ngạc. Hắn cho rằng hắn mụ mụ sẽ vẫn luôn không đồng ý hắn cùng Chu Hiểu Di ở bên nhau. Ta là nói, ta đồng ý Chu Hiểu Di tiến mộ ra đại môn. Cho nên, ngươi liền mau chóng trở về đi. Mộ mẫu lại lần nữa lặp lại một lần. Thật vậy chăng? Mẹ! Thật cảm ơn ngươi! Mộ tử hạo kích động mà đứng lên, ngay sau đó phát hiện vẫn là ở trong văn phòng, lại lập tức ngồi xuống. Mẹ! Ta còn ở đi làm, chờ ta tan tầm về sau lại cho ngươi gọi điện thoại. Hưng phấn mà cúp điện thoại, mộ tử hạo hận không thể hiện tại liền về nhà nói cho Chu hiểu gì. Thật vất vả nhịn xuống hưng phấn tâm tình, mộ tử hạo tĩnh hạ tâm tới thượng song này Chu cuối cùng nửa ngày ban. Vừa đến tan tầm thời gian, nắm lên bao phi giống nhau chạy về ra, mộ tử hạo vào cửa liền kêu hiểu gì? Ta có một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt nha? Chu hiểu di từ trong phòng bếp nô đầu ra, trong tay còn cầm cái sẻng. Cái gì tin tức tốt nha? ba ba thành thành cũng tử trong phòng dò ra đầu trong tay còn cầm sách bài tập đi viết ngươi tác nghiệp ta cùng mẹ ngươi nói mộ tử hạo vây vây tay trực tiếp chui vào phòng bếp cái gì tin tức tốt ta còn không cho thành thành biết chu hiểu di liếc nhìn hắn một cái tiếp tục xào chính mình đồ ăn mộ tử hạo từ phía sau vây quanh được chu hiểu di eo nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói hiểu gì, ta mẹ đồng ý chúng ta ở bên nhau A. Cái gì? chu hiểu di đột nhiên xoay người lại, có chút giật mình mà nói, trong tay đồ ăn sạn suýt nữa chụp đến mộ tử hạo trên mặt. Ai ra, ngươi này, thiểu tâm cái sẻng. Mộ tử hạo hiểm hiểm né qua múa may lại đây đồ ăn sạn, nói là tin tức tốt, ngươi cũng không cần phản ứng như vậy mánh liệt đi. Chế nhạo mà nhìn chu hiểu di, mộ tử hạo vui đùa mà nói. Không phải, này, này cũng quá đột nhiên. Như thế nào, như thế nào liền đồng ý. Mộ Tử Hạo tắt đi khí than, lại lần nữa đem Chu Hiểu Di ôm vào trong lòng ngực. Làm sao vậy? Nha đầu đốc, còn chưa tin như thế nào, chẳng lẽ là ngươi không muốn? Không, không phải không muốn, chỉ là, chính là cảm thấy có chút đột nhiên. Không cần cảm thấy đột nhiên, hiện tại hiện thực là, chúng ta có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau. Hiểu Di, ta nhất định phải cho ngươi một cái nhất long trọng hôn lễ. Mộ Tử Hạo thấp giọng hứa hẹn. Ngày mai chính là thứ bảy, ta mẹ làm chúng ta trở về một chuyến, chúng ta liền mang lên Thành Thành, cùng nhau trở về thế nào?" Gật gật đầu, Chu Hiểu Di đáp ứng xuống dưới. "Nếu Mộ Mẫu đều đã đồng ý bọn họ ở bên nhau, cũng liền không có gì sợ quá." Sáng sớm hôm sau, Mộ Tử Hạo cùng Chu Hiểu Di liền mang theo Thành Thành trở về Mộ gia đại trạch. Ngài nãi, nhìn thấy Mộ Mẫu, Thành Thành đầu tiên kêu lên. "Ba Mẫu ngài hảo." Chu hiểu Di lễ phép tân cần thăm hỏi. Mẹ, ta đã trở về. Ngày hôm qua ngươi ở trong điện thoại cũng không nói, muốn chúng ta hôm nay khi trở về có chuyện gì à? Mộ tử hạo lôi kéo Chu hiểu Di cùng Thành Thành ngồi xuống, đều có người hầu bưng lên nước trà. Trương Tỷ, ngươi trước mang Thành Thành đi trên lầu chơi một hồi. Mộ mẫu ra tiếng. Thành Thành đôi này cảm thấy bất mãn, không nghĩ cùng Trương Tỷ lên lầu, vì cái gì muốn chi khai hắn sao? Thanh Thanh oan, trước đi lên chơi một hồi đi, mụ mụ một hồi liền đi tìm ngươi. Chu Hiểu Di ôn nhu hống thành thành, biễu biếu môi. Thành cố ý không cam lòng tình không muốn mà đi theo Trương Tỷ lên lầu đi. Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì a? Mộ Mẫu không có trực tiếp trả lời Mộ Tử Hạo, mà là từ bên cạnh lấy ra một trương giấy, đẩy đến Chu Hiểu Di trước mặt. Tuy rằng ta đồng ý làm ngươi vào cửa, nhưng là ta hy vọng ngươi ký này phân hợp đồng. Ở mộ mâu nói ra đó là một phần hợp đồng thời điểm, chu Hiểu Di trong lòng liền dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Rồi tay đem trên bàn kia một giấy hợp đồng cầm lấy tới, mộ tử hạo cũng tò mò mà rối quá đầu tới cùng nhau xem. Nhưng mà đang xem thanh trên hợp đồng theo như lời nội dung lúc sau chu Hiểu Di liền ngây ngẩn cả người. Mộ tử hạo cũng có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi có thể cùng tử hạo kết hôn, chỉ cần ngươi đáp ứng. ly hôn thời điểm một khối tiền đều không mang theo đi cái này là chứng minh các ngươi là thật sự yêu nhau mà không phải ngươi là vì phân đến ly hôn khi có thể được đến tài sản mà ba chủ tử hạo không bỏ hơn nữa chỉ cần các ngươi ly hôn ngươi liền phải từ bỏ thành thành nuôi nấng quyền mộ mẫu cao ngạo trung mang theo châm trọng mà nói xong liền nhàn nhàn hạ chu hiểu di trả lời mẹ ngươi như thế nào có thể như vậy mộ tử hạo sinh khí phẫn nộ rồi tức giận chất vấn chính mình mẫu thân, ngươi không phải nói các ngươi là chân ái sao? kia nếu là chân ái, như thế nào sẽ có ly hôn thời điểm đâu? huống hồ, này không phải cũng có thể cho thấy nàng đối với ngươi cảm tình kiên định sao? không lắm để ý mà nói ra, mộ mâu đáy mắt lóe một kia đắc ý như vậy đã có thể làm tử hạo trở về chấp trưởng công ty, lại có thể phòng ngừa chu hiểu di mưu đoạt mộ ra tài sản. tử hạo, ngươi đừng như vậy. ta, ta không có quan hệ. này phân hiệp ước ta có thể thiêm chu hiểu di khuyên bảo mộ tử hạo muốn ký xuống hợp đồng không hiểu gì, này phân hợp đồng ngươi không thể thiêm này đối với ngươi là một loại vũ nhục là đối chúng ta chi gian cảm tình khinh nhuận nổi giận đùng đùng mà đứng lên mộ tử hạo kêu tới trương tỷ đem thành thành mang xuống dưới sau đó mang theo chu hiểu di liền rời đi mộ ra đại trạch về đến nhà lúc sau mộ tử hạo còn không có ngôi giận vì phòng ngừa tức giận lan đến gần thành thành tiến ra môn liền trực tiếp chui vào phòng ngủ thanh thanh ngoan đi trước trong phòng làm bài tập chu hiểu di tống cổ thành thành đi làm bài tập Thành thanh cũng nhìn ra ba ba cảm xúc cũng không tốt gật gật đầu liền ngoan ngoãn tiến chính mình phòng chu hiểu di đi vào phòng ngủ đi đến mộ tử hạo phía sau đôi tay đáp ở trên vai hắn bắt đầu khi nhẹ khi trọng địa cho hắn mát xa lên án miết một hồi lúc này mới mở miệng ôn nhu khuyên nhủ tử hạo không cần sinh khí cũng không có gì a dốt cuộc ngụ ngụ ngươi đều đã đồng ý chúng ta ở bên nhau giống bị pháo đốt anh tới rồi giống nhau mộ tử hạo đột nhiên xoay người lại chu hiểu di suýt nữa té ngã mộ tử hạo tay mắt lênh lẹ mà đỡ lấy nàng hiểu di ngươi chẳng lẽ không rõ sao nàng như vậy hợp đồng điều khoản chính là ở vũ nhục ngươi nha chúng ta chi gian rõ ràng như vậy yêu nhau chẳng lẽ còn yêu cầu thêm như vậy hợp đồng sao ta là ở vì ngươi cảm thấy ủy khuất nha Này phân hợp đồng không chỉ có vũ nhục ngươi, cũng khinh nhẫn chúng ta chi gian cảm tình nha. Ta mẹ như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Nếu nói trong lòng không có ủy khuất, đó là giả. Nhưng là Chu hiểu Di có thể nói sao? Mộ mẫu đã đồng ý nàng cùng mộ tử hạo ở bên nhau, như vậy đáp ứng như vậy hai điều kiện cũng là tất nhiên. Ủy khuất lại như thế nào? Chỉ cần có thể cùng mộ tử hạo cùng nhi tử ở bên nhau, liền cái gì cũng tốt. ấn xuống trong lòng gợn sóng chu hiểu di trầm dai nói tử hạo ta cũng biết như vậy điều kiện cũng không phải cỡ nào công bằng có lẽ chính như ngươi theo như lời như vậy đi nhưng là kia thì thế nào đâu tử hạo chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau chỉ cần chúng ta ba cái có thể ở bên nhau liền tính chịu lại nhiều hủy khuất ta cũng nguyện ý nha vui đầu vào mộ tử hạo trong lòng ngực chu hiểu di khỏe mắt trộm rơi xuống một giọt nước mắt Liền tính đây là thiên đại ủy khuất, nàng cũng muốn nuốt vào. Nói nữa, ngươi như thế nào như vậy bi con đâu, chẳng lẽ chúng ta liền nhất định sẽ ly hôn sao? Nay chỉ là bá mẫu đối chúng ta khảo nghiệm mà thôi ai chúng ta như vậy yêu nhau, là khẳng định sẽ không ly hôn. Như vậy, này hiệp ước cũng liền không có có hiệu lực kia một ngày, liền tính là ký cũng không có gì tổn thất nha. Chính là, ta còn là không hy vọng ngươi thêm bản hợp đồng kia. thực không thích ta mẹ đưa ra những cái đó điều kiện. mộ tử hạo ôm lấy chu hiểu di, giàu dĩ mà nói, hào lạc, không có quan hệ, dù sao này phân hiệp ước là sẽ không có có hiệu lực kia một ngày không phải sao? hơn nữa tương so với thượng một phần thiêm quá hợp đồng, này phân hợp đồng vẫn là thực tốt làm. rốt cuộc chúng ta có thể ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? chu hiểu di ngồi thẳng thân mình, ra vẻ sinh khí mà nhìn mộ tử hạo, không đúng không đúng. ta như thế nào sẽ không cao hứng đâu, ta cao hứng còn không kịp đâu, ta chỉ là không cao hứng ta mẹ đưa ra những cái đó điều kiện. Mộ Tử Hạo vội vàng giải thích, xem Mộ Tử Hạo kia cổ sốt ruột bộ dáng, Chu Hiểu Di hì hì cười, xem ngươi kia sốt ruột dạng, ta đổ ngươi lạp. ngươi còn có tâm tư đổ ta biết chính mình bị chơi. Mộ Tử Hạo méo miệng, hảo lạp vậy nói như vậy định rồi nga, chịu thời gian trở về đem hợp đồng ký. sau đó chúng ta là có thể hảo hảo mà ở bên nhau làm. Chu Hiểu Di nhẹ nhàng mà nói, ngươi nha, như vậy là quan, thật là bị ngươi đánh bại. Ngẫm lại bọn họ thật sự không có khả năng ly hôn. Thở dài một hơi, Mộ Tử Hạo bất đắc dĩ mà đầu hàng. Kia, hiện tại công tác liền phải từ trước đi. Chu Hiểu Di hỏi, ư, thứ hai thời điểm ta liền chuẩn bị từ trước. Sau đó, nếu chúng ta phải đi về. ta liền tính toán hồi công ty đi làm xử lý hiện tại nguy cơ cho chúng ta về sau đánh hảo cơ sở ta đây liền tìm một ngày đi ký bản hợp đồng kia đi mộ tử hạo thật lâu sau vô ngữ liền ở chu hiểu di cho rằng mộ tử hạo muốn đổi ý không nghĩ làm nàng ký hợp đồng thời điểm mộ tử hạo một phen bắt nàng tiến trong lòng lực, hiểu di ủy khuất ngươi khoe miệng gợi lên một mạt mỉm cười chu hiểu di chấn an hắn nói không có quan hệ nếu chúng ta sẽ không ly hôn bản hợp đồng kia cũng chính là dốc tuyết hảo ta đi chuẩn bị cơm trưa ngươi liền như vậy nổi giận đùng đùng mà kéo ta cùng thành thành trở về nhân ra đã sớm đói bụng lắm. chu hiểu di nhẹ nhàng tránh thoát mộ tử hạo ôm chuẩn bị đi làm cơm trưa mộ tử hạo giữ chặt nàng ai hiểu gì, không cần vất vả đi làm ta mang ngươi cùng thành thành đi ra ngoài ăn Điểm điểm mộ tử hạo cai chán chu hiểu di ai thán mà nói Ngươi Nga, cho rằng chúng ta tiền rất nhiều sao. Luôn như vậy loạn tiêu tiền. Đi ra ngoài ăn cơm thực quý ai. Mộ tử hạo cười cười, lần trước tuy rằng thẻ ngân hàng bị đông lại, nhưng là may mắn ta trong bóp tiền còn có một ít tiền mặt. Nếu không phải ngươi vẫn luôn không chuẩn ta loạn hoa, hiện tại chỉ sợ đã sớm không có. Hơn nữa công ty phát tiền lương, chúng ta vẫn là có tiền lạc. Hùng chi về sau chúng ta cũng không cần vì tiền sự phát sầu. Đã quên chúng ta trở về lúc sau, ta còn là vưu vật mỹ nhan phường tổng tại sao? Người lão công ta nha, không bao giờ muốn ngươi vất vả như vậy. Xem Chu hiểu Di vẫn là không quá đồng ý đi ra ngoài ăn cơm, mộ tử hạo đành phải lấy ra đòn sát thủ, ngươi cũng biết sao, thành thành cũng đã lâu không có hảo hảo chơi qua, chúng ta liền dẫn hắn đi ra ngoài ăn một đốn hảo liêu đi. Sau đó lại đi hảo hảo chơi một chút. Một hồi ta cho ta mẹ gọi điện thoại. nói cho nàng chúng ta đồng ý thêm bản hợp đồng kia chu hiểu di trần chờ một hồi chính là thành thành bài tập ở nhà đâu hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài đến bây giờ một chút đều không có viết hay buổi chiều ngươi còn muốn dẫn hắn hảo hảo đi chơi không quan hệ lạp đêm qua ta xem hắn đều đã viết hơn phân nửa ngày mai không phải còn có một ngày sao yên tâm lạp nam hải tử đúng là thích chơi thời điểm hảo cứ như vậy mộ tử hạo giải quyết dứt khoát Làm hạ quyết định. Hảo đi Chu hiểu Di cũng chỉ có thể đồng ý lạc. Vậy người đi trước nói cho Thành Thành, ta cho ta mẹ gọi điện thoại nói cho hắn chúng ta quyết định. Mộ tử hạo bắt thông mộ mẫu điện thoại lúc sau, mộ mẫu thật cao hứng bọn họ có thể đáp ứng ký hợp đồng, cũng lập tức gọi người tuyết tan mộ tử hạo sở hữu ngân hàng tài khoản. Thứ hai, mộ tử hạo đến đương nhiệm công ty từ trước. Sự tình chính là như vậy, ta liền phải chuẩn bị kết hôn. Sau đó trong nhà hy vọng ta trở về tiếp quản gia tộc sự tình, cho nên, chỉ có thể từ trước, thực cảm tạ ngươi này trận chiếu cố. Mộ tử hạo có lẽ mà nói, vốn dĩ y đi theo hắn phía trước cá tính, là sẽ không nói ra nói như vậy, nhưng là từ thể nghiệm trong khoảng thời gian này khổ nhật từ lúc sau, hắn kiêu ngạo cũng có điều thu liễm, ít nhất hiểu được cho người ta tôn trọng. Nói thật, ngươi xác thật là ưu tú nhất, ta thật sự không nghĩ thả ngươi đi. Ngươi đã là phi đi không thể, ta cũng liền không quá phận lưu ngươi. Hy vọng ngươi về sau phát triển mà càng ngày càng tốt đi. Giám đốc cùng mộ tử hạo nắm bắt tay, hắn đã sớm dự cảm người này phi vật trong ao, không biết vì cái gì sẽ đến hắn tiểu công ty làm việc, nhưng là hắn lại cũng có tự mình hiểu lấy, như vậy tiểu công ty là lưu không được hắn. Cảm ơn ngươi. Mộ tử hạo thu thập vài món chính mình vật phẩm liền rời đi nhà này công ty. Sau đó trực tiếp đánh xe trở lại mộ thị xí nghiệp công ty đại lâu. Từ ngày đó gọi điện thoại thông chi mộ mẫu lúc sau, biết được mộ tử hạo sẽ không lập tức về nhà, mộ mẫu khiến cho người đem mộ tử hạo xe cho hắn tặng tới, thuận tiện đem hợp đồng cũng mang đến cấp chu hiểu di thiêm qua sau liền mang theo trở về. Không thể không nói, mộ thị xí nghiệp thật là một mảnh đại loạn. Mộ tử hạo trong lòng không cấm hoài nghi, chẳng lẽ rời đi chính mình, công ty là có thể trở nên như vậy loạn. Hắn lại hoàn toàn quên mất có quan hệ hắn đồn đại ở bên ngoài bay đầy trời, nhưng mà ba người thành thị hổ, bên ngoài phi dương lời đồn sớm đã thoát ly sự thật, cũng ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng công ty vận tác. Trời đen kịt mà vội cả ngày, đêm tối bung xuống, đèn rực rỡ mới lên, mộ tử hạo lúc này mới từ đầy bàn văn kiện chung giải phóng ra tới. Nhìn xem biểu, đều đã 8 điểm. Mộ tử hạo vội vàng đem đồ vật thu thập hảo, đánh xe về nhà. Chu hiểu Di làm tốt cơm chiều, chờ mãi chờ mãi lại không thấy mộ tử hạo trở về, đành phải làm thành thành ăn trước xong cơm đi làm bài tập, nàng tiếp tục ngồi ở phòng khách sofa, một bên xem tivi một bên chờ mộ tử hạo về nhà, thường thường mà xem một cái treo ở trên tường đồng hồ. Đồng hồ kim đồng hồ chỉ đến 8 giờ rưỡi thời điểm, mộ tử hạo rốt cuộc về nhà. Chu hiểu Di qua đi tiếp được hắn công văn bao cùng áo khoác, hôm nay như thế nào như vậy vãn? Không thuận lợi sao? Công ty sự tình một đồng lớn, xử lý nửa ngày mới sửa sang lại ra tới một cái manh mối. Không nghĩ tới ta rời đi trong khoảng thời gian này, công ty sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Mộ tử hạo mệt mỏi nhẹ xoa giữa mày. Còn không có ăn cơm đi, ta đi đem đồ ăn nhiệt một chút. Người trước ngồi một hồi. Chu hiểu Di phóng hảo công văn bao cùng áo khoác, liền xoay người vào phòng bếp. Ba ba, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về a? Nghe được động tĩnh. Thanh Thành từ trong phòng lộ ra đầu nhỏ, tiện đà là toàn bộ thân mình, vài bước chạy đến mộ tử hạo bên người, nhìn lên phụ thân khuôn mặt. Bởi vì hôm nay công ty sự tình tương đối nhiều, cho nên liền trở về vãn một chút. Người tác nghiệp viết xong không? Viết xong, ba ba, ngươi như vậy mệt, ta giúp người mát xa đi. thành Thành sung phong nhận việc mà nói, nhìn đến mộ tử hạo mỏi mệt bộ dáng hắn trong lòng cũng rất là đau lòng, tay nhỏ bắt lấy mộ tử hạo bả vai. cố sức địa học trong tivi nhân ra mát xa bộ dáng ở mộ tử hạo trên người lại xoa lại niết đầm đấm đánh đánh ba ba chờ ta về sau trở nên càng ưu tú liền giúp ngươi chia sẻ những việc này làm ngươi có thể nhẹ nhàng mà cùng mụ mụ ở bên nhau nga ân thành thành hảo ngoan mộ tử hạo mơ mơ màng màng mà nói thành thành mát xa kỹ thuật tuy rằng thật sự chẳng ra gì nhưng là mộ tử hạo lại cảm giác được thoải mái mà đến không được thoải mái đến đều phải mơ màng sắp ngủ có lẽ chính mình nhi tử thân thủ vì chính mình làm chút cái gì luôn là để cho người cảm thấy hạnh phúc thoải mái đi từ hạo tới ăn cơm nhiệt hào đồ ăn chu hiểu di đi ra phòng bếp tới gọi người liền nhìn đến thành thành toàn bộ khuôn mặt nhỏ nghẹn kính ở dùng sức mà cấp mộ tử hạo làm massage mà mộ tử hạo thế nhưng liền như vậy mơ mơ màng màng mà ngủ rồi tiêu đình thành thành còn ở nỗ lực massage thành thành Ngươi đi trước ngủ đi, ngoan. Từ Hạo Chu Hiểu Di mềm nhẹ mà kêu gọi đã mệt đến ngủ người, tỉnh tỉnh, lên ăn vài thứ. Từ Hạo nghe được có người kêu tên của mình, nằm ở trên sofa người lúc này mới có chút mơ hồ mà tỉnh lại, chờ hai mắt tìm được Tiêu Cự lúc sau, liền nhìn đến chính mình trước mắt Chu Hiểu Di phóng đại khuôn mặt, Hiểu Di, làm sao vậy? Ta đem đồ ăn nhiệt hảo trở về liền nhìn đến ngươi đã ngủ rồi, mau đứng lên rửa cái mặt. ăn cơm đi ăn xong về sau ta lại cho ngươi mở nước tắm phao một chút sau đó ngủ tiếp hảo sao hảo ta đây liền lên mộ tử hạo nói liền đứng dậy tiến vào phòng tắm đi rửa mặt ngươi ăn cơm không từ phòng tắm ra tới mộ tử hạo liền hỏi chu hiểu di chính mình nữ nhân hắn nhất rõ ràng mấy ngày nay tới giờ mặc kệ hắn trở về nhiều vãn chu hiểu di đều nhất định sẽ chờ hắn về nhà về sau lại cùng nhau ăn mụ mụ còn không có ăn Thanh Thanh dành trước thế mụ mụ trả lời vấn đề. Bàn tay to leo lên Chu Hiểu Di bả vai, mộ tử hạo mang theo Chu Hiểu Di cùng nhau ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Nói cái gì cũng không có, ngắn ngủn bốn chữ, ngoan ngoan ăn cơm. Sau khi ăn xong, mộ tử hạo nằm ở ấm áp bồn tắm, hưởng thụ Chu Hiểu Di chuyên trúc massage. Hiểu Di, chúng ta hôn lễ định ở hai tháng về sau, hảo sao? Ta muốn trước dùng nửa tháng tới xử lý công ty sự tình. Sau đó liền có thể chuyên tâm chuẩn bị chúng ta hôn lễ. Nhắm mắt lại, mộ tử hạo nói. Ta không có quan hệ, nghe ngươi liền hảo. Chu hiểu di dọng nói êm ái. Chờ công ty sự tình xử lý tốt, ta liền sẽ triệu khai một cái cuộc họp báo, tuyên bố chúng ta hôn kỳ, mời các giới nhân vật nổi tiếng tới tham gia chúng ta hôn lễ. Như vậy, không hảo đi. Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau thì tốt rồi, không cần làm cho lớn như vậy động tĩnh. Chu hiểu Di có chút kinh ngạc, bọn họ hôn kỳ còn muốn chuyên môn triệu khai cuộc họp báo sao? Sẽ không, ngươi yên tâm đi, lần này ta chính là phải dùng nhất long trọng nghi thức hướng bọn họ tuyên cáo ngươi tồn tại, tuyên cáo chúng ta hôn lễ, tuyên cáo chúng ta ở bên nhau tin tức. Hiểu Di, phía trước sự tình, đại chúng biết ngươi tồn tại, đều là giải trí tạp chí trụp lén bắt khoái, vô căn cứ chuyện xưa, lần này, ta nhất định phải cho ngươi chính danh. mộ tử hạo nắm lấy chu hiểu di non mềm tay miễn cho lại bị người có tâm nắm lấy cơ hội thương tổn ngươi ta tuyệt không cho phép ngươi lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn ngươi vì ta cùng thành thành ăn đến khổ đã đủ nhiều chu hiểu di mãn nhãn cảm động mà nhìn mộ tử hạo trong lòng nhất thời cảm xúc mê mông mộ tử hạo thế nhưng như vậy để ý bọn họ chi gian cảm tình cũng là như vậy mà yêu thương nàng a nhịn không được mà vài giọt trong suốt chân trâu chảy xuống gương mặt chu hiểu di liền nói chuyện đều có chút nghẹn ngào tử hạo cảm ơn ngươi có ngươi những lời này là đủ rồi vô luận phía trước tao nộ quá cái gì quan trọng nhất chính là chúng ta có thể ở bên nhau thì tốt rồi đau lòng mà hôn tới chu hiểu di trên má nước mắt mộ tử hạo nói dân nói đều lớn như vậy người còn khóc cái mũi một hồi làm thành thành chê cười ngươi hảo Không khóc ngan nếu chỉ có như vậy nói mấy câu là có thể làm người khóc, kia kế, kế tiếp tin tức này, ta suy nghĩ, ngươi là sẽ khóc đâu, vẫn là cười đâu. Có chút út út mở mở, Mộ Tử Hạo nói xong câu đó liền nhìn chằm chằm Chu Hiểu Di xem, cũng không hề tiếp tục nói tiếp. Dùng ngu bàn tay lau lau mặt, Chu Hiểu Di ngẩng đầu hỏi, là cái gì tin tức a? Mộ Tử Hạo cao thâm khó đoán mà nhìn Chu Hiểu Di, chính là không nói lời nào, nói rõ muốn câu nàng ăn uống. ai nha ngươi nói hay không sao không nói ta mặc kệ ngươi xem mộ tử hạo chính là một bộ ta liền không nói bộ dáng chu hiểu di triệt rất cho hắn mát xa tay đứng lên liền phải đi ra ngoài ai đừng đi a xem chu hiểu di phải đi mộ tử hạo vội vàng ngồi dậy giữ chặt tay nàng kích khởi thủy hoa tiên chu hiểu di một thân úc hiểu di ta không phải cố ý nếu không ngươi cũng cùng nhau tới tẩy tẩy hảo ngươi vẫn là chính mình trước tẩy xong đi phao lâu như vậy cũng nên ra tới ta đi cho ngươi lấy áo tắm dài nam ở trên giường mộ tử hạo vẫn là nhịn không được chủ động tìm chu hiểu di công đạo phía trước không có nói ra tin tức hiểu gì, ngươi muốn biết ta vừa rồi nói tin tức sao ngươi nếu là tưởng nói tự nhiên liền sẽ nói cho ta a vậy ngươi liền không thể biểu hiện đến tò mò một chút sao mỗ nam lại ở lao bà trước mặt làm lũng hào đi kia thân ái tử hạo ngươi liền nói cho nhân ra rốt cuộc là cái gì tin tức sao còn chưa nói xong chu hiểu di chính mình liền trước nổi lên một thân nổi da gà mộ tử hạo cũng không hảo đi nơi nào nghe được chu hiểu di nói như vậy lời nói thân mình run lên nổi da gà rớt mãn giường hiểu di a ta còn là tương đối thích ngươi bình thường mà nói chuyện chu hiểu di phiên trận trắng mắt là ngươi làm ta biểu hiện một chút hay hảo kia rốt cuộc là cái gì tin tức a Mộ Tử Hạo lúc này mới nhắc tới Tinh Thần, ngươi ở nước Mỹ thời điểm không phải có một cái bạn tốt kêu ảo Mỹ sao? Ta tính toán ở chúng ta kết hôn thời điểm mời nàng tới tham gia chúng ta hôn lễ. Thật vậy chăng? Nghe được Mộ Tử Hạo tính toán mời A Mỹ tới tham gia nàng hôn lễ, Chu Hiểu Di miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Tử Hạo, cảm ơn ngươi. Chu Hiểu Di kích động mà cho Mộ Tử Hạo một cái hôn. mới như vậy liền kích động như vậy a mộ tử hạo chế nhạo mà nhìn chu hiểu di như vậy qua lại vé máy bay cùng cơm túc ta tới phụ trách ngươi còn có thể hay không càng kích động một chút đâu chu hiểu di mở to hai mắt quả thực không thể dùng kích động tới hình dung nàng giờ phút này tâm tình a mỹ có thể nói là nàng tốt nhất bằng hưu chính mình hôn lễ thượng có tốt nhất bằng hưu chứng kiến này quả thực là một kiện quá hạnh phúc bất qua sự tình tử hạo ta ta không biết nên nói cái gì, ta thật sự thực kích động, thực cảm động, thật cảm ơn ngươi. Chu Hiểu Di có chút nói năng lộn xộn, nhưng là lại chân chân thật thật mà vui vẻ. Mộ Tử Hạo có thể cảm nhận được Chu Hiểu Di vui sướng, hắn chính là muốn Chu Hiểu Di như vậy vui vẻ, vui sướng, như vậy vô luận hắn làm cái gì cũng là cam tâm tình nguyện. Ngốc nữ nhân, nói cái gì cảm ơn? Chúng ta chính là phu thê, phu thê chi gian nơi nào yêu cầu như vậy khách khí? Ân, Dùng sức gật gật đầu, Chu Hiểu Di vùi vào mộ tử hạo trong lòng ngực, lại lần nữa rớt xuống hạnh phúc nước mắt. Vưu vật Mỹ Nhan Phường thật sự xuất hiện rất nhiều vấn đề, mộ tử hạo dùng so mong muốn nửa tháng còn muốn đoạn thời gian liền hoàn thành đối các loại vấn đề xử lý, ngăn cơn sóng giữ, làm Mỹ Nhan Phường lại lần nữa khôi phục ổn định, này từ mấy ngày nay tới giờ không ngừng tăng trở lại giá cổ phiếu cũng có thể nhìn thấy một vài rốt cuộc vội xong rồi. mộ tử hạo về đến nhà liền than dài một hơi ôm lấy ninh lại đây chu hiểu gì, kế tiếp chính là phải hảo hảo chuẩn bị chúng ta hôn lễ chu hiểu di khỏe miệng tràn ra ngọt ngào tươi cười thật không dám tin tưởng chúng ta rốt cuộc muốn ở bên nhau có cái gì không thể tin được đâu trải qua nhiều chuyện như vậy chúng ta rốt cuộc có thể ở bên nhau thật là duyên phận sâu nặng a ông trời quá dày đai ta có ngưỡng như vậy một cái ôn nhu săn sóc hảo nữ nhân vẫn luôn ai ta còn vì ta sinh một cái lại ngoan lại thông minh như tử. Hảo, kế tiếp có cái gì kế hoạch đâu? chu hiểu di ngẩng đầu hỏi. Ta tính toán đem ta kia bộ chung cư trang hoàng một chút, sau đó liền làm chúng ta hôn phòng, kết hôn lúc sau. Xem ngươi là nghĩ tới mấy ngày hai người thế giới nói, liền chúng ta hai cái đi trụ, làm thành thành ở đại trạch cùng ta mẹ cùng nhau trụ. Nếu ngươi luyến tiếp thành thành nói, kia chúng ta liền cùng nhau dọn qua đi thành lập chúng ta tam cậu nhà. Ta tưởng, nhất định sẽ so hiện tại càng hạnh phúc. Mộ tử hạo miêu tả kế hoạch của chính mình, khát khao tương lai hạnh phúc sinh hoạt. Chu Hiểu Di cũng theo mộ tử hạo miêu tả mà bắt đầu hướng tới hôn sau sinh hoạt, từ giờ trở đi, nàng cùng thành thành, không hề là không có danh phận người. Mộ tử hạo có rất nhiều thời gian tới chuẩn bị hai người hôn lễ. Đứng núi chịu sao, chính là vì Chu Hiểu Di triệu khai một lần cuộc họp báo, tuyên bố bọn họ liền phải kết hôn tin tức. Liên lạc bổn thị các nhà truyền thông lớn, đến nỗi mặt khác tiểu truyền thông, chỉ cần nơi sân vị trí còn có, hắn liền không cự tuyệt bọn họ tới. Mộ tử hạo ý tưởng là, truyền thông tới càng nhiều càng tốt, như vậy Chu hiểu di thân phận liền sẽ không lại chịu nghi ngờ. Hắn phải cho nàng mộ thị tổng tài thái thái vị trí, quang minh chính đại. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cuộc họp báo cùng ngày, trừ bỏ mời truyền thông ở ngoài, còn tới rất nhiều mặt khác tiểu truyền thông. Mộ tử hạo cũng không có đưa bọn họ cử chi ngoài cửa. Ở cuộc họp báo thượng, mộ tử hạo trịnh trọng mà đem Chu Hiểu Di giới thiệu cho sở hữu truyền thông, cũng tuyên bố hai người sắp kết hôn tin tức. Phía dưới truyền thông tức khắc một mảnh ồ lên. Cái này Chu Hiểu Di không phải bá thành Xí nghiệp tổng tài vị hôn thê sao? Như thế nào hiện tại lại thành mộ tử hạo vị hôn thê? Ai biết được, bất quá, lập tức vấn đề đề mới là chính sự. Vì thế... Các phản ứng lại đây phóng viên sôi nổi nhấc tay đưa ra chính mình vấn đề. Mộ Tổng Tài, xin hỏi ngài cùng chu hiểu di tiểu thư là đã sớm ở bên nhau sao? Mộ Tổng Tài, ngoại giới nghe đồn ngài đã từng ở phía trước một đoạn thời gian rời nhà trốn đi làm cho vưu vật Mỹ nhan phường giá cổ phiếu đại ngã, xin hỏi đây là thật vậy chăng? Mộ Tổng Tài, vì cái gì chu hiểu di tiểu thư hiện tại là ngài vị hôn thê? Xin hỏi phía trước có bắt quái tạp chí đưa tin ngài cùng bá thành sĩ nghiệp tổng tài vì chu hiểu di tiểu thư mà vung tay đánh nhau đến nỗi nào đến bệnh viện sự tình là thật vậy chăng? Ngài lúc ấy vẫn chưa đối này đó đưa tin có điều đáp lại. Hoa Nga, vấn đề này hỏi liền hảo sắp bén. Mộ tổng tài, nghe nói ngài cùng chu hiểu di tiểu thư đã dục có một cái học tiểu học nhi tử phải không? Lần trước TV đăng báo nói Chu Hiểu Di tiểu thư vì từ kẻ bắt cóc trong tay cứu ra nhi tử mà không màng tự thân an ủi cùng kẻ bắt cóc vật lộn. Xin hỏi lúc ấy vì cái gì Chu Hiểu Di tiểu thư là ở trường học bên ngoài ẩn nấp góc đâu? Ai u vấn đề này so thượng một cái càng thêm sắc bén ai? Muôn hình muôn vẻ vấn đề đều từ phóng viên trong miệng tung ra tới. Chu Hiểu Di nghe được đều có chút nhíu mày. Như vậy vấn đề là mộ tử hạo như thế nào trả lời nha? Tình hình thực tế nói. Vậy lại là một fan phong ba. Mộ Tử Hạo giơ tay, phía dưới phóng viên nhìn đến, biết Mộ Tử Hạo có chuyện muốn nói, liền không hề đặt câu hỏi. "Các vị truyền thông giới bằng hữu, đầu tiên, ta thật cao hứng đại gia có thể đáp ứng lời mời đi vào cái này cuộc họp báo, cũng thực cảm tạ đại gia đối chúng ta Mộ thị quan tâm. Hôm nay, ta triệu khai cái này cuộc họp báo mục đích, chính là vì nói cho đại gia, cùng với xã hội thượng các loại quan tâm chúng ta Mộ thị bằng hữu, ta Mộ tử hạo, liền phải cùng Chu hiểu di tiểu thư kết hôn. Hôn kỳ liền định ở hai tháng lúc sau. Về phía trước giải trí tạp chí thượng những cái đó về chúng ta không thật đưa tin, ta lúc ấy cũng không đáp lại, là bởi vì này đó đưa tin căn bản chính là từ không thành có, xem hình nói chuyện kể chuyện xưa mà thôi, cũng không đáng giá ta đi vì nó lãng phí tâm tư. Hiện tại, hướng đại gia tuyên bố ta cùng Chu hiểu di tiểu thư hôn kỳ. Cũng là hy vọng các vị có thể đối chúng ta bảo trì thích hợp chú ý, mà không phải giống phía trước giống nhau đạt tới xâm phạm riêng tư trình độ, đồng thời cũng hy vọng được đến các vị chúc phúc. Mộ tử hạo một phen lời nói len ken hữu lực, vô hình chung cũng trừ khử phía trước về bọn họ các loại bắt quái đưa tin. Mục Ba Thành ngồi ở TV trước, nhìn mộ tử hạo cuộc họp báo hiện trường phát sóng trực tiếp, bọn họ muốn kết hôn sao? Có chút không muốn tin tưởng, lại không thể không tin tưởng. Đã sớm biết bọn họ sẽ ở bên nhau, hắn vẫn là dưới đáy lòng yên lặng có mang một tia kỳ vọng, còn đang chờ đợi Chu Hiểu Di xoay người. Cái gì? Bọn họ muốn kết hôn. Thẩm ra, Thẩm huyền nhu nhìn đến mộ tử hạo triệu khai cuộc họp báo tuyên bố hắn cùng Chu Hiểu Di hôn kỳ lúc sau, sinh khí mà quăng ngã rất bên người sở hữu có thể bắt được đồ vật. Không được, mộ tử hạo cùng cái kia tiện nhân kết hôn. Ta đây đâu? Ta làm sao bây giờ? Thẩm huyền nhu lẩm bẩm mà nói nhỏ, một bên người hầu không yên tâm nàng. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Lan, cút ngay cho ta. Đừng tới phiên ta. Thẩm huyền nhu đông dương tiêm thanh dít gạo, bắt lấy bên cạnh điện thoại cơ liền tạp qua đi, không hề có một tia danh môn thuộc nữ nên có dịu dàng lưu thuận. Người hầu sợ tới mức hét lên một tiếng, liền xa xa thối lui, cũng không dám nữa tới gần. Đều có một cái khác người hầu gọi điện thoại thông chi thẩm cương. Tiểu thư lại phát giận, nhận được điện thoại liền ném xuống công ty sự tình, vội vàng chạy về ra thẩm cương, vừa ở vào cửa liền nhìn đến đầy đất hỗn độn, mà chính hắn bảo bối nữ nhi thẩm huyển nhu còn ở không ngừng biên tạp đồ vật biên mắng chửi người, chu hiểu di ngươi tiện nhân này. Đoạt đi rồi tử hạo, tử hạo là của ta. Là của ta. Lao ra, tiểu thư, không chuẩn chúng ta tới gần, cũng không chuẩn chúng ta quét tức một bên người hầu nhìn đến thẩm cương trở về. tiến lên thấp giọng nói. Nhìn đến Thẩm Uyển Nhu đã giơ lên lần trước Lâm thị chủ tịch đưa Minh Triều Bình Hoa, Thẩm Cương vội vàng tiến lên đi bắt Thẩm Uyển Nhu thủ đoạn, ngăn lại nàng lại như vậy không ngừng mà nện xuống đi. "Uyển Nhu, ngươi đây là đang làm gì?" Thẩm Cương nổi giận mắng, trong giọng nói đều là tràn đầy phẫn uất, còn có một tia hận sắc không thành thép, Từ lần trước hắn từ mộ tử hạo nơi đó đem Thẩm Uyển Nhu mang về nhà, Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình nữ nhân thế nhưng mua hùng đi vô tội nữ hải Thực may mắn mộ tử hạo cũng không có truy cứu rốt cuộc, còn nguyện ý cấp thẩm nguyện nhu một lần cơ hội, làm hắn mang về nhà hảo hảo còn giáo. Chính là thẩm nguyện nhu tựa như chứ ma giống nhau đối mộ tử hạo nhớ mãi không quên, còn một lòng tưởng chu hiểu di ở bên trong tác quái, mộ tử hạo mới có thể rời đi nàng. Đối này, mặc dù là quát tháo thương trường nhiều năm thẩm cương cũng cảm giác sâu sắc vô lực. Hắn không biết như thế nào mới có thể làm Thẩm Nguyễn Nhu minh bạch, mộ tử hạo căn bản không yêu nàng, nàng làm sự đã đủ sai. Thẩm Cương thật sự thực hối hận không có ở phát hiện nữ nhi đi theo mộ tử hạo bên người thời điểm liền ngăn lại nàng, cho dù là làm nữ nhi hận hắn cũng không cái gọi là hận hắn cái này ba ba nhất thời, tổng hảo quá Thẩm Nguyễn Nhu hiện tại đối mộ tử hạo gần như điên cuồng cố chấp chấp nghiệm. Nói vậy, Thẩm Nguyễn Nhu còn có khả năng được đến một khắc phân chân ái. phảng phất mới phát hiện phụ thân trở về thẩm huyền nhu ngơ ngác mà nói ba ba hắn muốn kết hôn tử hạo muốn kết hôn chính là tân nương không phải ta ba ba ta phải gả cho tử hạo Huyền nhu ngươi tỉnh vừa tỉnh được không mộ tử hạo căn bản là không yêu ngươi ngươi hà tất vì hắn như vậy cha tấn chính mình thẩm cương lớn tiếng nói hy vọng có thể mắng tỉnh chính mình nữ nhi một bên người hầu nhìn đến thẩm huyền nhu không hề quăng ngã đồ vật Tay chân nhanh nhẹn mà đem trên mặt đất trước mắt hỗn độn quét tước sạch sẽ, thẩm cương lúc này mới có đặt chân địa phương, đem thẩm Uyển nu ấn ngồi ở trên sofa, Uyển nu, ngươi lần trước làm sự đã xúc phạm pháp luật ngươi biết không? Mộ tử hạo hắn căn bản không yêu ngươi, hắn cũng không đáng ngươi làm như vậy. Nếu hắn đem chuyện này dùng pháp luật con đường tới giải quyết nói, ngươi biết ngươi muốn gặp phải cái gì sao? Ba ba, ta mặc kệ, ta chỉ cần cùng tử hạo ở bên nhau. hắn thê tử chỉ có thể là ta là ta nha thẩm huyền nhu cuồng loạn mà gọi vào trước sau không rõ mộ tử hạo không yêu nàng sự thật này ngươi cho ta trở lại phòng đi vẫn là không chuẩn ngươi bước ra ra môn một bước thẩm cương bất đắc dĩ mà tuyên bố ý bảo người hầu đem thẩm huyền nhu mang về phòng hắn thật sự không hiểu được mộ tử hạo rốt cuộc cho chính mình nữ nhi ăn cái gì mê hồn dược vì cái gì huyền nhu chính là không thể đã quên hắn một lần nữa bắt đầu Thẩm huyền Nhu còn ở chấp nhất với mộ tử hạo thê tử vị trí, mộ tử hạo lại ở kế hoạch can mặc tu hắn cùng Chu Hiểu Di hai người tân phòng. Dựa theo hắn ý tứ, là tưởng lại một lần nữa mua một bộ lớn hơn một chút phòng ở, sau đó trang hoàng thành tân phòng, ở hai người kết hôn lúc sau liền dọn đi vào. Không được Ga tử hạo, như vậy quá lãng phí, ngươi không phải đã có một bộ chung cư sao? Chúng ta trụ nơi đó là được, trang hoàng một chút cũng là chúng ta hôn phòng A. Chu hiểu Di không đồng ý hắn lại mua một bộ phòng ở đề nghị. Chính là ta tưởng mua một bộ lớn hơn một chút, cho ngươi cùng thành thành cũng đủ không gian A. Mộ tử hạo còn có chút chưa từ bỏ ý định. Căn hộ kia cũng đã cũng đủ lớn. Tuy rằng hiện tại chúng ta thuê chủ căn nhà này cũng không phải rất lớn, nhưng là, nho nhỏ cũng cảm giác thực ấm áp không phải sao. Phòng ở quá lớn ngược lại có vẻ trống trải, huống chi chỉ có chúng ta ba người trụ, thật sự không cần như vậy đại phòng ở. Mộ Tử Hạo không lây chuyển được, đành phải đồng ý. Lúc sau hai người liền bắt đầu cố vấn thiết kế công ty, Mộ Tử Hạo trong lòng âm thầm quyết định, phải cho Chu Hiểu Di một cái nhất ấm áp thoải mái ra. Mộ Tử Hạo thỉnh bổn thị tốt nhất trang hoàng công ty thiết kế trang hoàng phương án, đưa cho Chu Hiểu Di xem qua, Chu Hiểu Di xem qua lúc sau khen không dứt miệng. Tử Hạo, cái này thiết kế quá tuyệt vời. Ngay cả ta thói quen nhỏ đều bận tâm tới rồi đâu. Lại còn có thành công thành phòng. Quả thực quá hoàn mỹ, Tử Hạo, ngươi như vậy sẽ đem chúng ta sủng hư nha, Chu Hiểu gì rất là kinh hỉ, trong lòng tràn đầy cảm động, không nghĩ tới mộ Tử Hạo liền nàng thói quen nhỏ đều có thể chiêu cô đến, hơn nữa làm thiết kế sư tăng thêm tới rồi thiết kế bên trong, đây đều là ta nên làm, nói nữa, ta chính là muốn sủng ngươi, sủng thanh thành, tốt nhất nha, đem ngươi sủng đến nam nhân khác không dám muốn, như vậy ta liền an tâm rồi, hắc hắc. Đều như vậy một fan số tuổi người, ngươi buồn nôn không ma A Chu hiểu gì có chút thẹn thùng, cái này mộ tử hạo nói chuyện, càng ngày càng không có yên lòng. Hảo, nếu ngươi cũng thực thích cái này thiết kế bản thảo, kia kế tiếp chúng ta liền đi vật liệu xây dựng thị trường chuyển vừa chuyển, lựa chọn thích tài chất tới chế tạo thiết kế chung chi tiết. Mộ tử hạo đề nghị nói, trải qua một đoạn thời gian bình phàm nhân sinh cơ thể sống nghiệm, hắn cũng dần dần hiểu biết đến sinh hoạt lạc thú. Không hề là đem sở hữu sự giao cho phía dưới người đi làm liền vạn sự. Hiện tại hắn cũng học chính mình tham dự sở hữu sự tình, cũng từ giữa phát hiện đến chính mình trước kia chưa từng phát hiện là thú. Hảo a, bất quá muốn cùng thiết kế sư cùng đi đi, ta tưởng hắn có thể cho chúng ta thực tốt kiến nghị. Chúng ta hai cái đối vật liệu xây dựng đều không phải thực hiểu biết đâu. Cái này không thành vấn đề, vốn dĩ ta cũng tính toán cùng thiết kế sư cùng đi. Này phân thiết kế bản thảo đối phòng ở cũng không có cái gì đặc biệt đại cải biến, ở chúng ta kết hôn phía trước phòng ở liền sẽ trang hoàn hảo. Không cần lo lắng vào ở thời gian. Chỉ cần ngươi cùng thành thành cảm thấy vui sướng, chính là ta lớn nhất vui sướng. Mộ tử hạo nhu tình nói. Từ cùng chu hiểu di lại một lần một lần nữa bắt đầu, hắn luôn là mặc kệ thời gian địa điểm biểu đạt chính mình đối chu hiểu di tình yêu, cũng mặc kệ có hay không những người khác. Muốn như vậy thâm tình chăm chú nhìn liền tùy tiện mà xem cái đủ. Chu Hiểu Di thỏa mãn mà rúc vào trong lòng ngực hắn, may mắn chính mình cùng mộ tử hạo ở đã trải qua nhiều như vậy lúc sau vẫn là như vậy yêu nhau. Cuối tuần, mộ tử hạo theo thường lệ mang theo Chu Hiểu Di cùng thành thành hồi mộ gia đại trạch thăng cơm. Đây là ở mộ mẫu đồng ý Chu Hiểu Di vào cửa lúc sau định ra quý củ. Nếu mộ tử hạo không nghĩ về nhà trụ, Như vậy liền cố định mỗi cuối tuần mang theo hai người về nhà ăn cơm. Tử hạo, ta nghe nói ngươi ở trang hoàng phong ở. Trên bàn cơm, mộ mẫu đột nhiên hỏi nói. Đúng vậy, mẹ. Ta tính toán đem phía trước chính mình kia bộ chung cư trang hoàng một chút làm ta cùng hiểu di hôn phòng. Kết hôn lúc sau chúng ta liền dọn đi vào. Mộ tử hạo kẹp một khối thịt gà cấp thành thành, nói. Ngươi cũng là như vậy tưởng. mộ mẫu ngữ khí là lạ mà nhìn về phía chu hiểu di ta ta đều hộp hạo liền hảo chu hiểu di kinh ngạc mộ mẫu sẽ đột nhiên hỏi nàng ý kiến kinh ngạc lúc sau cẩn thận mà trả lời không biết vì cái gì cho dù mộ mẫu đã đồng ý làm nàng tiến mộ ra môn chính là nàng vẫn cứ cảm giác được mộ mẫu đối nàng địch ý hơn nữa mộ mẫu xem ánh mắt của nàng giống như ở thời khắc tính kế cái gì làm nàng rất là không thoải mái ừ lời nói nhưng thật ra nói được dễ nghe bảo không chuẩn chính là ngươi xúi dục tử hạo đi ra ngoài trụ mộ mẫu hừ lạnh một tiếng mẹ ngươi xem ngươi đang nói cái gì à? là ta muốn trang hoàng phong ở hiểu di hết thể đều là nghe ta ngươi làm gì vậy a nghe được mộ mẫu nói móc mộ tử hạo nhịn không được vì chu hiểu di biện giải mãi mãi vốn dĩ chính là ba ba quyết định a mụ mụ không có gì dũng ba ba đi ra ngoài trụ Thành Thanh không hiểu được xối dục là có ý tứ gì, nhưng là từ mộ mẫu ngự khí bên trong cũng có thể nghe ra tới không phải cái gì tốt ý tứ, nhịn không được cũng muốn giữ gìn mụ mụ. Ngươi nha, ngươi cái này tên vô lại, có mụ mụ liền không cần mãi mãi phải không? Mộ mẫu ván giận một tiếng, ngay sau đó pháo khẩu lại chuyển hướng mộ tử hạo, còn có ngươi đứa con trai này, có tức phụ liền không cần mẹ. Kết hôn lúc sau ngươi muốn đi ra ngoài trụ, như thế nào một câu đều không có nói cho ta? Mẹ! Thành cách nói sẵn có chính là sự thật, ngươi nói hắn làm cái gì? Ta này không phải đang muốn nói cho ngươi sao? Ai biết ngươi hỏi trước ta? Nếu ngươi đều đã biết, ta đây cũng không có gì nhưng nói sao? Nếu ngươi cảm thấy để ý nói, ta đây liền lại chính thức nói cho ngươi một lần, chính là ta tính toán kết hôn lúc sau trở lại ta chung cư đi ở. Mộ tử hạo bất đắc dĩ mà nói, lại lần nữa thuyết minh chính mình ý tứ. Không biết vì cái gì hôm nay hắn mụ mụ cảm xúc có chút không giống nhau. Ta không đồng ý ngươi dọn ra đi trụ. Mộ Mẫu nói, cái gì? Mẹ. Mộ Tử Hạo có chút không rõ. Ta nói, ta không đồng ý ngươi kết hôn lúc sau dọn ra đi trụ. Chờ các ngươi kết hôn lúc sau liền ở tại Đại Trạch. Vì cái gì a mẹ? Phía trước ta cũng là ở chính mình Chung Cư trụ a. Không đạo lý kết hôn lúc sau liền phải về nhà trụ a. mộ tử hạo kháng nghị nói nghe được mộ mẫu yêu cầu chu hiểu di trong lòng có chút kinh ngạc kết hôn lúc sau phải về đại trạch chủ sao tuy rằng nàng cũng không ghi hận mộ mẫu đối nàng đã từng hành động nhưng là nếu ở cùng một chỗ nói chu hiểu di trong lòng vẫn là có một chút biệt hữu hơn nữa mộ mẫu gần nhất xem nàng cái loại này ánh mắt mãi nãi, ta cũng không nghĩ trở về ta tưởng ở ba ba trung cư trụ nơi đó ly trung tâm thành phố gần Thanh Thanh cũng biểu đạt chính mình ý kiến. Chê cười, nếu làm cho bọn họ dọn ra đi trụ, chính mình còn như thế nào bức chu hiểu di ly hôn đâu. Mặc kệ các ngươi nói cái gì, ta đã quyết định, các ngươi kết hôn lúc sau cần thiết ở nhà trụ. Các ngươi cái gì đều không cần phải nói. Mộ mâu bá đạo mà nói xong, liền tự cố ăn chính mình cơm. Mẹ! Ngươi sao lại có thể như vậy? Mộ tử hạo lớn tiếng hỏi. Không nghĩ tới chính mình mụ mụ hiện tại trở nên như vậy không nói lý. Tử hạo, hảo, trở về trụ liền trở về trụ đi, vừa lúc có thể bồi bồi bám mẫu. Thanh thanh cũng có thể nhiều cùng mãi mãi tâm sự thiên. Biết mộ tử hạo kháng nghị vô dụng, mộ mẫu chính mình quyết định sự, là sẽ không bởi vì bọn họ ý kiến mà thay đổi. Một khi đã như vậy, cần gì phải lại làm vô vị đấu tranh đâu? Chu hiểu Di giữ chặt liền phải phát tác mộ tử hạo, ôn nu quên đủ. hiểu di chính là phòng ở đều đã ở trang hoàng nha nhưng mà không đợi mộ tử hạo nói xong chu hiểu di liền chặn đứng hắn nói tử hạo liền đồng ý bá mẫu quyết định đi kia bộ trung cư có thể ở ngươi công tác vội không kịp về nhà thời điểm đi nghỉ ngơi một chút nhưng mộ tử hạo còn muốn nói cái gì chu hiểu di vì hắn kẹp một khối thịt kho tàu tới nhanh ăn đi hôm nay đồ ăn ăn rất ngon đâu mộ tử hạo bất đắc dĩ mà nhìn chu hiểu di chu hiểu di vô tội đôi mắt nhìn hắn hắn liền nhịn không được mềm lòng thở dài một hơi không hề cùng mẫu thân cái cọ hồi đại trạch trụ liền trở về trụ đi trừ bỏ lộ trình hơi chút xa một chút mặt khác cũng không có gì bởi vì kết hôn lúc sau ở nơi nào sự trâu này cơm cũng không có ăn đến nhiều vui vẻ mới vừa ăn một lần xong cơm mộ tử hạo liền đứng dậy cáo từ mang theo chu hiểu di cùng thành thành trở lại hai người thuê trụ phòng ở hiểu di Ngươi như thế nào liền đồng ý đâu. Chung cư bên kia trang hoàng liền mau hoàng công, ta tính toán ở nơi đó bắt đầu chúng ta tân sinh hoạt đâu. Từ hạo, ta cũng không có cách nào a Mụ mụ ngươi muốn chúng ta trở về trụ thái độ như vậy cường ngạnh, ngươi như vậy ngạnh cùng nàng cái cọ, không phải cũng thương nàng tâm sao. Có lẽ nàng chính mình ở tại đại trạch sẽ cảm thấy tịch mịt đi, chúng ta trở về ở nhà có thể náo nhiệt điểm. Trở về cũng không có gì không tốt. Mà khác, liền từ từ tới đi chu hiểu di ôn nhu mà khuyên giải an ủi mộ tử hạo tuy rằng nàng trong lòng cũng hoàn toàn không hy vọng hồi đại trạch trụ nhưng là nếu mộ mâu thái độ như vậy cường lạnh cũng chỉ hảo về sau tìm cơ hội rồi nói sau hảo trong nhà lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ ngươi ở lo lắng chút cái gì a tuy rằng ta mẹ đồng ý chúng ta ở bên nhau chính là ta cũng làm không rõ nàng có phải hay không thiệt tình đồng ý a hơn nữa này vài lần cảm giác thượng ta mẹ đối với ngươi thái độ cũng không có bao lớn chuyển biến cho nên ta mới lo lắng a mộ tử hạo giải thích ý nghĩ của chính mình hảo không quan hệ ngươi không cần loạn lo lắng chu hiểu di trấn an mộ tử hạo ta tưởng không có như vậy nhiều vấn đề chung cư bên kia liền còn trang hoàng đi nửa đường bỏ dở cũng không tốt làm khó ngươi mộ tử hạo nắm lấy chu hiểu di tay đúng rồi ta cấp phá mì đánh quá điện thoại nàng thật cao hứng có thể tới tham gia chúng ta hôn lễ đều gấp không chờ nổi muốn thượng phi cơ trực tiếp bay tới ta đã đem ngươi cho ta vé máy bay hối cho nàng chu hiểu di rời đi mộ tử hạo lực chú ý phải không đến lúc đó ta an bài người đi tiếp nàng nàng tới lúc sau ở nơi nào đâu ta an bài hảo khách sạn đi cũng an bài sẽ nói tiếng anh người chiêu đãi nàng mộ tử hạo đưa ra ổn thỏa an bài ân hảo tử hạo Cảm ơn ngươi. Hảo, không cần nói lời cảm tạ, ta nói rồi chúng ta chi gian không cần như vậy. Mau về đến nhà, đem Thành Thành đánh thức đi. Đứa nhỏ này, ăn no liền ngủ. A Mì tới Trung Quốc ngày đó, mộ tử hạo cũng không có phái những người khác đi tiếp cơ, mà là tự mình mang theo chu hiểu di đi sân bay tiếp cơ. Nếu không phải Thành Thành muốn đi đi học, Thành Thành cũng muốn tới cùng nhau tiếp cơ, nhìn xem mụ mụ thường thường treo ở bên miệng A Mì A Di là bộ răng gì. liên ở chu hiểu di ngẩng đầu chờ đợi thời điểm Đỗng nhiên nhìn đến một cái cao gầy phương tây mỹ nữ chiều bọn họ vây tay chu hiểu di liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là a Mì, cũng hưng phấn mà nâng lên tay tới múa may ác hiểu di chúng ta có bao nhiêu lâu không có gặp mặt ta mới phát hiện ta có như vậy tưởng nhớ ngươi a ôm chặt chu hiểu di kích động mà nói ác a ta cũng rất nhớ ngươi Chu Hiểu Di cũng nhịn không được trong lòng kích động chi tình. Hai cái nữ hài gắt gao ôm hồi lâu, lúc này mới tách ra tới. "A Mi, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta vị hôn phu, Mộ Tử Hạo." Chu Hiểu Di vì A Mi làm giới thiệu. "Ngươi hảo. Ta nghe Hiểu Di nói lên ngươi, bất quá lúc ấy, ta đối với ngươi là không có gì ấn tượng tốt, bởi vì ngươi làm Hiểu Di ăn nhiều như vậy khổ. Bất quá ta cũng cảm tạ ngươi." bằng không ta cũng sẽ không gặp được hiểu gì, cùng nàng trở thành bạn tốt a mi cùng mộ tử hạo trao hỏi đi lên liền sặc cay cay mà cho mộ tử hạo vài câu bất quá kết cục còn tính được rồi chu hiểu di trong lòng bất đắc dĩ Tử hạo đây là a mi ta ở nước mỹ giao cho hảo bằng hữu cười nhạo một tiếng chu hiểu di vì mộ tử hạo giới thiệu ân hử có thể nhìn ra được tới là một cái thực rộng rãi nữ hải mộ tử hạo có khắc thâm ý mà nói có chút vì ạ my nói thẳng không cố kỵ mà khó chịu hoan nên ngươi tới trung quốc ạ my mộ tử hạo vươn tay phải cũng cảm ơn ngươi vé máy bay ạ my đồng dạng vươn tay phải cùng mộ tử hạo nhẹ nhàng nắm một chút hảo đừng xử tại đây chúng ta trở về đi nhìn ra hai người chi gian khí chẳng có chút không đúng biết ạ Mỹ là ở vì chính mình bên vực kẻ yếu chu hiểu di vội vàng hòa giải Hảo a, các ngươi hai cái liêu, ta tới hỗ trợ kéo hành lý. Mộ Tử Hạo thân sĩ mà tiếp nhận A Mỉ trong tay dương hành lý, ba người đánh xe trở về đi. Hồi trình trên đường, A Mỉ vẫn luôn nói cái không ngừng, tựa hồ vừa thấy đến Chu Hiểu Di nàng liền mở ra chính mình nói trác, nói hết chính mình trong khoảng thời gian này tới nay tưởng niệm chi tình. Hiểu Di, thượng đế a, ngươi không biết ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi làm đồ ăn. Liên tính Trung Quốc thành tiệm cơm làm đều không có ngươi làm hương vị hảo, kia quả thực là nhân gian mỹ vị. Chu hiểu di ngượng ngùng mà cười, nơi nào có ngươi nói được như vậy hảo. Hiện tại ngươi tới Trung Quốc, Trung Quốc có rất nhiều mỹ vị thức ăn, so với ta làm những cái đó muốn ăn ngon nhiều. Mấy ngày này ta liền mang ngươi đi đều ăn một lần. Wow, thiên A, hiểu gì, nếu ta không nghĩ hồi nước Mỹ, nhất định là mê thượng Trung Quốc ăn ngon. Ả Mỹ nhịn không được rên gì nói. Mộ Tử Hạo ngồi ở trên ghế điều khiển, nghe mặt sau hai nữ nhân kĩ kĩ hoa hoa mà nói cái không ngừng, trong lòng không khỏi buồn cười. Chẳng lẽ đây là ba nữ nhân một đại diện những lời này nơi phát ra? Lái xe đưa Ả Mỹ đến khách sạn, cũng không sai biệt lắm tới rồi thành thành tan học thời gian. Mộ Tử Hạo làm chu hiểu di trước lưu tại khách sạn bồi Ả Mỹ quen thuộc hoàn cảnh, hắn đi đem thành thành cây đó. sau đó lại cùng nhau mang ả mỉ đi ăn một đốn chính tông trung quốc bữa tiệc lớn biết được ả mỉ cũng không bài xích gan cay mộ tử hạo quyết định liền mang ả mỉ đi ăn chính tông món cay tứ xuyên cơm nước xong ra tới mộ tử hạo đối ả mỉ tiếp thu năng lực cảm thấy trận mắt há hốc mồm chuyện này rốt cuộc là thế nào nguyên lai like là từ đạo thứ nhất đồ ăn bưng lên lúc sau ả mỉ ăn một lần liền yêu món cay tứ xuyên đủ kính cay rất hương vị thẳng than ăn ngon vốn dĩ mộ tử hạo cùng chu hiểu di còn lo lắng a mì ăn không hết như vậy cay đồ ăn chỉ điểm chút hơi chút có thể hảo tiếp thu đồ ăn không nghĩ tới thực tủy biết vị a mì thượng ngại không đủ cay đãi cuối cùng một đạo bá vương cấp bậc đồ ăn đi lên nàng ăn qua lúc sau còn tán thưởng cái này mới đủ kính mộ tử hạo cùng chu hiểu di tức thì vô ngữ hỏi trời xanh thanh thanh nhìn a mì ăn như vậy vui vẻ cũng nhịn không được muốn ăn ăn một lần mụ à mì a di giống như ăn thật sự vui vẻ ai ta có thể hay không cùng ăn một chút cái kia không chút nghĩ ngợi mà chu hiểu di cùng mộ tử hạo đồng thời cự tuyệt không thể thành thành ngoan ngoan ăn ngươi đồ ăn nga ngươi còn nhỏ còn không thể ăn như vậy cay đồ ăn kia yeah, cái này có điểm cay ngươi nếm thử một chút thì tốt rồi chu hiểu di gấp một chút phiêu phủ ở ớt cay hồng du thịt gà cấp thành thành đỡ thèm không có biện pháp A Mỹ bộ dáng giống như không phải ở ăn tàn nhẫn đồ ăn, mà là một đạo Mỹ vị vô cùng lại chấn động nhân tâm siêu cấp vô địch thịnh yến. Hiểu gì, Trung Quốc đồ ăn thật sự ăn rất ngon ai? Thượng đế A, hôm nay ta ăn ngon đã quyển. A Mỹ sờ sờ chính mình tròn xoay bụng, đôi môi bởi vì món cay tứ xuyên cay rắt mà hồng mà có chút gợi cảm. Ngươi thích liền hảo, ta còn lo lắng ngươi không tiếp thu được như vậy tay độ đâu? À, đúng rồi. Ta gần nhất đã bị Mỹ thực dụ hoặc đi qua, đều còn không có tới kịp chú ý ngươi đáng yêu nhi từ đâu. À Mỹ nói, ngay sau đó xoay người chiều mặt sau đi hai bước, ngồi xổm bị mộ tử hạo lôi kéo thành thành trước mặt. Hải, tiểu xoay ca, còn không có cùng ngươi tự giới thiệu. Ta kêu à Mỹ, là mụ mụ ngươi ở nước Mỹ hảo bằng hữu Nga. Dứt lời đôi mắt còn chấp chớp. Ngươi hảo, ta kêu thành thành, là ta mẹ nói nhi tử. nhìn đến vừa rồi ăn cay như vậy bưu Hàn mị nữ a di thành thành lập tức có chút khẩn trương ma mộ tử hạo cùng chu hiểu di nghe được thành thành tự giới thiệu lúc sau đột nhiên cười ầm lên ra tiếng đây là đây là cái gì loại hình tự giới thiệu ta là ta mẹ nói nhi tử nga thiên kia thật mất công thành thành nghĩ ra a mị ở sừng sốt một chút lúc sau cũng không thanh mải nết môi cười này tiểu hài tử có ý tứ nga nhìn đến chính mình bị ba người tập thể cười nhạo thành thành tức khắc cũng đỏ bừng mặt xem ba người đều không có đỉnh chỉ ý tứ tiểu gia hỏa có chút thẹn quá thành giận mà hô cười đủ rồi không có a có như vậy buồn cười sao vì chiếu cô chính mình nhi tử tâm tình mộ tử hạo cùng chu hiểu di chỉ có thể dùng sức nhịn xuống còn nghẹn ở trong lồng ngực ý cười thật đúng là sợ tiểu gia hỏa thật sự sinh khí đâu hảo chúng ta không cười lạp hiện tại đưa ả mi a di hồi khách sạn chu hiểu di nói bất quá nói trở về nhi tử ngươi có phải hay không bởi vì á mì A di quá xinh đẹp cho nên mới như vậy giới thiệu chính mình làm cho á mì đối với ngươi ấn tượng khắc sâu a chu hiểu di vừa mới nói xong lập tức mộ tử hạo liền nhàn nhàn mà tiếp nhận lời nói tới trong giọng nói đều là đối chính mình nhi tử không lưu tình chút nào chế nhạo không để ý tới các ngươi làm. hảo lúc này tiểu ra hỏa thật sự sinh khí Mấy ngày kế tiếp, Chu Hiểu Di mang A mì ở nội thành quen thuộc hoàn cảnh, dạo biến mỗi một cái hảo ngoạn địa phương, cũng thuận tiện ăn biến thành phố có các loại mỹ thực, lớn đến Trung Quốc 8 món chính hệ, lô đồ ăn, món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông, tô đồ ăn, mân đồ ăn, chiết đồ ăn, món ăn Hồ Nam, huy đồ ăn. Lần trước món cay tứ xuyên ăn đến là thành đô đồ ăn, như vậy lúc sau liền tới một cái trùng khánh đồ ăn. Mỗi một cái tự điển món ăn dưới lại chia làm vài cái tiểu nhân chi nhánh. Còn có các loại ăn vặt, cái gì bánh nướng bánh nhân thịt cái bánh, bánh mật bánh cam mở miệng cười, bánh trèo áp chảo ma đường xíu mại, hôn độn bánh rán bánh bao nước. Thằng ăn đến A mì la hét không cần hồi nước Mỹ, hoặc là đem này đó mì thực đều dọn đến nước Mỹ đi. A mì, ngày mai ta muốn đi thử áo cưới, ngươi muốn bổi ta cùng đi sao? Đối, tử hạo cũng sẽ bổi ta đi. nhưng là ta cũng muốn cho ngươi giúp ta chọn một chọn sao tốt vậy như vậy ngày mai thấy cắt đứt điện thoại chu hiểu di định ra à mì ngày mai thời gian bằng không ngày mai nàng liền không biết chạy tới nơi nào tìm ăn thật là kỳ quái nàng như vậy dùng sức ăn đều không có biến béo cho dù là một chút càng kỳ quái chính là à mì rõ ràng cũng sẽ không hán ngữ cũng không mang theo chu hiểu di cùng nhau chính là dựa vào chính mình trời sinh lực tương tác cùng tứ chi động tác Mỗi khi hoa nhất thích hợp giá ăn đến mỹ vị nhất thức ăn. Này thật là quá kỳ quái. Chu hiểu Di thật là nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Được rồi, ngươi liền không cần lại lao động ngươi kia viên đầu nhỏ quải suy nghĩ như vậy cao thâm vấn đề. Mộ tử hạo từ phòng tắm ra tới, nhìn đến chu hiểu Di còn ở nơi đó quần áo suy tư vấn đề bộ dáng, lập tức liền biết nàng còn đang suy nghĩ ạ mì là như thế nào làm được, gõ gõ nàng đầu. Trên thực tế, Hắn cũng rất kỳ quái, ạ mị rốt cuộc là như thế nào làm được. Từ mang ạ mì quen thuộc quanh thân hoàn cảnh lúc sau, ạ mì thậm chí đều không cần kêu lên bọn họ cùng nhau, chính mình là có thể tìm được mỹ vị đồ ăn. Vậy ngươi nói, ạ mì rốt cuộc là như thế nào làm được sao? Chu hiểu di khí bất quá, mộ tử hạo làm gì như vậy gọi nhân ra đầu sao, rất đau ai. Thật sự muốn nghe sao? Mộ tử hạo buông khăn tám, thân bí hề hề mà tới gần chu hiểu di. Di, người biết, mau nói cho ta biết ta, ta muốn nghe, ta sắp bị vấn đề này tò mò đã chết. Chu hiểu di giữ chặt mộ tử hạo cánh tay. Sự thật chính là mộ tử hạo nhìn chu hiểu di tràn ngập chờ mong khuôn mặt nhỏ, ta cũng không biết. Ha ha, A, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Minh bạch mộ tử hạo là ở chơi nàng chơi, chu hiểu di lập tức hóa thân thư láo hổ, tiến lên đối mộ tử hạo liền một đốn theo đuổi không bỏ. Thẳng đến mộ tử hạo ngao ngao nhận thua xin tha. Ta nhận thua, ta nhận thua. lão bà đại nhân, tiểu nhân sai rồi ngươi liền buông tha tiểu nhân một con ngựa đi mộ tử hạo đáng thương hề hề mà xin tha cao thua. hư, xem ngươi lần sau còn dám không dám chu hiểu di hư trương thanh thế mà chống nạnh buông tàn nhẫn lời nói.